Vốn dĩ, thiên thủy còn không nghĩ sớm như vậy cùng khang hy thương lượng chuyện này, chính là, tám khanh khách cùng thập cách cách nói cấp thiên thủy đề gia tỉnh, nếu mông cổ chi hoạn một ngày không giải quyết, đại thanh công chúa liền nếu không đoạn hòa thân. Nói là hòa thân, kỳ thật còn không phải hướng mông cổ yếu thế, nếu đại thanh thật sự cường thịnh đến một cái phi thường nông nỗi, nơi nào còn dùng đến đem kim chi ngọc diệp công chúa đưa đi mông cổ cái loại này khổ hàn hoang vắng địa phương A, thật đương những cái đó mảnh mai nữ nhi ra liền nguyện ý đi sao. Các nàng cũng là vì trên người trọng trách, vì quốc gia bất đắc dĩ mới đi nha. Chính là tám khanh khách cùng thập cách cách cái loại này cực phú gia tâm, không cam lòng với bình đạm nữ hài tử, tuy rằng ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng thực tế để bụng vẫn là không muốn chịu kia phân khổ, điểm này thiên thủy vẫn là thực minh bạch. Chính là lúc trước tính Lan như vậy kiên cường tính tình, ở câu được Khang Hy chỉ hôn, đương nhận được đem nàng chỉ cấp ô nhĩ cổn ý chỉ lúc sau, còn ôm nàng khóc lớn một hồi đâu. Nếu là Mông Cổ chi hoạn sớm một ngày giải quyết Nàng về sau những cái đó bọn muội mội liền không cần chịu này phân khổ, không cần đi hòa thân mông cổ, không cần lại vì quốc gia lấy lòng bất luận cái gì một người, có thể ở khang hy sùng ái dưới tìm một cái thích người gả cho, quá thượng một phần hạnh phúc hòa bình sinh hoạt. Thiên thủy vẫn luôn cho rằng bình đạm mới là thật, nhưng sinh ở như vậy một hoàn cảnh, lại dùng không giới nàng bình đạm, không có biện pháp dưới, buộc chính mình không ngừng thay đổi. Nàng chính mình minh bạch này phân vất vả, tự nhiên không muốn nàng về sau những cái đó hấu đệ hấu muội cũng chịu khổ. Lúc này mới ở cân nhắc đã lâu lúc sau, hướng Khang Hy đưa ra cái này kiến nghị. Thiên Thụy là cái sự tình gì đều sẽ lặp lại suy xét hảo, tự nhận là không có một chút khuyết tật lúc sau mới đi chấp hành người, nàng cũng tự nhận là nàng này kế sách hoàn toàn có thể xưng được với là thượng sách, Khang Hy nếu nhìn ra bên trong lích lợi, sợ là sẽ đồng ý. Nào biết, nàng cùng Khang Hy nói nửa ngày, phí rất nhiều miệng lưỡi, chỉ dẫn Khang Hy sắc mặt càng trầm, Thiên Thụy liền biết, việc này sợ là không tốt. Quả nhiên, lại đợi trong chốc lát. Khang Hi mới ngẩng đầu lên, nhìn trầm trầm nàng nhìn sau một lúc lâu, Thiên thủy tự nhận là không thẹn với Tâm, chuyện này Thượng cũng không có bất luận cái gì từ Tâm, cũng không lùi bước, chỉ lặng lặng nhìn Khang Hi, trong mắt một mảnh thuần tịnh đạm nhiên. Chấm lại cân nhắc một chút, Khang Hi trầm giọng nói một câu ngươi thả lui ra đi, Trâm phải hảo hảo ngắm lại, rốt cuộc này không phải một chuyện nhỏ. Thiên thủy trong lòng lạc đang lập tức liền biết muốn chuyện xấu, Khang Hi từ trước đến nay là sạch sẽ lưu loát người, như thế nào tại đây chuyện thượng như vậy ướt át thỉu? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 267 Khang Hy hoài nghi. Hoang A Mã liền như vậy đi, Thiên Thụy có chút không cam lòng. Khang hi lại vẫy vây tay lui ra đi. Là. Thiên Thụy bất đắc dĩ, cung kính hành lễ, chậm rãi lui đi ra ngoài. Vừa ra cản thanh cung, bị gió thổi qua Thiên Thụy đầu liền có chút không thoải mái, nàng thật sự có chút không rõ. Vì cái gì Khang Hy sẽ không đồng ý. Có chút hể phải trở về cảnh nhân cung, Thiên Thụy thấy tiểu tứ đã đi rồi, đại tung một hơi, một mình vào nội phòng, lại một cái lắc mình vào trong không gian biên, khoanh chân ngồi ở một cây quả vải dưới tầng cây, Thiên Thụy nhắm mắt vứt lại tạp niệm bắt đầu hấp thu linh khí, ở trong cơ thể điên cuồng vận hành. Qua đã lâu, nàng đột nhiên trấn mắt, trong mắt tinh quang bắn ra ngoài, hơi hơi mỉm cười, Thiên Thụy phát giác nàng thần thức lại cường đại rồi thật nhiều, hiện tại thần thức đã có thể đem toàn bộ cảnh nhân cung cùng với bên ngoài một ít ly gần cung điện bên cạnh địa phương đều bao phủ vào được dùng không gian thủy rửa rửa mặt cùng tay thiên thủy ra không gian ngồi ở trên giường nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm lên chậm rãi nàng nhìn đến mưa xuân cùng đông mạt đang ở trong phòng bếp xem người làm điểm tâm với mama một mình theo thủa may vá một ít tiểu cung nữ tiểu thái giám nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói thần thức lại ngoại phóng liền nhìn đến ẩn ở hoàng cung chỗ tối bọn thị vệ còn có trên cây điểu cung tường bên chân chuộng động tất cả đều nhìn rõ ràng Thiên Thụy đại hỉ, nàng liền suy nghĩ muốn hay không tìm cái ly càn thanh cung gần điểm ẩn nấp địa phương, đi thăm thăm Khang Hy hiện tại đang làm gì, hảo biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Suy nghĩ trong chốc lát, Thiên Thụy đánh mất cái này ý niệm, một là nàng thật sự không muốn cùng Khang Hy như vậy cho nhau nghi kỵ, nhị là, nàng còn tưởng chính mình động nào đi suy đoán một chút. Ngồi trong chốc lát, Thiên Thụy đứng dậy nói Hạ Liên. Hạ Liên có chút nghi hoặc, bình thường công chúa gọi người luôn là kêu mưa xuân, vì cái gì hôm nay thế nhưng kêu nàng có phải hay không nàng có chỗ nào làm không đúng rồi, công chúa muốn răng dậy. Kỳ thật, Hạ Liên nào biết đâu rằng Thiên Thụy đã hiểu được mưa xuân hiện tại ở phòng bếp nhỏ, chính là kêu nàng nhất thời nửa khắc cũng đến không được trước mặt, cho nên đã kêu ly nàng gần nhất Hạ Liên. Chọn mảnh. Hạ Liên tiến bảo, liền mỗi ngày Thụy mang sang một cái hộp tới, mở ra cái nắp, hộp phiêu ra một trận thơm ngọt hương vị. Thiên Thụy đem hộp đưa cho nàng đây là ngoài cung mới tiến đi lên đường khối, người lấy ra đi phân đi, với ma ma nơi đó cũng phân thượng một ít Bất quá muốn nói cho nàng, liền nói ta nói. Với ma ma tuổi tắc lớn chút, nhưng ngàn vạn không cần ăn nhiều, làm nàng lấy về đi cho nàng ra tiểu tôn tử ăn đi, tiểu hài tử thích nhất cái này. Vừa nghe lời này, hạ liên lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng cảm tạ ân, bưng hộp đi ra ngoài cấp đoàn người phân đường ăn. Thiên thủy kỳ thật đã biết khang hy hơn phân nửa là sẽ không đồng ý, này kẻo sữa cũng không có nhiều ý tác dụng, liền cấp cảnh nhân cung mọi người phân nếm cái tiên bãi, bất quá. Cái kia làm đường công nhân vẫn là đến hảo hảo dưỡng, không chừng nào thời điểm sẽ có tác dụng đâu. Thiên Thụy ở cảnh nhân cung miên man suy nghĩ, Khang Hy ở cản thanh cung trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn phía trước bởi vì hảo chút sự tình đã phát quá lời thế lại không nghi ngờ Thiên Thụy, nhưng hôm nay việc này làm hắn vẫn là không tự chủ được nghi kỵ nổi lên Thiên Thụy. Hoặc là, đang nghi chính là quân vương bản tính đi, Khang Hy liền suy nghĩ, Thiên Thụy như vậy rốt cuộc là có tính toán gì không? Nếu là một cái hán thần tiến thượng này, sách Khang Hy nói không chừng lập tức liền sẽ đem hắn đoạt trước xử trí, muốn hỏi một chút hắn đến tuột cùng an chính là cái gì tâm tư. Nhưng cố tình giảng lời này chính là Thiên thủy hắn ruột thịt nữ nhi, Khang Hy cũng liền do dự lên. Lương cửu công. Người nói một chút, Thiên thủy nha đầu rốt của can cái gì tâm tư. Khang Hy lấy đầu ngón tay gõ giường đất bàn, đôi mắt lại nhìn chầm chằm vào ngoài cửa sổ. Vốn dĩ đã ở nỗ lực trang trong suốt người Lương cửu công vừa nghe hắn vẫn là tránh không khỏi đi. Chạy nhanh quỳ xuống tiểu tâm nói hồi hoàng thượng lời nói. Nô tài ngu rốt, nơi nào hiểu được công chúa là nghĩ như thế nào? Ha ha! Khang Hy cười ra tiếng tới cũng là, nàng tâm tư chấm đều đoán không được, người làm sao có thể đoán được? Hoàng thượng nói chính là, nô tài này buồn đầu góc nơi nào so được với hoàng thượng cùng công chúa vạn nhất? Lương cửu công bồi gương mặt tươi cười. Trong lòng lại ở phát khổ, nói, hắn này đương nô tài thật đúng là không dễ dàng, đặc biệt là bồi ở Khang Hy như vậy một vị quân chủ bên người. Nói, gần vua như gần có à, không chừng nào thời điểm một câu không đối liền không có mệnh đâu. Người khởi đi. Lại một lát sau, Khang Hy nhìn lương cửu công liếc mắt một cái nói. Lương cửu công chạy nhanh cắn đầu, lúc sau đứng lên lại thối lui đến một bên. Khang Hy nhìn mấy cái sổ con, cũng vô tâm tư lại nhìn đi xuống, lấy bút lung tung viết mấy chữ, đứng dậy từ đông tường dựa phóng một cái mang ô vương tủ sách bên trong lấy ra một quyển hơi mỏng thư tới, mở ra tới chậm rãi nhìn. Quyển sách này là Khang Hy cố ý viết. Từ vị kia chiếm đoạt hiếu trang thân thể yêu phụ sau khi chết, Khang Hy liền đối châu Âu những cái đó quốc gia lịch sử văn hóa linh tinh thực cảm thấy hứng thú, cố ý làm những cái đó ra biển thương nhân chờ hỏi thăm tới viết thành chuyện xưa nhất nhất tấu thượng. Đặt ở Giang Nam Tàu Gia, Lý Gia còn có ngụy Gia đều là hắn thám tử, Giang Nam Thương Nghiệp cũng phồn hoa, ra biển người cũng nhiều, Khang hi cô ý hạ mật chỉ cấp này tâm ra, sở hữu về nước ngoài dân tình dân tục còn có một ít không muốn người biết sự tình đều phải tìm hiểu một chút. Sách này chính là nhiều năm qua tàu dần kia tiểu tử lặng lẽ hỏi thăm viết ra tới, năm nay sơ mới cho Khang Hy tiến thượng, Khang Hy đã nhìn không ngừng một lần, hiện giờ nghe song thiên thủy nói, hắn lại nhịn không được lại phiên một lần. Đường Khang Hy nhìn đến anh quốc quyển địa vận động còn có quân chủ lập hiến chế ngọn nguồn, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống dưới, ban một tiếng, đem kia quyển sách ném ở giường đất trên bàn, hung hăng một phách cái bàn liền đứng lên. Bởi vậy, nhưng thật ra đem lương cửu công khiếp sợ, không biết Khang Hy đây là làm sao vậy. Hảo Hảo đọc sách đâu, như thế nào liền sinh khí. Khang Hy hiện tại tâm tình lại là kích động thực, lông dê xe lên sợi, dệt thảm lông, chuyện này kia xa ở Europa anh quốc quốc cũng là đã làm. Nhưng kết quả đâu, thương nhân trục lợi, vì có thể nhiều ra lông dê, nhiều hơn kiếm tiền, tìm mọi cách khoanh vòng dụng tốt, bước nhưng cái đó nông dân cùng đường, không thể không bị thân thương nhân làm công xuống qua, trường này đi xuống, anh quốc quốc đa số đồng ruộng bị khoanh vòng dưỡng dương. Làm những cái đó thương nhân ở nếm đến ngon ngọt lúc sau càng thêm không kiêng nể gì, đến cuối cùng cũng dám phản kháng quân vương, thậm chí đem quân vương đẩy thượng đoạn đầu đài. Chỉ một cái lông dê liền làm ra loại chuyện này tới, hơn nữa một cái kẹo sữa, thiên thủy này không phải muốn kiềm chế mông cổ, mà là muốn đem đại thanh cũng liên lụy tiến bảo a Chỉ cần kia len sợi kẹo sữa có thể kiếm được kích lợi, đại thanh cũng không biết có bao nhiêu người sẽ nói theo, dù tốt hoặc là bị loại thượng cỏ xanh chân thả dê bò, đến lúc đó chẳng những thật nhiều người muốn mất đi thổ địa, còn sẽ dẫn tới những cái đó dưỡng mã người cũng sửa dưỡng dê bò. Đại thanh lấy lập tức được thiên hạ, nếu là mỗi người đều không hề dưỡng mã, đổi thành dưỡng liu, này. Khang Hi càng là suy nghĩ sâu xa, càng là kinh hãi. Thiên Thụy nhẹ nhàng bâng cơ nói ra này hai dạng đồ vật tới, đến lúc đó sở mang đến mối họa chính là vô cùng nha. Lương Cửu công Khang Hi lớn tiếng nói, nô tài ở. Lương Cửu công dọa một run run, chạy nhanh đứng ra lên tiếng phái người hảo hảo đi theo Thiên Thụy. Nhìn xem nàng mấy ngày nay đều đang làm cái gì, cùng người nào tiếp xúc. Là, lương cử công lên tiếng, chạy nhanh lui đi ra ngoài. Vừa ra cản thanh cung, lương cử công lập tức lau một phen hãn, thầm nghĩ hoàng gia người tâm tư trọng. Không thân tình này thật đúng là một chút đều không giả à, chân trước công chúa ngàn dặm đưa lương chẳng những cứu hoàng thượng, càng là cứu đại thanh ngàn vạn tướng sĩ. Như vậy đại công lao lập hạ, hoàng thượng chẳng những không nói thưởng, sau lương thế nhưng liền đối công chúa có kiên kỵ, thế nhưng không yên tâm đến loại tình trạng này. Muốn ám cha công chỗ đâu? Ngạch tích thiên nột, lương cửu công trong lòng hô to, ta về sau thật đúng là đến muốn thành thật lại thành thật. Hoàng thượng đích ruột thịt khuê nữ đều có thể như thế đối đãi, huống chi ta một cái nô tài. Chờ lương cửu công đi rồi, Khang Hy lại nhìn trong chốc lát thư, hắn trong lòng phiền loạn, cũng xem không dưới cái gì, đơn giản đem sách vợ phóng hảo, từ giường đất bàn hạ hộp lấy ra một cái túi tiền tới, đặt ở trong tay thưởng thức, một bên vuốt có chút cũ nát túi tiền, một bên nhỏ giọng nói phương nhi. Bảo thành đứa nhỏ này là cái tốt, làm người thành thật bổn phận, cũng biết hiếu thuận chấm. Tuy rằng không có gì đại quyết đoán, nhưng làm một thủ thành chi quân cũng đủ rồi, chỉ Thiên Thủy Nha Đầu này, chấm thật sự năm chắc không được a. Phương Nhi, ngươi biết hôm nay Thiên Thủy nói cho chấm nói nếu thực hành lên, sẽ gặp phải bao lớn tai họa sao? Không biết việc này là Nha Đầu chính mình tưởng, vẫn là người khác xúi dục, nếu là làm chấm biết hai dám sau lưng xúi dục chấm Nha Đầu, chấm muốn chu hăng chính tộc, nhưng nếu là Nha Đầu chính mình tưởng, Phương Nhi Ngươi nói cho chấm, chấm muốn như thế nào? Gắt gao nhìn chằm chằm kia túi tiền sau một lúc lâu, Khang Hi Phương thở dài, đem túi tiền thu lên, cười nói chấm đã biết, nha đầu con nhỏ, chính là làm cái gì sai sự cũng không quan trọng, chấm sẽ hảo hảo giáo nàng, Phương Nhi ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ hảo hảo che chở nàng. Thiên thủy vài ngày luyện tập thần thức thời điểm, đều cảm giác cảnh nhân cung phụ cận nhiều thật nhiều xa lạ người, hơn nữa, buổi tối khi nàng ngoài phòng cũng thường thường có hắc ảnh phảng qua. Nàng ngưng thần tĩnh tư một hồi lâu. Liền hiện ra vẻ mặt sầu khổ tới, quả nhiên, Khang Hy đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ a, trước kia bỏ chạy ám vệ lại phái ra tới, muốn tra xét nàng đều cùng người nào tiếp xúc. Mấy Khang Hy vẫn là thực bên vực người mình, chỉ lòng nghi ngờ là người nào ở sau lưng suối dục nàng, đảo cũng hoàn toàn không quá có thể tưởng được đến đây là nàng chính mình chủ ý. Nhìn những cái đó ám vệ một bát bát đổi quá, thiên thụy lắc đầu, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi ngày chính là ở trong phòng đọc sách vẽ tranh, hoặc là cùng mưa xuân mấy cái nói giỡn liền Không Gian cũng không dám đi vào. Nàng liền suy nghĩ, nếu là một đoạn thời gian xuống dưới, Khang Hy không có phát hiện nàng nửa điểm không ổn, không biết có thể hay không trầm ổn. Quả nhiên, Thiên Thụy lường trước không tồi, lại qua mấy ngày, nàng còn không có truy vấn Khang Hy tưởng như thế nào, Khang Hy liền mệnh lương Cửu Công đem nàng gọi vào Cản Thanh Cung. Vừa vào cửa, liền thấy Khang Hy hổ một khuôn mặt nhìn trầm chằm nàng thằng nhìn, Thiên Thụy cười nhạt hoàng a mã đây là làm sao vậy? Nữ nhi chính là có cái gì không phải? Người ngồi đi. Khang Hi một lòng tay phía dưới ghế, chờ Thiên Thụy ngồi định rồi lúc sau, hắn mới hỏi nói đã nhiều ngày tổng buồn ở trong phòng không ra khỏi cửa, chính là thân mình có cái gì không khỏe. Thiên Thụy cười nữ nhi đa tạ Hoàng A Mã quan tâm, nơi nào có cái gì không khỏe, Hoàng A Mã cũng biết nữ nhi ngàn dặm buồn ba rốt cuộc là mệt muốn chết rồi, trở về cung trên người nào đều đau đâu, chỉ ở chính mình trong phòng nghỉ đều nghỉ bất quá tới, nơi nào còn có cái gì tâm tư đi ra ngoài chơi. Thì ra là thế. Khang Hy gật đầu tỏ vẻ đã biết, uống một ngụm trà lại nói tức là mệt muốn chết rồi, như thế nào không chịu kiến Thái Y đi nhìn một cái, khai chút ôn bổ phương thuốc bổ bổ thân mình, nữ hài ra còn tuổi nhỏ thân mình là mấu chốt. Thiên Thủy vừa nghe lời này, chạy nhanh đứng lên hành lệ nữ nhi tự giắc cũng không có gì, chính là quá mệt mỏi, nhưng thật ra làm Hoàng A Mã lo lắng, chờ nữ nhi trở về khiến cho Thái Y đi hảo hảo nhìn một cái, cũng hảo giáo Hoàng A Mã yên tâm. Tức là như vậy, chân cũng liền an tâm rồi. Khang Hy buông chén trà nhìn thiên thủy trong chốc lát, thở dài nói nha đầu à, hiện giờ ngươi càng thêm giống ngươi Hoàng Ngạch Nương, ngươi Hoàng Ngạch Nương là cái tốt, đáng tiếc đi sớm, trước khi đi là lúc cũng không yên tâm ngươi cùng Bảo Thành, đặc đặc cầu chấm hảo hảo chiếu cố các ngươi, mấy năm nay, chấm nhìn ngươi cùng Bảo Thành một chút lớn lên, trong lòng là thật cao hứng, lại quá mấy năm, chờ ngươi cùng Bảo Thành lớn chút nữa, chấm cấp Bảo Thành chọn một cái tốt thái tử phi, hòn đá, nhỏ trở về ngươi cũng có thể thành thân gả chồng đến lúc đó. Ngươi hoàng ngạch nương dưới suối vàng có biết, chỉ sợ cũng là cao hứng. Nghe Khang Hy như vậy chậm rãi nói ra một phen động tình nói tới, thiên thủy này trong lòng càng thêm lạnh lẽo lên, thầm nghĩ, quả nhiên tới, cũng không biết lần này Khang Hy sẽ như thế nào. Có phải hay không muốn xử lý nàng? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 268 thất vọng. Ai? Khang Hy chút nào không đi nhìn bầu trời thủy trắng bệnh sắc mặt, chỉ nói tiếp nữ hài tử ở nhà từ phụ ra cửa từ phu, xuất giá lúc sau liền phải giúp chồng dạy con, ngươi từ nhỏ không có thân ngạch nương, chấm cũng chỉ cố dạy dỗ ngươi tài học, đảo sơ suất này đó, mắt nhìn ngươi số tuổi một chút lớn lên, này đó cũng là nên học học, ngươi hoàng ngạch nương phương diện này liền rất hảo, ngươi dung mạo cùng ngươi hoàng ngạch nương cực giống nhau, này đức chi nhất tự thượng vẫn là phải hảo hảo hạ. Công phu a, tuyệt không có thể cho ngươi hoàng ngạch nương mất mặt. Khang Hi nói Thiên Thụy một chút nghe vào lỗ thai, càng nghe trong lòng càng là rét run. Lời này có ý tứ gì? Khang Hy còn không phải đang âm thầm chỉ trích nàng một nữ hải tử không tuân thủ nữ tử bổn phận, luôn là nhúng tay chính sự sao, đây là ở báo cho nàng mông cổ sự tình đường vội nhắc lại. Hảo, thật là hảo a. Thiên Thụy trong lòng cười lạnh, như thế nào lúc trước hắn có khó xử việc, chính mình đứng ra giữ gìn hắn thời điểm, hắn không nói như vậy đâu như thế nào lúc trước hắn cùng đại thanh những cái đó tướng sĩ đại thần trả lại hóa thành mau đói chết thời điểm chính mình ngàn dặm đưa lương qua đi giúp hắn ủng hộ quân tâm ổn định sĩ khí thời điểm hắn không như vậy rằng đâu còn có nàng tam tiện bắn hạt cắt nhị đan một con mắt đánh cắt nhị đan chạy chối trước khi khang hy như thế nào không nói nàng là cái nữ tử không nên làm này đó đâu hiện giờ đâu nàng bất quá nói ra thống trị mông cổ sách lược có tổn hại hắn làm đế vương lích lợi hắn liền như vậy nói giúp chồng dạy con xuất giá tòng phu Hảo, thực hảo, thiên thủy hiện tại mới hiểu được, vì cái gì trong lịch sử có cửu long đoạt đích này chỗ chống sự, vì cái gì khang hy lúc tuổi già gặp qua như vậy thê lương, vì cái gì khang hy những năm cuối thời điểm, đại thanh sẽ tham quan khắp nơi, triều chính. Nguyên lai, like, này đó ngọn nguồn vẫn là ở khang hy trên người A, một cái tự cho mình quá cao, dung không giới bất luận cái gì bất đồng ý kiến, lại nghi kỵ tâm quá nặng hoàng đế, không làm ra chuyện như vậy tới mới là lạ đâu. Thiên thủy trong lòng đau khổ. Lại vẫn là cẩn thủ lễ nghi hành lễ, tối đầu. Sắc mặt bình đạm nói Hoàng A Mã nói chính là, nữ nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Như thế mới đối sao. Khang Hy nở nụ cười, chỉ cần thiên thủy an an phận phân, hắn vẫn là thực thích sủng nàng. Nói chuyện, Khang Hy từ bên cạnh bàn lấy ra một cái hộp tới, cười đưa cho thiên thủy nha đầu không phải thích vương hữu quân tự sao. Vừa lúc chấm ngày hôm trước được một thiếp hắn chân tích, ngươi đến xem, nếu là thích liền cầm đi đi. Nay điển hình chính là bồi thường A Bác Thiên thủy nói lại ngầm cỡ trách nàng một đốn, liền dùng bảng chữ mẫu bồi thường, thật là đem đế vương dắp tâm dùng thuần thụ, đánh cái bàn tay cấp cái ngọt táo chiêu này có lẽ đối người khác hữu dụng, nhưng dùng ở thiên thủy trên người, thiên thủy lại là một chút đều không cảm kích. Đi phía trước đi rồi vài bước, thiên thủy tiếp nhận hộp tới mở ra nhìn nhìn, cười khẽ một chút, làm ra vẻ mặt cao hứng dạng tới nói tạ hoàng A Mã. Nữ nhi thực thích, thích liền của ngươi. Khang hy bàn tay vung lên, một bức dũng cảm giác. thiên thủy cười cái d Lấy hảo lúc sau lại là thi lễ như này, nữ nhi liền không khách khí, nữ nhi còn có một việc muốn xin chỉ thị một chút Hoàng A Mã. Chuyện gì? Khang hy trong lòng cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ là lại có cái gì chủ ý sao? Hoàng A Mã không biết, nữ nhi hôm kia ở Thảo Nguyên Thượng khi cùng ngũ thúc đua rượu, ngũ thúc thắng nữ nhi, đem nữ nhi hảo một hồi chê cười, nữ nhi không phục, Hẹn ngũ thúc ngày nào đó lại so qua, này không, trở về thời gian dài như vậy, còn không có thấy ngũ thúc mặt. Hắn khẳng định suy nghĩ nữ nhi là sợ hắn, không dám so, Hoàng A Mã, nữ nhi cũng không phải là cái loại này người nhát gan, hôm nay cũng không sự, liền nghĩ ra cùng tìm ngũ thúc lại so thượng một lần. Lần này nhất định phải thắng hắn. Thiên Thụy vẻ mặt ý cười nói xong, nhìn Khang Hi liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng, đem một cái thẹn thùng nữ nhi trạng diễn mười phần. Khang Hi nghe xong, lúc trước nghi ngờ một tiêu, cười ha ha lên ngôi nha đầu này, thiên như vậy nghịch ngợm, thường linh cũng là, chính mình không học giỏi. Còn mang ngươi học uống rượu, hảo, chấm chuẩn, bất quá muốn đi sớm về sớm A. Thiên Thủy cười hành lễ, thực mau lui lại đi ra ngoài. Ra cản thành cung, Thiên Thủy liền bước ra đi nhanh vội vàng đi phía trước đi, đi rồi một đoạn đường lúc sau đối đi theo nàng Tiểu Thái dám nói đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xuất cung. Là, Tiểu Thái giám mỗi ngày Thủy âm trầm mặt, gì lời nói cũng không dám nói, chạy nhanh chạy chậm đi bị xe đi. Thiên Thủy đi đến cửa cung thời điểm, vừa vặn xe đã bị hạ. Nàng chỉ mang theo đông mặt liền chui vào bên trong xe. Ngồi trên xe ngựa, chờ con ngựa chạy lên lúc sau, thiên thụy dựa vào xe trên vách nhắm mắt lại, trên mặt tám đều có thể tích ra thủy tới. Đông mặt cẩn thận hầu hạ ở một bên, nghị thẩm công chúa nhất định là ở cản thành cung bị khí, lúc này mới sẽ như thế. Nói thật ra lời nói, đoàn người đều nhìn trong cung này đó chủ tử quý nhân Kim Tôn Ngọc Quý, nhìn hảo, trong lòng hâm mộ, nào biết đâu rằng trong cung các chủ tử khổ A, bị bao lớn ủy khuất đều phải nhịn nuốt. Từng giọt từng giọt đều không thể biểu hiện ra ngoài, chiếu nàng nghĩ đến, còn không bằng tầm thường ba cánh ra sung sướng đâu. Thiên Thụy nhắm mắt trầm tư, nàng hiện tại cuối cùng minh bạch Khang Hy vì cái gì sẽ không đồng ý, sợ lấy Khang Hy khôn khéo trình độ cũng đoán được nàng này sách lược lợi hại chỗ. Là, vài thứ kia có lẽ là sẽ tổn hại đến nào đó người ích lợi, chính là, lịch sử bánh xe là không ngừng đi tới, mỗi loại cải cách trong quá trình đều sẽ tổn hại đến một bộ phận người ích lợi, loại này đau từng cơn là không tránh được thương nghiệp phát triển chung, hoặc là sẽ tổn hại đến nông dân hoặc là đại địa chủ ích lợi, nhưng đây cũng là không có biện pháp xử tình, công thương nghiệp là nhất định phải nỗ lực phát triển. Khang Hy có lẽ thấy được công thương nghiệp phát triển đến trình độ nhất định lúc sau thương nhân sẽ phiên tay vân phúc tay vũ, sẽ phân mỏng đế vương quyền lợi, mới có thể nỗ lực phản đối. Thiên Thụy cảm giác thực thất vọng, nàng sớm cấp Khang Hy nhìn ngày ấy nhớ, nói cho Khang Hy nếu là không thay đổi cách đại thanh sẽ là bộ dáng gì, quân vương quyền lợi chẳng phân biệt mỏng đi ra ngoài. Không xúc tiến công thương nghiệp phát triển, trăm năm sau, phương Tây kẻ xâm lược xâm lấn, đến lúc đó nước mất nhà tan, chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ đả động Khang Hy sao? Hắn trong lòng có lẽ minh bạch, nhưng lại đem cá nhân được mất xem quá nặng, thà rằng lôi kéo thiên hạ ba tánh một đường đi đến Hắc, cũng không muốn từ bỏ điểm cái gì. Thiên Thụy cảm giác nàng thật là bạch mắt bị mù, lúc trước nhìn Khang Hy còn rất có quyết đoán đi cải cách, mấy năm nay chế tạo thương pháo, cũng rất cổ vũ công thương nghiệp, lại nào biết, bất quả mười mấy năm qua đi. Không ngờ lại dâm chân tại chỗ, hắn lúc này mới hơn 30 tuổi A, nếu lại quá mười mấy năm, chờ đến hắn già rồi thời điểm, sợ sẽ càng hồ đồ đi. Thiên Thụy nắm chặt nắm tay, hư lạnh một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên, làm việc ngang ngược là đại thanh quân chủ sở trường cho hay, lúc này mới bao lâu thời gian, liền lại hối hận đối đại thanh tiến hành cải cách. Nay còn không phải cải cách đến lợi hại nhất thời điểm đâu. Nếu tới lúc đó, Khang Hy sợ càng sẽ bách với áp lực tiến hành thỏa hiệp đi, đến lúc đó có lẽ sẽ đem toàn bộ phủ định. Toàn bộ đả đảo trọng tới đâu, trong lịch sử chuyện như vậy còn thiếu sao. Lúc này, Thiên Thụy thực lo lắng, muốn thật là như vậy lại nên như thế nào. Nàng hết thể nỗ lực toàn uổng phí A. Đông Mạc, đi Tây Giao. Thiên Thụy nhắm mắt lại cùng Đông Mạc nói một câu. Liên lại bắt đầu trầm mặt lên. Xe ngửa quải cong về phía Tây mà đi, Thiên Thụy xoay đầu làm bộ buồn ngủ bộ dáng, trong mắt một hàng thanh lệ lại chảy ra. Nàng vẫn luôn là cái thực kiên cường nữ hài tử. Đụng tới lại khổ lại khó sự tình đều không có giống hôm nay như vậy nản lòng, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc nhất định có thể xông qua đi, chịu đựng đi, nhưng hôm nay Khang Hi lại cho nàng một lần trầm trọng đả kích, thiên thủy trong lòng dồi dĩ, nghẹn khó chịu, thật sự chịu không nổi. Thật sự rất muốn tìm một chỗ khóc lớn một hồi. Nàng trong lòng buồn khổ không chỗ tố, cùng huynh đệ tỷ muội đi nói, lại sợ cho bọn hắn đưa tới phiền toái, cùng bọn nô tài đi nói, lại có cái nào có thể lý giải. Giờ khắc này, Thiên Thụy liền suy nghĩ Nếu Trần Luân Quýnh ở nói nên có bao nhiêu hảo, ít nhất, nàng còn có cái có thể người nói chuyện, đáng tiếc. Người này lại ở vạn dặm xa, tưởng đủ đều với không tới đâu. Ai nha? Một tiếng kêu sợ hãi cùng hô đau thanh âm chuyển đến, ngay sau đó, xe ngựa ngừng lại. Thiên Thụy lặng lẽ lau sạch nước mắt. Quay đầu đạm nhiên nói đông mặt, nhìn xem sao lại thế này. Đông mặt chọn mảnh xuống xe ngựa, ở bên ngoài cùng người ta nói một hồi lâu lời nói, mới lại lên xe ngựa. Ở Thiên Thụy trước mặt nhỏ giọng nói một phen lúc sau, Thiên Thụy nhíu mày suy nghĩ một chút. Nợ nụ cười làm cho bọn họ đi theo đi, người đi ra ngoài lại mướn một chiếc xe ngựa, kéo bọn hắn đến Tây Sơn thôn trang. "Là." Đông Mạc hành lễ, nhảy xuống đi tự làm tốt sự tình, lúc này mới lại tiến vào làm người vội vàng xe ngựa lần thứ hai chạy lên. Bởi vì có này ngoài ý muốn, Thiên Thụy cũng không hề đông tưởng tây tưởng, chỉ dựa vào nhắm mắt dưỡng thần, qua một hồi lâu xe mới đến Tây Dao. Thiên Thụy đỡ Đông Mạc thủ hạ xe. Tự vào nàng trước 2 năm đặt mua thôn trang nội, mới tiến đại sảnh liền thấy đại sảnh đã ngồi một nam một nữ hai cái thiếu niên, hai cái thiếu niên thấy nàng tiến vào, vội không ngừng bổn quỳ rạp xuống đất, cắn đầu cắn, kêu kêu một cái vang. Thiên Thụy ngồi xuống, sớm có người bưng trà đi lên, nàng bưng lên tới uống một ngụm, nhìn chằm chằm kia hai người nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới bưng chén trà hỏi nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai cái thiếu niên bên trong, nữ hải tử rõ ràng cư đại, cắn xong đầu lúc sau dành nói hồi ngài nói. Tiểu nữ tử danh danh gọi Tô Doanh Doanh, ngoại giang Tô Nhân Sĩ, nhân trong nhà gặp hai, cùng ấu đệ tùy gia phụ vào kinh tìm thân, lại không nghĩ rằng tìm thân không, gia phụ cũng ngã bệnh, tiểu nữ tử bán của cải lấy tiền mặt tất cả đồ vật, cũng chưa cứu được gia phụ thây mạng, trước đó vài ngày gia phụ đi, tiểu nữ tử cùng ấu đệ thật sự không có tin tức, lúc này mới lưu lạc đầu đường, bởi vì không có. Tiên tài, vài ngày thủy mễ không dính, không nghĩ va chạm ngài, chúng ta cho ngài bồi tội. Kia nữ hải không biết thiên thủy thân phận Bất quá nhìn bầu trời thủy an mặc khí thế cũng biết là quý nhân, liền thật cẩn thận trả lời. Thiên Thụy chống cằm nhìn bọn họ trong chốc lát, xem gái kia thiếu niên ăn mặc đảo còn chỉnh tề, trên mặt cũng sạch sẽ một ít, nhìn lên nhưng thật ra rất tuấn tú, thiên này nữ hải tử xuyên rách tung toé, vẻ mặt ô bảy bôi đen, nhìn lên dơ khẩn. Nàng trong lòng cân nhắc một chút, cười nói không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, các ngươi trước đứng lên đi, ta coi ngươi nói chuyện thực sạch sẽ lưu loát, lại văn nhã khẩn, sợ là đọc quá thư đi. Tô doanh doanh ngượng ngùng cười cười bất quá lược biết mấy chữ thôi. Thiên thủy gật đầu, nhìn đông mặt liếc mắt một cái đông mặt, dẫn bọn hắn đi xuống rửa mặt trải đầu một chút, trong chốc lát lại qua đây đi. Đông mặt tuy rằng không biết thiên thủy hôm nay vì cái gì sẽ lớn như vậy phát thiện tâm, thu lưu này hai cái không quen biết người, bất quá vẫn là thực nghe lời mang theo hai người đi xuống rửa mặt trải đầu. Đông mặt đi rồi, thiên thủy dựa vào lưng ghế cười khẽ lên, hai người kêu đảo thật đúng là có ý tứ, cái kia thiếu niên tuy rằng không nói lời nào. Bất quá nhìn cũng không phải không có chủ kiến, nữ hài tử càng là can đảm cẩn trọng, hẳn là không phải người bình thường ngồi trong nhà đến ra tới. Có tô doanh doanh tỷ đệ hai chuyện này, thiên thủy lực chú ý cũng rời đi lại đây, liền cũng không hề thương tâm khổ sở, chỉ ngồi lẳng lặng chờ, muốn nhìn một cái hai người kia rửa mặt trải đầu qua đi sẽ là như thế nào một loại bộ dáng nếu là tốt, nàng cũng không ngại thu lưu bọn họ. Qua một hồi lâu, đông mặt mang theo hai người tiến vào, thiên thủy định nhắn nhìn, không khỏi kinh ngạc cảm thán liên tục. Thầm nghĩ trách không được này, tô doanh doanh muốn xuyên như vậy rất nát, lại đem mặt chính là bôi đen đâu, liền nàng này diện mạo thân điều, nếu không phải như thế, sợ không chừng bị cái nào đại quan quý nhân đoạt đi thôi. Lại xem tô doanh doanh đệ đệ, tiểu tử cũng là thực tuấn tú, mang theo giang nam vùng sông nước cái loại này linh tú cùng văn tĩnh, nhất cử nhất động đều lộ ra như vậy một cổ tử nói không nên lời ý nhị. Cười cười, thiên thủy rỗi tay điểm điểm cái bàn, nhìn tô dịu dàng nói nếu là ta cho ngươi đệ đệ quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý. Ngươi có thể hay không giúp ta làm một chuyện tình, chuyện này khả năng sẽ muốn ngươi mệnh. Tô doanh doanh sứng suốt, ngẩng đầu nhìn thiên thụy, không hiểu được muốn như thế nào trả lời, mà nàng đệ đệ sớm nóng nảy, đang đứng lên tỉ tỉ, không cần nghe nàng lừa ngươi, chúng ta đi, ta chính là xin cơm, cũng không cần bán đứng tỉ tỉ. Lớn mật, đông mặt đã sớm nhìn không được, công chúa khi nào lừa hơn người, còn nữa nói, công chúa lừa như vậy hai người có chỗ tốt gì, có ý tứ gì đây là cố luân thiên thụy công chúa. Lừa các ngươi hai cái ăn mày làm gì? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 26965. Cố Luân công chúa. Tô Doanh Doanh tỷ đệ ngây người sau một lúc lâu, vẫn là có chút không thể tin được, liền sợ đây là cái gì tiên nhân nhảy linh tinh, lừa gạt bọn họ bán mình. Thiên Thủy cười cười, thực vừa lòng đôi tỷ đệ này cảnh rất tâm. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái thẻ bài tới, đưa cho tô doanh doanh ta biết các ngươi không tin, ta cũng mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, trước cho các ngươi mấy ngày thời gian hảo hảo suy xét một chút, nếu là nghĩ kỹ rồi, liền xử cái này thẻ bài đi nội vụ phủ lang phổ đại nhân trong phủ tìm hắn, hắn tự sẽ cho các ngươi an bài. Nói xong lời nói, thiên thủy đứng lên nói đông mạc, liền đem bọn họ giản xếp ở thôn trang thượng đi, cũng tỉnh bọn họ ra cửa bị người lừa đoạt đi. Đông mạc túi đầu cười, nói thanh là, mang theo tỷ đệ hai đi xuống nàng vừa đi một bên thầm nghĩ, quả nhiên công chúa lòng dạ hẹp hỏi kính lên đây, ngầm lấy lời nói thứ người đâu. Tô Doanh Doanh cầm lệnh bài, biểu tình hoàng trợt bị người cấp mang theo đi xuống, tới rồi phòng cho khách ăn thơm ngọt đồ ăn, còn có một loại hư hư thực thực trong ngọng cảm giác. Thiên Thụy lại ở thôn Trang Thượng ngây người trong chốc lát, sửa sang lại một ít đồ vật, liền ngồi xe đi cung thân vương phủ. nàng cùng Khang Hy nói muốn đi tìm cung thân vương so uống rượu, nếu không đi cung thân vương phủ, không biết Khang Hy lại sẽ nghĩ như thế nào. Nay dọc theo đường đi. Thiên Thụy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cho rằng nàng chính mình quá mức lô măng chút, thời cơ không đến liền đối Khang Hy đưa ra loại này sách lược, không nói Khang Hy không tiếp thu được, chính là bất luận cái gì quân vương cũng có chút khó có thể tiếp thu. Thiên Thụy quyết định chủ ý, về sau một đoạn thời gian còn phải muốn nhẫn mại à, chỉ có có thể nhẫn người, mới có thể cuối cùng thắng lợi, xem trong lịch sử ung chính chẳng phải sẽ biết sao. Bất quá, ở nhẫn mại đồng thời, Thiên Thụy còn phải trước đem các nhị đàn cấp giải quyết rớt, nàng đem tô doanh doanh tỷ đệ hai lưu lại cũng là nhìn chúng tôi doanh doanh, tính toán tới thứ vô gian đạo, đem các nhị đan hoàn toàn phế bỏ. Ở cung thân vương phủ, Thiên Thụy cùng cung thân vương ngươi một ly ta một ly nhưng thật ra uống lên cái thông khoái, chờ đến hồi cung thời điểm, Thiên Thụy thế nhưng uống say khước. Có chút mơ hồ lên. Cung thân vương nguyên bản tính toán lưu nàng ở vương phủ qua đêm, Thiên Thụy lại không đồng ý, ngạnh chống ngồi xe trở về cung. Một hồi cảnh nhân cung liền phun cái trời đất tối sầm, phun xong rồi trong lòng cung thông khoái một ít. Rửa mặt một phen lúc sau trực tiếp lên giường mông chăn ngủ, mặc kệ như thế nào, nhật tử luôn là muốn quá đi xuống, nàng cũng không phải tự hoán tự ngại người, nếu loại này biện pháp không được. Vậy đổi loại biện pháp thử lại. Từ ngày này lúc sau, thiên thủy đối Khang Hy càng là hiếu kính kính cẩn nghe theo lên, thường xuyên làm một ít điểm tâm cấp Khang Hy đưa đi ăn, lại thường bồi hắn nói chuyện phiếm nói giỡn, Khang Hy thích Tây Dương những cái đó toán học vật lý linh tinh đồ vật, thiên thủy cũng bồi hắn làm, cha con hai thường xuyên thi đấu ai giải để giải mau Ở Thiên Thủy không phóng thủy tình hôn giới, Khang Hy hơn phân nửa là sẽ thua. Thiên Thủy lại thông qua phương Nam Hải thương lộng Tây Dương mới mẻ ngọn ý, ở Khang Hy xử lý song quốc sự thời điểm, Thường Xuyên cầm đi cùng Khang Hy hủy đi lại lắp ráp. Nghiên cứu các loại đồ vật nguyên lý, lại sấn Khang Hy chơi chính cao hứng thời điểm, đưa ra nào đó nguyên lý có không dùng ở địa phương khác, hoặc là lắp ráp thành những thứ khác linh tinh đề tài, thường thường làm Khang Hy cảm giác mới mẻ, từ đây đối Thiên Thủy càng thêm ân sủng. Thiên Thủy không hiểu nữ hồng, bất quá vẫn là sẽ dệt len sợi, kiếp trước thời điểm, nàng đệ đệ sở xuyên áo lông mau quần linh tinh đồ vật cũng tất cả đều là xuất từ tay nàng chung. Nàng làm người xe các màu len sợi, thân thủ cấp Khang Hy dệt thành áo lông mao quần còn có mũ bao tay loại đồ vật này, đảo thật là một bộ hiếu thuận nữ nhi bộ dáng. Khang Hy bản thân liền rất tiếc nuối với thiên thủy không thông nữ hồng, cho rằng nhà mình hoàn mỹ nữ nhi có loại này khuyết tật là không được. Sau lại mặt trời cao thủy dệt len sợi quần áo mũ, rất là đắc ý mấy ngày. Có đôi khi tiếp kiến đại thần thời điểm cũng ăn mặc thiên thủy cho hắn rẻ táo lông, mang mũ len, hướng người khác khoe khoang nhà hắn khuê nữ có bao nhiêu tâm linh thủ xảo, có bao nhiêu hiếu thuận. Có một lần thiên thủy thấy Khang Hy kia khoe khoang bộ dáng, trở về lúc sau cười to vài thiên. Vô nó, thật sự là quá buồn cười, thiên thủy cấp Khang Hy rẻ táo lông hoàn toàn là phỏng theo hiện đại hình thức rẻ, viên lánh như vai, áo lông cái quá bên hông, áo lông có có rãn, mặc ở trên người thực phục rán, Khang Hy dáng người không tồi mặc vào còn khá xinh đẹp. Nhưng này quần áo muốn phối hợp à? Hắn sơ đen nhánh bím tóc, trên đầu mang cái lô thai mũ len, thượng thân ăn mặc bó sát người mang tố sắc hoa văn áo lông, hạ thân lại ăn mặc minh hoàng váy, minh hoàng dày, còn chú mỹ rất đắc ý chính là đi ở người khác phía trước, không được để cho người khác xem hắn quần áo, thường thường lắc lắc đầu, khoe khoang một chút hắn mũ có bao nhiêu ấm áp, liền lỗ thai cũng có thể bảo vệ, kêu trang điểm, kêu biểu tình, thật là có đủ. Nói như thế nào đâu, ấu chí thêm khôi hài bất quá loại chuyện này cái nào dám cùng Khang Hi để, ai ăn no căng đi cho hắn, người khác là không dám. Thiên Thụy nhưng thật ra dám, bất quá Thiên Thụy lại là không để cập tới, nàng nhưng thật ra rất vui lòng xem Khang Hi xấu mặt, chính mình cũng đi theo tìm điểm lạc thù a. Khang Hi nhìn Thiên Thụy không có sinh hán khí, ngược lại so trước kia càng thêm hiếu thuận chi kỷ, liền cảm giác rất xin lỗi Thiên Thụy, tuy rằng cũng không có thực hành Thiên Thụy đưa ra sách lược. bất quá ở một ít dâu dịa việc nhỏ tượng, chỉ cần Thiên Thụy nói ra. Khang Hy có thể ứng tất cả đều ứng, càng làm cho người cảm khái một phen Thiên Thụy thánh sùng chi thịnh, kia thật không phải người khác có thể so. Cha con hai như vậy ở chung, chậm rãi đem lúc trước không thoải mái cũng liền vứt đến một bên, Thiên Thụy dần dần thẩm thấu, một chút một chút yêu cầu, mấy năm qua đi, thế nhưng làm Khang Hy đồng ý nàng biện pháp. Không thể không nói, Thiên Thụy nhẫn mại công phu lợi hại, thế nhưng dùng đã nhiều năm thời gian đi đặt thành một cái mục đích, ở giữa vì mục đích này trả giá tâm huyết lại là cực đại, này không thể không làm người bội phụ. Lại nói tiếp, thiên thủy biện pháp đảo không như thế nào thay đổi, chỉ là cùng Khang Hy đều thối lui một bước, nàng đưa ra, chỉ cho phép người Mông Cổ cắt lông dê bán lại đây xe lên sợi, dưỡng như vắt sữa làm thành các loại loại chế phẩm, tỉ như kẹo sữa, format hoặc là sữa bột, mà đại thanh ba tánh hoặc là tưởng sâm chiếm ruộng tốt làm này đó nghề, liền trước muốn tới quan phủ lập hồ sơ, kinh địa phương quan phủ cho phép lúc sau mới có thể đi làm. Kể từ đó, này pháp thực hành lúc sau, chẳng những người Mông Cổ đối Khang Hy cảm kích phi thường, cho rằng Khang Hy là làm ích lợi với bọn họ, mà Thiên Thụy cũng biến tướng làm kế hoạch của chính mình có thể thực thi. Khang Hy hoặc là còn không thể tưởng được, Thiên Thụy trong lòng lại là minh bạch, thương nhân sao? Có 100% ích lợi liền dám mạo hiểm, chỉ cần thấy được này trong đó ích lợi, bọn họ liền dám hối lộ quan viên, làm cho bọn họ vùng ra phê duyệt thủ tục, phê mà cho bọn hắn, mà bọn quan viên xem ở bạc phân thượng, liền cũng dám ăn hối lộ vâng pháp, kể từ đó, mấy năm qua đi lúc sau, sợ Khang Hy tưởng cấm đều nhịn không được. Mà Khang Hy nếu là tưởng phát hỏa, Thiên Thụy hoàn toàn có biện pháp đổ hắn. Biện pháp là hảo biện pháp, đều là phía dưới quan viên cấp làm hỏng rồi, đây đều là Khang Hy không phải, ai làm hắn thống trị triều chính không rõ mình. Làm tham quan hoành hành, Thiên Thụy hoàn toàn có thể đem sai lầm đẩy đến Khang Hy cùng thiên hạ quan viên trên người. Chờ đến Khang Hy thật sự chấp hành nàng biện pháp lúc sau, Thiên Thụy vì tị hiểm càng thêm điệu thấp, trừ bỏ bồi thái hậu cùng Khang Hy thời gian, thường xuyên tránh ở cảnh nhân cung không ra. Nàng cũng sợ Khang Hy nhìn đến việc này chỗ hỏng lúc sau, sẽ đem nàng lôi ra tới làm người chịu tội thay, liền trước chậm rãi bước ra ra tới, thời gian dài, Khang Hy tưởng chỉ trích nàng cũng chỉ trích không được. Như thế, thường xuyên qua lại chính là 6 năm đi qua. Khang Hy 33 năm xuân. Mưa xuân lặng lẽ vén rèm vào nhà, nhìn đến thiên thủy còn ở ngủ say, liền lại phóng nhẹ bước chân, lặng lẽ đến bên cửa sổ đem mảnh mở ra, làm mới mẻ không khí chảy vào phòng trong. Đương nàng kéo ra bức màn thời điểm. Thiên Thụ chấn mắt, xem Mưa Xuân ở bận việc, cười cười nói giờ nào. Mưa Xuân cười hồi công chúa, hiện tại là giờ thỉnh, công chúa chính là muốn nổi lên. Khởi đi. Thiên thủy ngồi dậy, Mưa Xuân vô vô tay, lập tức liền có tiểu cung nữ bưng quần áo tiến vào. Mưa Xuân nhanh nhẹn giúp Thiên thủy mặc xong quần áo, mấy cái tiểu cung nữ đem giường đệm thu thập hảo. Lại bưng thủy tiến vào hầu hạ Thiên thủy rửa mặt, lúc này mới chuyển đồ ăn sáng tiến vào. Thiên thủy một bên ăn cơm, một bên hỏi Mưa Xuân hôm nay chính là có chuyện gì. Mưa xuân nhìn nhìn chung quanh, đưa mắt ra hiệu làm kia mấy cái cung nữ sau khi ra ngoài. Lúc này mới tiến đến thiên Thụy bên thai nói nhỏ là, tô doanh doanh đã trở lại. Thiên thủy cả kinh, chiếc đũa rớt đến trên bàn cái gì? Nàng như thế nào trở về? Mưa xuân tán thưởng một tiếng muốn nói, vị này tô cô nương thật là cái lợi hại nhân vật, cũng mệ công chúa không bạch bạch dạy dỗ nàng một phen. Mấy năm nay nàng ở chuẩn cắt ngươi bộ cùng cắt nhị đan chu toàn. Đem cắt nhị đan mê bảy vượng tám tố. Nàng lại lấy công chúa cho nàng phúc thọ cao đùa cắt nhị đan nghiện ma túy. Ngưng một chút, mưa xuân giúp thiên thủy cầm lấy chiếc đũa lại nói muốn nói lên, nô tỷ thật đúng là rất bội phục tô cô đường. liền trước nàng kia phân nghị lực chính là người khác so không được, vì dẫn cắt nhị đan hút phúc thọ cao, nàng chính mình trước hút lên, lại chờ cắt nhị đan nhiễm nghiện ma túy lúc sau, nàng lại gạt người lặng lẽ giới, Liên quang thai nghiện này phân tâm trí liền không phải người khác so được, sau lại kéo cắt nhị đan thân thể càng thêm yếu đi lên, nàng lại trang nổi lên. Rộng lượng lương thiện, thường xuyên tống cổ các nhị đan túc ở nữ nhân khắc màn, lần này các nhị đan chính là ở khác sùng thiếp nơi đó bởi vì kia chuyện đến mã thượng phong cấp đã chết, tô cô nương tắc thừa dịp người khác đều truy tra nữ nhân kia, không ai chú ý nảng thời điểm, trộm ngựa chạy ra, cùng chúng ta người hội hợp, lúc này mới chạy ra mệnh tới. Mưa xuân lập tức đem sự tình trải qua nói xong, còn ở cảm khái tô doanh doanh phi tầm thường nhân đầu. Nói thật ra lời nói, thiên thủy cũng rất bội phục tô doanh doanh. Lúc trước nàng làm Tô Doanh Doanh đi cắt nhị đan nơi đó sử thượng vừa ra mỹ nhân kế vô gian đạo, cũng đã làm tốt muốn hy sinh rất Tô Doanh Doanh chuẩn bị, mà Tô Doanh Doanh trong lòng cũng minh bạch thực. Nào biết, nha đầu này xác thật thông tuệ phi thường, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, còn thoát thân ra tới, tâm kê xác thật rất sâu a Thiên thủy thở dài một phen nói cũng thế, nàng cũng không dễ dàng, tức là sự tình song xuôi, mưa xuân, ngươi làm người hảo hảo giàn xếp nàng, làm nàng cùng nàng đệ đệ hảo hảo đoàn tụ. Trong khoảng thời gian này làm nàng tĩnh dưỡng một phen, nàng có cái gì yêu cầu, có thể làm cũng tận lực giúp nàng làm được. Là, mưa xuân phúc phúc, tiếp tục hầu hạ thiên thủy ăn cơm. Thiên thủy từ từ ăn xong cơm, tỉnh tay lúc sau nhìn về phía mưa xuân cười nói ta hôn kia nghe, tựa hồ ô nhị cuồn vào kinh. Chính là muốn chuẩn bị nên thú tính lan. Mưa xuân cũng nở nụ cười cũng không phải là sao, lại nói tiếp, tiểu vương ra lúc trước còn không muốn đâu, hồi mông cổ mấy năm cũng không biết nghĩ như thế nào. Vẫn luôn đều không có đã tới, lần này tới chỉ sợ cũng là bị trưởng công chúa cấp buộc tới đi, thật không biết sáu khanh khách có cái gì không tốt, càng không chiêu hắn đại thấy. Hắn là chính mình cho chính mình tìm tội chịu đâu, kẻ ngu rốt một cái, để ý đến hắn làm gì. Thiên thủy cười lạnh một tiếng tĩnh lan là như vậy dễ đối phó, hắn càng là ra sức khức tử làm ra một bộ không tình nguyện bộ dáng tới, tính lan hỏa khí cũng lại càng lớn, chờ đến thành thân thời điểm, có hắn chịu, còn nữa, tính lan cái gì thân phận, đại thanh công chúa. Là hắn không muốn liền không muốn sao, đại thanh thể diện ở đâu, Hoàng A Mã còn muốn hay không mặt mũi. Sợ Hoàng A Mã đều đối hắn coi ý kiến, đến lúc đó, hắn cùng Tĩnh Lan nổi lên tranh chấp, Hoàng A Mã nhất định là hướng về Tĩnh Lan. Thiên Thụy nhớ tới, này 6 năm thời gian, nàng chẳng những ma khang hy một chút thay đổi hắn ý tưởng, nàng còn tìm mọi cách hảo hảo mượn sức những cái đó huynh đệ tỉ muội, đem chính mình tư tưởng giáo huấn cho bọn hắn. Hiện tại Tĩnh Lan, càng thêm lợi hại lên, chẳng những người lưu loát co tâm kế. Này võ công cũng là tốt đến không được, sợ hiện tại Ô Nhị cổn là đánh không lại Tĩnh Lan đi. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 270 Tĩnh Lan xuất giá. Thiên Thụy bước nhanh vào Tây Tam Sở, hướng phía bên phải một cái sân chính là Tĩnh Lan chỗ ở, lúc này, môn đại sưởng, nghe trong phòng thưởng thưởng truyền ra từng đợt tiếng cười tới, Thiên Thụy cười cười Biết hai ngày này Tĩnh Lan sợ là rất bận, một bắt một bắt khách nhân không ngừng, làm nàng thực tĩnh không dưới tâm tới. Cất bước vào cửa, ở tiểu thái giám thông bẩm đường khẩu Thiên Thụy đã vào phòng, liền thấy Tĩnh Lan ngồi ở giữa cửa sổ đều trên giường đất, bên cạnh là thần sắc có chút thống khổ dung phi. Này hai người thấy nàng tiến vào đều đứng lên vội vàng hành lễ. Thiên Thụy cười kéo Tĩnh Lan tay ngồi xuống, hỏi chính là đều chuẩn bị thỏa đáng, có cái gì thiếu hoặc là muốn liền nói cho ta một tiếng, ta nội vụ phủ cho người xử lý. Tĩnh Lan cười đều chuẩn bị tốt, kiến tốt công chúa phủ tứ đệ cũng là người vẽ bản vẽ tới cấp ta xem, ta coi khá tốt, dù sao cũng sẽ không ở kinh thành thường trụ. Mau đình chỉ. Thiên thủy nhìn lại sắp lau nước mắt Dung Phi, cười nói ngươi như thế nào biết không ở trong kinh thường trụ, chiếu ta nói, về sau định là muốn thường trụ. Công chúa đây là nói như thế nào. Tĩnh Lan còn không có nói chuyện, Dung Phi trước nhịn không được sách ra tới. Dung Phi nương nương không cần quản là như thế nào một hồi tử sự, việc này đã biết cùng ngài cũng vô ích. Ngài à, liền chờ xem, không ra mấy năm, hoàng a mã bảo đảm đèm tĩnh lan tiếp hồi kinh, đến lúc đó a, ngài lại có thể mỗi ngày thấy nàng. Thiên thủy cười tách ra đề tài, loại chuyện này nàng là sẽ không đối hậu phi nhóm dạng. Dung phi là cái thực thức đại thể người, nhìn bầu trời thủy thần sắc, biết sự tình quan trọng đại, cũng liền không hề đi hỏi. Nhưng thật ra tĩnh lan hơi một cân nhắc liền minh bạch, ruôi ra ngón tay hỏi chính là những cái đó sự tình có hiệu quả. Thiên thủy gật đầu. Qua một chút lại nói còn có một việc ta phải cùng ngươi nói một tiếng, ngươi lần này xuất giá, Hoàng A Mã sợ là muốn đại làm, ta đã nội vụ phủ nơi đó thêm đồ vật, của hồi môn so ngày xưa cũng dày rất nhiều, còn có xuất gia trận thế cũng lớn hơn rất nhiều, chính ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Này lại là như thế nào một hồi từ sự? Dung Phi thực làm không rõ Lan Nhi mới phong hòa thạc công chúa, lúc trước có vinh hiến công chúa ví dụ ở đâu? Lan Nhi lần này cần là đại làm nói. Sợ không được cấp những cái đó có nữ hậu phi tranh cãi. Thiên thủy túi đầu cười nương nương ngài cứ yên tâm đi, lần này bảo đảm ai cũng không dám nói cái gì, ta chỉ nói cho ngài. Ngài cũng không nên nói bậy, lần này là bởi vì các nhị Đan đã chết, Hoàng A Mã cao hứng mới có thể như thế, Hoàng A Mã cho rằng là tĩnh lan mang đến không khí vui mừng, tĩnh lan là cái có phúc. Nay một gả chồng liền đem cắt nhị Đan cấp hướng đã chết, nhưng không được cấp tĩnh lan đại làm sao. Lời này một bật thốt lên, dung phi tức khắc nhạc không được. Nữ nhi phải rời khỏi về điểm này thương tâm cũng hòa tan, chỉ đôi tay hợp cái hướng lên trời lệ vài cái á di đạp phận, trời cao phù hộ a Nhìn đến Dung Phi cao hứng lên, Thiên Thụy cùng Tĩnh Lan nhìn nhỏ cười, hai chị em tay cầm tay lại nói một ít chi tâm lời nói, Dung Phi cũng cười thường thường sen mồm, này không khí nhất thời hào lên. Lại bận việc mấy ngày. Thiên Thụy rốt cuộc đêm sở hữu sự tình đều làm thỏa đáng, Tĩnh Lan xuất giá nhật tử cũng tới rồi. Nửa đêm Thiên Thụy liền đứng dậy đổi tới Tây Tam sở Cùng đại điểm tám khenh khách, thập cách cách cùng nhau xem tĩnh lan trang điểm trải chuốt, một bên cùng tĩnh lan từ biệt. Thiên thủy lôi kéo tám khenh khách, thập cách cách ngồi ở một bên uống trà ăn điểm tâm, tĩnh lan sớm bị những cái đó các ma ma tún đến một cái khác trong phòng giặt sạch rất nhiều lần tắm quả thực đều phải đem trên người tẩy thoát một tầng ra, lúc này mới dừng tay. Ra tới lúc sau, tĩnh lan người mặc đỏ thấm áo trong, từ các ma ma cho nàng trồng lên một kiện một kiện lễ phục, màu xanh đá lễ phục thượng dùng chỉ vàng theo ngũ trảo kim long. Lại trên vai hơn nữa lanh ước, đầu đội hai tầng lũ kim nạm vàng phượng, trước nạm hồng bảo thạch, còn lại các sườn đều nạm đông châu triều quan. Hơn nữa triều châu, như vậy một tầng tầng mặc xuống dưới, thoạt nhìn thực sự cố sức. Kia quần áo mũ không phải nạm vàng chính là nạm hạt châu hoặc đá quý, nguyên bộ thêm ở bên nhau trọng lượng cũng là kinh người. Chờ tính lan mặc hảo lúc sau tuy là nàng thể lực hảo, đều có điểm đứng không vững cảm giác. Sớm có tiểu cung nữ lại đây đỡ nàng ngồi xuống, mama lại cầm mấy đôi hoa thai cho nàng mang ở trên lô thai tả hữu các ba cái hoa thai tất cả đều là kim vân nạm hai viên đông châu thiên thủy càng nhìn này trong lòng càng là thế tĩnh lan mệt đến hoảng liền quang này trên lỗ thai mang đồ vật nhìn lên đều trầm hồ hồ càng đừng nói kia một thân mặc chờ đến thu thập xong rồi tĩnh lan đều có chút chịu đựng không nổi nghiêng nghiêng dựa vào ghế trên một chút chính hình đều không có chỉ nhỏ giọng oán giận mệt chết chết nói tỷ ta có thể hay không ăn một chút gì nói chuyện tĩnh lan liền phải đi lấy bãi ở thiên thụi cùng tám khanh khách trước mặt điểm tâm kết quả Thiên Thụy một cái tắt đem tay nàng vô rất tưởng đảo Mỹ, bị nói đi. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tĩnh Lan, Thiên Thụy lại dặn dò một phen nàng bên người mama, chẳng những không thể cấp Tĩnh Lan đồ vật ăn, hơn nữa, liền thủy đều không thể cho nàng uống một ngụm. Phải biết rằng, mã người kết hôn đều có ngồi chướng tập tục, đặc biệt là Khang Hy trong năm mã người nhập quan không có bao lâu, một ít cổ xưa tập tục đều là bị không chút cầu thả chấp hành đi xuống, ngồi xuống chướng liền rất thời gian dài, tân nương tử là không cho phép núp ních không chuẩn như xí gì đó nếu là ăn đồ vật uống nước xong sợ sẽ không nín được xấu mặt đâu tĩnh lan ai thán một tiếng tàn nhẫn chừng mắt nhìn thiên thụy liếc mắt một cái trong miệng lẩm bẩm ngươi liền tàn nhẫn đi ta thả nhìn ngươi xuất giá thời điểm sẽ là thế nào đi theo thiên thụy phía sau mưa xuân vừa nghe lời này nhịn không được sen mồm nói lục công chúa ngài đừng nói nữa tĩnh lan lúc này mới nhớ tới một việc tới chạy nhanh câm miệng tựa như đã làm sai chuyện giống nhau trộm đánh giá thiên thụy một phen thiên thụy trong lòng minh bạch Đây là mưa xuân cùng tĩnh lan ở vì nàng lo lắng đâu, nói thật ra lời nói, không riêng gì hai người kia, mãn kinh thành thế nàng lo lắng hoặc là muốn nhìn nàng chê cười người nhiều đi. Trần Luân Quýnh vừa đi 6 năm, nàng trường cho tới bây giờ cũng 21 tuổi, đặt ở hiện đại còn không có cái gì, nhưng đặt ở cổ đại, đó là thật thật gái lỡ thì, lao cũng liền già rồi đi, nhưng cố tình người nọ ngày về không chừng, nàng muốn xuất giá, còn không chừng phải chờ tới nào khi đâu. Khang Hy là có chút tức muốn hụt máu. Thực hối hận lúc ấy làm Trần Luân Quýnh cùng Tiểu Tam đi xứ, bảo thành mấy cái cũng thực thế thiên thụy lo lắng, này kinh thành nhàn nguồn toái ngữ cũng có không ít, có hoặc là nói Trần Luân Quýnh cùng Tam A-ca trên đường xảy ra sự tình, sớm đã táng thân biển rộng, càng có nói bọn họ đi sớm ở Europa, nơi đó hoang man nơi chưa thấy qua thiên triều người trong, bọn họ vừa đi đã bị nhân ra các quốc gia các công chúa nhìn chúng, thiên sử kế đem bọn họ giữ lại, sớm chiêu vì phò mã, dù sao là nói cái gì đều có. Nhưng thật ra làm Thiên Thụy giờ khóc dở cười, không biết nên nói như thế nào mới hảo. Kỳ thật, Trần Luân Quýnh bọn họ cũng có tin chuyển quay lại tới, Thiên Thụy cũng thu được quá, tin thượng chỉ nói có chuyện không có song xuôi, chờ song xuôi liền sẽ trở về. Thiên Thụy được tin, biết bọn họ bình an cũng liền không có nói cái gì nữa, chỉ ngóng trông bọn họ có thể thuận thuận lợi lợi đem sự tình song xuôi, thật sớm ngày trở về. Hôm nay Tĩnh Lan lại nhắc tới việc này tới. Thiên Thụy nhìn mọi người trên mặt đều có chút xấu hổ, liền nhẹ nhàng cười. Rôi tay một chút tĩnh làn cái chán thiên ngươi nha đầu này lắm mổm, ngươi lại như thế nào nói, này ăn uống vẫn là không thể cho ngươi. Đoàn người mỗi ngày thủy cũng không có không vui. Liên đều nở nụ cười, thách ra câu chuyện nói lên chuyện khác tới. Lại qua trong chốc lát, tĩnh làn đỡ hai cái ma ma tay đứng lên đi cản thành cung cùng từ ninh cung hai nơi, phân biệt bái biệt khang hy cùng thái hậu, ngồi trên cố tiệu, phía trước ô nhị cuồn một thân cùng thạc ngạch phụ lễ phụ, cưới ngựa dẫn đường, liền như vậy, diễn tấu xáo và chống ra cung. Thiên Thụy từ Tây Tam Sở trở về, đem tất cả mọi người tống cổ đi ra ngoài. Trực tiếp vào không gian, khoanh chân ngồi ở dưới tảng cây nỗ lực hấp thu không gian linh khí. Nhưng lần này mặc kệ nàng như thế nào tính hạ tâm tới nỗ lực, vẫn là một chút tiến triển đều không có. tựa hồ trong thân thể linh khí đã đầy dường như, một chút linh khí đều hấp thu không đến. Thân thức cũng vẫn là chỉ có thể mở rộng ra một km vương bộ dáng, lại nhiều liền một bước khó đi. Thiên Thụy biết nàng gặp bình cảnh. Đành phải thở dài trận mắt cân nhắc nếu là có cái gì tu luyện thư tịch thì tốt rồi, cũng hảo cho nàng giải giải tỏa nghi vấn hoặc, làm cho nàng tu luyện thông thuận một chút. Đáng tiếc chính là, nàng mấy năm gần đây phái người tìm đại thanh các nơi. Đều không có tìm được chẳng sợ một quyển có quan hệ tu luyện thư tịch, nàng liền suy nghĩ, thế giới này có phải hay không căn bản không có tu luyện việc này, đại khái nàng cả đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Lại muốn tiến bộ, đó là thiên nan và nan. Không gian đồ an an nhiều. Hiện tại lại ăn cũng căn bản không dùng được, kia không gian thủy cũng không có nhiều ít tác dụng, làm thiên thủy trong lòng rất là nôn nóng, nếu là phía trước nàng không có đánh bậy đánh bạ tìm được một ít tu luyện tiểu bí quyết nói, không có tu luyện xuất thần thức tới, có lẽ nàng còn sẽ không thế nào, chỉ biết giống cái người thường giống nhau sống quá này một đời. Nhưng cố tình nàng tu luyện ra thần thức, còn tu luyện ra một ít nho nhỏ pháp thuật, nếu là lại làm nàng từ bỏ, nàng thật sự thực không cam lòng a. Mở rộng thần thức, thiên thủy thân thể khinh phiêu phiêu dừng ở trên cây. Thở dài nói nếu là nơi nào có thể tìm được một quyển giới thiệu tu luyện thư thì tốt rồi, chẳng sợ có luyện chế đan dược thư cũng đúng à, đáng tiếc à, hoàng gia thư viện tảng thư nhiều như vậy, mấy năm nay ta phiên biến mỗi một góc đều không có tìm được một chút hữu dụ thư, ai, sợ ta là không có duyên pháp đi. Nàng nơi này thở ngắn than dài không dứt, hành lang gấp khúc hạ mưa xuân cùng hạ liên một bên theo thừa may vá một bên thủ môn, chờ thiên thụy gọi đến. Mưa xuân đang ở theo một bức màu đỏ rực tịnh đế liên màn, nàng việc thực hảo. Xe chỉ luồn kim, chỉ chốc lát sau hồng nhạt hoa sen liền xuất hiện ở đỏ thấm lụa trên mặt, hạ liên nhìn nàng việc tươi sáng, nhịn không được cũng khen lên, tán thưởng trong chốc lát mới nói mưa xuân tỉ tỉ, ngươi không phải phát quá thể nguyện này một đời đều không gả chồng sao. Như thế nào hiện tại là không chịu nổi, muốn tư xuân, thế nhưng cũng bắt đầu theo khởi tịnh đế liên tới. Mưa xuân vừa nghe lời này, buông kim chỉ, chỉ dỗi tay ninh trụ hạ liên miệng ngươi này tìm đường chết tiểu đệ tử, nói cái gì đều dám nói. Xem ta không ninh hạ ngươi này trương khéo mồm khéo miệng tới, ta nơi nào là vì ta chính mình thế ngươi nhìn xem công chúa tuổi tác, nữ nhân khác giống nàng như vậy đại hải tử đều đã không biết ôm mấy cái, nhưng Ai, ta cũng là hạt chuẩn bị, chỉ ngày thường không có việc gì thời điểm nhiều làm điểm việc, hảo giáo công chúa xuất giá thời điểm không cần quá mức hoảng loạn Nghe mưa xuân lời này, hạ liên cũng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, đi theo nói ngươi nói cũng là như vậy cái lý, muốn chiếu nói như vậy ta ngày khác không có việc gì khi cũng làm chút việc đi, một ít ban thưởng người túi tiền túi thơm linh tinh đồ vật ta cũng là có thể làm được. Chỉ không biết nói tiểu trần tức ra khi nào mới có thể trở về, ta chỉ ngóng trông hắn sớm đã trở lại, cùng chúng ta công chúa hỉ kết liên lý, công chúa cũng không đến mức rất tốt niên hòa không độ A. Mưa xuân cầm lấy kim chỉ tiếp tục làm sống, trong miệng cũng có chút thế thiên thủy hoán giận lên. Cũng là, hắn nếu là không trở lại nói, chúng ta công chúa hạ liên theo sát nói. Mưa xuân ngẩn đầu tàn nhẫn chừng mắt nhìn Hạ Liên liếc mắt một cái ngươi nha đầu này, như thế nào nói cái gì đều dám nói, ai nói Trần Đại Nhân không trở lại. Hạ Liên tự biết nói lỡ, chạy nhanh niệm một trận Phật lúc này mới nói đều là ta nói bậy, Trần Đại Nhân sợ là ở trên đường đâu, nói không chừng ngày mai liền sẽ trở lại. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trước 271 nhanh nhẹn dũng manh Tĩnh Lan công chúa. Tĩnh Lan ngồi cố kiệu một đường hoảng tới rồi mà, liền cảm giác cố kiệu rơi xuống đất, chẳng được bao lâu liền có một con màu xanh lá dày từ kiệu mảnh trô vói vào tới, liền đá vài cái. Tĩnh Lan biết đây là đá kiệu tập tục, là cho nàng ra vai phủ đầu đầu, cái miệng nhỏ một phiết, thầm nghĩ ô nhị cổn ngươi dám không cho bản công chúa mặt mũi ra sức hức từ không phải trang bệnh liền giả ngu không tới đón dâu, làm bản công chúa bị người chê cười, hừ, chờ coi còn không biết hai cho ai ra vài phủ đầu đâu trong lòng mắng to ô nhị cổn, tĩnh lan bị người đỡ hạ cố tiệu cầm cái chai cử ở trên đầu nơi đó ô nhị cổn tam tiền bắn ra thùng thùng thanh âm vang qua sau tĩnh lan lại dối gỗ giường như vượt qua chậu than qua yên ngựa lúc này mới tới rồi tân phòng châu ngồi xuống như vậy một phen lăn lộn hơn nữa lúc trước nàng không ăn không uống sớm vừa mệt vừa đói bất quá tĩnh lan không phải mảnh mai tiểu nữ nhi chỉ khoanh chân ngồi sống lưng đĩnh thẳng tắp một bộ đoan trang hảo phóng bộ dáng Lúc sau chờ mãi chờ mãi, khó khăn chờ đến Ô Nhị Cổn tiến vào đẩy ra Khăn Đoan, uống lên rượu giao bôi lại ăn con đàn cháu đống, chờ Ô Nhị Cổn sau khi ra ngoài, Tĩnh Lan chạy nhanh gỡ xuống kia chiều quan, lại cởi ra bên ngoài đại lễ phục, ở bên người cùng nữ trợ giúp dưới, đem chăn dọn khai, đệm giường một hiên, mặt trên đậu phộng hạt sen chờ vật toàn lăn xuống trên mặt đất, nàng lại làm người đem giường đệm hảo, trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Nói, lúc một lát còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu, Tĩnh Lan cần phải dưỡng đủ tinh thần. Ô nhĩ quẩn ở bên ngoài bị bảo thanh tiểu tứ mấy cái huynh đệ tàn nhẫn rót một hồi, bảo thanh mấy cái cũng là thực khí ô nhĩ quẩn, ở bọn họ trong mắt, tĩnh lan là khó được hảo cô đương, ô nhĩ quẩn thế nhưng không cho mặt mũi, làm tĩnh lan năng cam. đây là bọn họ huynh đệ mấy cái không thể tha thứ, liền thừa dịp cái này thời cơ, cấp ô nhĩ quẩn điểm lợi hại nhìn một cái. Bảo rượu gạo lượng thực hảo, trước cùng ô nhĩ quẩn uống lên mấy chén, lúc sau là tiểu tứ, tiểu ngũ, mai cho đến tiểu mười. Ngay cả tiểu 13 gia hỏa kia đều bước chân ngắn nhỏ chính là muốn cùng ô nhĩ cồn tới thượng một ly. Như vậy một vòng xuống dưới, ô nhĩ cồn tuy là tiểu lượng rất tốt, khá vậy có chút chịu đựng không nổi, chỉ cảm thấy dưới chân phù phiếm. Đầu váng mắt hoa, bước chân cũng bắt đầu lắc lư lên. Bảo Thanh là đại ca, nhìn một cái ô nhĩ cồn như vậy, cũng không tiện lại rót. Sợ lại rót hết ô nhĩ cồn ngã xuống đất không dậy nổi. Như vậy, tĩnh lan hôm nay buổi tối có hỏa không chỗ phát, xui xẻo vẫn là bọn họ ca mấy cái vì thế bàn tay vung lên, mang theo nhất bang các huynh đệ từng người hồi cung hồi cung, hồi phủ hồi phủ. Ô nhĩ cuộn thấy khách nhân chiêu đãi không sai biệt lắm, đem sự tình giao cho bọn hạ nhân, hắn một đường tới lui vào công chỗ phòng, liền thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, cả phòng đỏ tươi, thứ hắn đôi mắt hảo một trận khó chịu. Những cái đó bọn hạ nhân thấy ô nhĩ cuộn vào được, tất cả đều hành lễ thực mau lui lại hạ, chỉ tĩnh lan ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất. Ở một mảnh hồng quang bên trong trừng mắt một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Ô Nhị Cổn thằng nhìn. Tính Lan muốn dĩ lớn lên từ Mỹ. Hôm nay lại cố ý trang điểm, ở ánh đèn dưới càng thêm mỹ diễm không gì sánh được, nhìn Ô Nhị Cổn trong lòng một trận nóng lên, tuy rằng hắn vẫn luôn nói cho chính mình thích chính là Thiên Thụy công chúa, đối đoan trang trầm tĩnh công chúa thật sự không có gì yêu thích chi tình, còn là nhịn không được bị tính Lan dung mạo hấp dẫn ở. Hào một trận, hai người đều không nói, Ô Nhị Cổn đột nhiên lắc đầu, ném rất một ít ý tưởng Hướng tới tĩnh lan chắp tay công chúa. Thời gian không còn sớm, công chúa sớm nghỉ ngơi đi, ta, ta cáo lui trước. Nói chuyện, ô nhĩ cuộn xoay người muốn đi. Bởi vậy, tĩnh lan lửa giận đã lớn đến một cái điểm tới hạn nàng vốn dĩ liền bực mình lại phẫn hận. Đêm tân hôn ô nhĩ quẩn thế nhưng cũng như vậy không cho mặt ngũi, làm nàng càng là hòa đại. Nghĩ đến tam khanh khách năm đó tân hôn là lúc bị nàng ngạch phụ cấp hạ mặt ngũi, lại làm nàng nha đầu thừa dịp cơ hội bỏ lên trên ngạch phụ giường. Sau lại vẫn luôn nhiều năm đều trở thành người khác cho cười, tính lan liền càng thêm hận cắn răng. Nàng cũng không phải là tam khanh khách cái kia không đầu vóc không tiền đồ đồ vật, nàng là đại thanh hòa thạc đoàn tĩnh công chúa, thiên thủy tự mình giáo dưỡng ra tới, đừng nhìn lớn lên ôn ôn hòa hòa, nhưng tính tình lại là thực đánh đá, ngày thường thật đúng là không có gì nàng không dám làm sự tình. Liên ở ô nhĩ cổn mới bán ra hai bước kỳ tính lan lạnh lùng nói ngạch phụ, người muốn đi đâu, thanh âm này âm lãnh không được. Nghe ô nhị cuồn cả người giống như là đông cứng ở hàn băng bên trong, hắn dọa quay người lại công chúa, ta, ta có chút say, sợ va chạm công chúa, tối nay đi trước thư phòng nghỉ ngơi một đêm. Nói xong lời nói, ô nhị cuồn liền tưởng chạy nhanh rời đi cái này trong phòng, hắn có một loại thật không tốt dự cảm, hắn nếu là lại không đi nói, kế tiếp sẽ thực thảm thực thảm. Đáng tiếc chính là, ô nhị quẩn mau, có người so với hắn càng mau. Hắn còn chưa đi tới cửa đâu, liền nghe được một trận gió thanh truyền đến. Thầm nghĩ này trong phòng cửa sổ đều quan nghiêm nghiêm, nơi nào tới tiếng gió, còn không có tưởng xong đâu, trên người sớm đã bị thứ gì cuốn lấy, túi đầu nhìn lên, lại thấy một cái kim sắc roi mềm liền như vậy gắt gao đem hắn chiến lên. Ô nhĩ cồn dọa một run run, quay đầu vừa thấy, liền thấy tĩnh lan mặt âm đều phải tích ra thủy tới, tay phải cầm một cái nạm hồng bảo thạch kim sắc roi bính, kia thật dài roi mềm chính là nàng vứt ra tới. Công chúa, ngươi đây là làm gì? Ô nhĩ cồn cũng là có chút đại nam tử chủ nghĩa nhìn đến Tĩnh Lan dám như vậy đối hắn, hắn cũng có chút tức giận. Làm gì? Tĩnh Lan một trận cười lạnh, ngươi lại phải làm gì? Ôi nhĩ cổn, ta nói cho ngươi, ta nhẫn đủ ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi cấp bảng công chúa vài lần không mặt mũi, bảng công chúa nhưng đều là nhớ rõ rõ ràng. Hôm nay ngươi còn muốn đánh bảng công chúa mặt, nói cho toàn kinh thành người ngươi ghét bỏ bảng công chúa. Hảo, thật là hảo, chúng ta hôm nay liền tới nhìn một cái, ngươi có thể hay không đi được? Nói chuyện, Tĩnh Lan một xả roi. Ô Nhĩ cuồn như vậy thân thể cao lớn liền như vậy cho nàng xả bay ra đi, trực tiếp rơi xuống trên giường đất. Liền ánh đèn, Tinh Lan nhìn Ô Nhĩ cuồn xả ra một kia cười tới như thế nào. Còn chạy không chạy? "Này, Ô Nhĩ cuồn cái này hắn a." Nói, hắn thật sự không nghĩ tới Khang Hi khuê nữ đều lợi hại như vậy, nói thật, năm đó Thiên Thủy ở thảo nguyên thượng cưỡi ngựa, lập tức tiếp được tam tiễn tới tư thế bay hùng liền rất làm hắn tâm thủy. Hắn thích Thiên Thủy như vậy anh khí bừng bừng nữ hài tử, không thích tiểu kiểu nhược nhược. Vốn dĩ nhìn tĩnh lan lớn lên văn văn tĩnh tĩnh, lại nghe người ta nói nàng cả ngày không phải theo hoa chính là làm thơ, liền cho rằng là cái loại này người Hán mảnh mai nữ. Như ra, lại nào biết, này nha cái nào lừa hắn, tĩnh lan rõ ràng chính là so thiên thủy còn nhanh nhẹn dũng manh tồn tại a. Giờ khắc này, ô nhĩ còn có chút lệ rơi đầy mặt ta. Công chúa, có chuyện hảo hảo nói, người trước thả ta được không? Ô nhĩ còn dễ rủa vài cái, lại như thế nào đều tránh không khai kia rồi, cũng không biết đây là thứ gì làm. Như vậy rắn chắc? Không được. Tĩnh Lan trực tiếp cho hắn đáp án. Sợ ô nhĩ cuộn còn chạy, Tĩnh Lan lại lấy ra một cái dây thừng tới trực tiếp đem hắn cấp trói lại lên. Lúc này mới hớn hở cười nói lúc này, ta xem ngươi còn như thế nào chạy. Hôm nay buổi tối, ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, ngươi cấp bảng công chúa khí, bản công chúa muốn một chút đòi lại tới. Nói chuyện, Tĩnh Lan ném xuống cái kia roi dài, từ một bên đa bảo các lấy ra một cái tiểu đoạn roi tới, cầm ở trong tay ở trên giường đất nhẹ nhàng chịu Tiếng xe gió âm chuyển đến, dọa ô nhị quẩn cả người đều run run a thầm nghĩ tĩnh lan sẽ không dùng này roi tới chịu hắn đi. Quả nhiên, ô nhị quẩn không nghĩ tới cái gì, lại cứ tới cái gì. Tĩnh lan cầm tiểu roi chậm rãi đi đến hắn bên người, đại đại đôi mắt híp lại lên, trên tay run lên, một cái vết roi liền lớn như vậy thứ thứ xuất hiện ở ô nhị quẩn trên người đây là người nhiều năm như vậy dám trí bản công chúa với không màng đại giới. Tĩnh lan trong miệng nói, lại chịu vài roi. Ô nhị quẩn màu xanh lá trên quần áo đã phá vài đạo khẩu tử, trên người cũng có máu tươi chảy ra. Ngươi dám làm bản công chúa thật mất mặt, bản công chúa liền áo trong đều không cho ngươi lưu. Ta nói cho ngươi, ai muốn cho ta một ngày không thoải mái, ta khiến cho hắn cả đời không thoải mái tĩnh lan âm trầm trầm thanh em dọa ô nhị cuộn hết sức chiều giường đất sơn trốn, nội tâm tiểu nhân lệ dòng chạy đi à, lời trong lòng, công chúa à, ta không biết ngươi lợi hại như vậy, nếu là sớm biết rằng, lại cấp ta ba cái lá gan ta cũng không dám làm lơ người a, nói, thiên thủy đối tính lan giáo dục thật là có hiệu đâu, làm nàng xem từ hi kết láo thái thái lưu lại cung đấu nhật ký, lại liền lao thái thái nổi tiếng nhất một câu cũng học đi, hiện giờ dùng ra tới, thật là dọa phá ô nhĩ cuồn gan, bạch bạch, lại là mấy roi rút ra, Tính lan nhìn ô nhĩ cuồn đau đã nghe răng niết miệng, trong miệng không được xin tha, lại xem trên người hắn cũng mang theo thật nhiều vết thương, lúc này mới ném xuống, roi, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, công. Công chúa ô nhĩ cổn thật là sợ hãi, hắn là tiểu vương gia, từ nhỏ cũng là sủng lớn lên, ai dám đôi hắn bất kính, lại đâu chịu nổi như vậy đối đãi, liền cảm thấy cả người đau khó chịu, trên người nóng rát mau chịu không nổi ta lại không dám, người, trước cho ta cởi bỏ dây thường biết không. Tĩnh lan thở hồn hển mấy hơi thở, đột nhiên xoay người, xem ô nhĩ cổn vẻ mặt cầu xin bộ dáng, lạnh lùng cười không được, người hôm nay buổi tối cư như vậy đi, vốn dĩ bản công chúa còn tưởng lại lấy những thứ khác sửa trị người đâu bất quá, xem ở ngươi đảo nghe lời hiểu chuyện phân thượng, cũng liền thôi, ngươi nghỉ ngơi đi." Nói chuyện, Tĩnh Lan nằm đến một bên, đem chăn toàn bộ túm lại đây cái ở trên người mình, nàng nhưng thật ra ra khí, trong lòng cũng thống khoái, nhắm mắt hô hâu ngủ nhiều. Đáng thương Ô nhĩ cổn bị trói chết khẩn, trên người lại mang theo thương, còn không có đến chăn cái, lại đói lại lánh lại đau, liền như vậy bị chỉnh nửa đêm, thiếu chút nữa không có đem hắn khó chịu khóc ra tới. Tới rồi sau nửa đêm thời điểm, Tĩnh Lan nhưng thật ra tỉnh. Đem chân xúc lên, liền ánh đến xem Ô Nhị Cổn, thấy hắn hai con mắt mở to đại đại, một bộ hữu dũ bộ dáng, khóe mắt còn khả nghi treo hai điểm nước mắt, trong lòng cái này vô ngự a, nói, Ô Nhị Cổn bộ dáng này đảo thật đúng là như là bị người cấp kia gì tiểu nương từ đâu. Tĩnh Lan có chút buồn cười, cảm thấy cũng ngu giận, rốt cuộc Ô Nhị Cổn hiện tại là nàng người phụ, nếu là làm quá mức hai người về sau còn như thế nào sinh hoạt, liền tho lại gần đẩy đẩy Ô Nhị Cổn, tay chân nhẹ nhàng cho hắn giải dây thừng. Lúc sau Tĩnh Lan lại từ đầu giường đất trong ngăn tủ lấy ra một cái sứ hộp tới, mở ra cái nắp, một trận thanh hương hương vị sông vào mũi. Đem quần áo cởi. Tĩnh Lan cầm hộp nhìn chầm chầm ô nhĩ cổn. Lúc này, ô nhĩ cổn càng thêm sợ hãi, liền sợ Tĩnh Lan lại như thế nào đối phó hắn, chạy nhanh một ôm chăn súc ở giường đất bên trong công chúa. Ngươi, ngươi, ngươi phải làm gì? Sì. Tĩnh Lan nở nụ cười, nay cười, liền như xuân hoa nở rộ, Mỹ làm nhân tâm kinh, tuy rằng ô nhĩ cổn ăn đánh. Trong lòng có chút oán hận Tĩnh Lan, nhưng xem nàng như vậy xinh đẹp cười, vẫn là nhịn không được bị hấp dẫn lại đây. Ta còn có thể như thế nào, ngươi tổng không thể mang theo thương ngủ đi, ta tâm nhắn hảo, đại nhân bất kể tiểu nhân quá, cho ngươi thượng dược a. Tĩnh Lan cười nói, lại một phách ô nhị cổn chạy nhanh cởi ra quần áo, nếu là lại vô nghĩa, tiểu tâm bản công chúa không khách khí. Nàng một trận liền hống mang dọa, ô nhị cổn lại không dám nói cái gì, chạy nhanh cởi ra thượng thân quần áo nằm ở trên giường đất. Tùy ý Tĩnh Lan đem lệnh lệnh thuốc mỡ bôi trên trên người hắn. Đừng nói, kia dược thật đúng là thực thần kỳ, chỉ bôi lên chỉ chốc lát sau, trên người hắn vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Lúc này, ô nhĩ cổn kinh hỷ phi thường, chỉ vào Tĩnh Lan trong tay thuốc mỡ nói công chúa, này, này thuốc mỡ. Tĩnh Lan con môi cười đây là đại nội bí dược, là bản công chúa cô ý thảo tới, ta nhưng nói cho ngươi, về sau ngươi nếu là không nghe ta nói, ta liền dùng roi cùng này dược tới đối phó ngươi chịu roi lúc sau lại mà thuốc mỡ bao chuẩn ai đều nhìn không ra tới mãi mãi ô nhi cồn trong lòng thầm mắng thầm nghĩ quả nhiên ngạch phụ đều không phải người làm sai sự nói là cưới mỹ tiểu nương kỳ thật là cái của mẹ người ngoài nhìn phong cảnh lại nào biết đâu rằng nội bộ khổ công chúa là quân hắn là thần công chúa có thể đánh hắn hắn nào dám đánh trả còn có ngạch phụ không thể nạp tiếp công chúa có thể chính đại quang minh tông cổ hắn tiểu thiếp người khác lại không dám nói cái gì thật là khổ chết cá nhân a Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, ô nhị cổn lại cũng học ngoan, ngoài miệng chạy nhanh nói ta hiểu được, ta nhất định nghe công chúa nói. Tĩnh Lan lúc này mới cao hứng lên, đem thuốc mỡ phong hảo, lôi kéo ô nhị cổn tay đây mới là, ngươi ta vốn là phu thê, nên hảo hảo sinh hoạt. Ngươi nói ngươi cùng ta bực bội có chỗ tốt gì, đến cuối cùng khổ còn không phải chính ngươi vóc, ta cũng biết ngươi thích ngũ tỷ, nhưng ngũ tỷ trong lòng không có ngươi, chính là ngươi thật cưới nàng, bất quá cưới cái tối ra, lại có ý tứ gì. Lời này nói. Ô nhĩ cổn hắc hắc khuôn mặt cũng có chút đỏ lên, hắn vốn dĩ liền không phải thực có thể nói, hiện tại tính lan vạch trần tâm tư của hắn, lại có chút lúng ta lung túng không, không có, ta, ta nào dám. Tính lan hiện tại nhìn ô nhĩ cổn, đảo thật là có tốt hơn cảm, đầu tiên người này đủ thành thật, như vậy mới phương tiện nàng đắn đo, còn nữa, ô nhĩ cổn cũng rất có khí độ, không phải cái loại này cùng nữ nhân quá mức so đo người, còn có, hắn cũng không hoa tâm, nhiều năm như vậy, bởi vì nhớ thương thiên thụy lại là một cái thị thiếp thông phòng đều không có, ngay cả kia hoàng gia đưa đi thí hôn khanh khách hắn cũng chưa muốn, có thể thấy được chính là cái si tâm người. Tĩnh Lan không phải cái gặp chuyện sẽ thoái nhượng người, nếu đã gả cho Ô Nhị Cổn, con vậy không thể bởi vì Ô Nhị Cổn trong lòng có thiên thủy mà tự đoán tự ngải, chính mình cho chính mình tìm không thoải mái, nàng thích khiêu chiến, thầm nghĩ, mặc kệ ngươi trong lòng là như thế nào, ta một ngày nào đó sẽ chú tiếng ngươi trong lòng, làm ngươi giống thích Ngũ tỷ giống nhau thích ta. Hạ quyết Tâm, Tĩnh Lan cười khẩn giữ chặt ô nhị cổn tay ta cũng chưa nói thế nào, ngươi cũng biết, ngươi nhiều năm như vậy ở ngông cổ trang bệnh, ta cũng là lo lắng. năm đó Hoàng A Mã tưởng đem Tam tỷ chỉ cho ngươi, nhưng Tam tỷ cũng không biết nghĩ như thế nào, chết sống không muốn. Việc này ngươi cũng là biết đến, ta sợ ngươi thể diện trên dưới không tới, tâm niệm ngươi tự thỉnh ý chỉ muốn gả cho ngươi. Nói chuyện Tĩnh Lan túi đầu, trên mặt một mảnh thống khổ ngươi không biết, lấy Hoàng A Mã đối ta sủng ái, kỳ thật là có tâm muốn đem ta lưu tại kinh thành. Này trong cung Khanh khách các công chúa, cái nào không nghĩ lưu tại trong kinh, thiên ta không muốn ngươi trên mặt khó coi, thấy tam tỷ như vậy thương ngươi, liền một lòng thỉnh chỉ phải gả ngươi, đó là trong kinh phồn hoa ta cũng không niệm, một lòng tưởng cùng ngươi nâng đỡ nhau, chính là ngươi đâu. Tĩnh lan trong mắt lệ quang thoáng hiện, mỹ nhân mang khóc, nhưng thật ra làm ô nhị quẩn vừa rồi bị đánh đoán niệm nhất thời tan thành mây khói, luôn cuống tay chân hống khởi tĩnh lan tới công chúa, công chúa, ngươi chớ khóc, đều là ta không phải, ta, ta. Ai, nếu chúng ta đã là phu thê, công chúa yên tâm, ta từ đây lúc sau, nhất định toàn tâm toàn ý đối đại công chúa. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 272 cục đá phải về tới. Tĩnh Lan biết nàng lời này đã động ô nhĩ cổn, bất quá lại vẫn là không đủ, liền trộm lao nước mắt nói ngươi như vậy lạc ta mặt mũi, đem ta ném ở kinh thành. Thẳng qua xong thập niên hoa mới đến nên thú, ngươi biết không, ta đã thành trong kinh trò cười, ngay cả tam tỷ cũng gửi thư chê cười ta, ta buồn cùng nàng liền không đối phó, hiện tại, lại thành. Ta phải làm như thế nào ngươi? Ta đối với ngươi có đoán niệm cũng là nhất định, vừa rồi kia một hồi roi đi xuống, ta mấy năm nay sầu khổ cũng tiêu, chỉ hy vọng ngươi đừng cùng ta giống nhau so đo, tha thứ ta một cái tiểu nữ tử không hiểu chuyện, trong lòng cũng đừng bực. Thấy tính lan một hàng khóc một hàng nói, lời nói đều là đối hắn tình nghĩa, Ô nhĩ cổn nơi nào bị như vậy đối đãi quá, trong lòng sớm ấm áp mặc nào, như ăn mật giống nhau, nơi nào còn sẽ nhớ rõ vừa rồi kia một đòn đánh, chỉ nói hắn ra tao thiệt hậu, nam tử hán đại trượng phu ai thượng nhà mình lao bà hai roi lại tính cái gì? Vì thế, chạy nhanh xua tay nói công chúa đánh ta là nên, đều là ta không hảo mới làm công chúa bực ta, kỳ thật, ta là không đau, công chúa cũng chớ khóc, từ đây lúc sau. Chúng ta phu thê hảo hảo sinh hoạt là đứng đắn. Xem ô nhĩ là thật nóng này. Tĩnh Lan lúc này mới dừng lại khóc, một đôi đại đại mắt hạnh mang theo nước mắt nhìn hắn ngươi nói này đó nhưng đều là thật sự. Ô nhĩ quẩn cũng là hơn 20 tuổi đại tiểu hòa tử, cũng thường ảo tưởng cùng người yêu nắm tay rằng co hình ảnh, hắn trong lòng kính yêu thiên thụy, nhưng thiên thụy đã chỉ nhân ra, hắn cũng là bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy tuy rằng còn nhớ, nhưng kia phân tâm cũng sớm phai nhạt. Hiện giờ nhìn tĩnh Lan, bất chi bất giác, thiên thụy bóng dáng càng phai nhạt đi, chỉ lặng lẽ thay tĩnh Lan bộ dáng. Xem Tĩnh Lan cởi chung mang nước mắt kiểu Mỹ bộ dáng nơi nào còn cầm giữ được, liền kém thề thề, rất là bảo đảm một phen, về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi Tĩnh Lan linh tính nói. Tĩnh Lan nghe xong, cười gật đầu một cái ngươi nếu thật có thể làm được, liền cũng là ngươi đối ta một phen tình nghĩa, cũng không cô phụ ta nhiều năm như vậy nhớ kỹ ngươi. Công chúa thả yên tâm, ta ô nhĩ cuộn đầu góc tuy không quá linh hoạt, nhưng cũng là nam tử hán đại trượt phu, trước nay đều là tuân thủ hứa hẹn, tất nhiên nói phải hảo hảo đối đãi công chúa tự sẽ không hai mặt, con công chúa làm chuyện xấu. Ô Nhĩ Cổn nhấc tay thể, Tĩnh Lan vừa lòng, cười duyên liên tục, lôi kéo Ô Nhĩ Cổn tay ta cũng chưa nói thế nào a, lan lộn nửa đêm, ta cũng mệt mỏi tàn nhẫn. Sợ ngươi cũng mệt mỏi đi, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Ân, ân. Ô Nhĩ Cổn chạy nhanh gật đầu, duỗi tay túm qua chân cái ở hai người trên người, một ôm Tĩnh Lan ngủ đi. Nói chuyện, Ô Nhĩ Cổn đem Tĩnh Lan ôm chết khẩn đầu cũng cùng ở nàng gần cổ. Nhiệt nhiệt hơi thở phun ở tĩnh lan trên mặt cùng cổ nội, làm cho tĩnh lan ngứa khó chịu. Muốn đẩy hắn một phen, lại không cẩn thận sờ đến hắn tinh xích thượng thân, nhìn không được đỏ bừng mặt, đem thân mình uốn éo, chỉ chừa cái phía sau lưng cấp ô nhĩ quổn. Công chúa ô nhĩ cuộn cọc lốc ngây ngô cười hôm nay là chúng ta tân hôn đêm, công chúa. Ta. Nói chuyện, gia hỏa này bắt đầu động tay động chân, khí tĩnh lan một phép hắn tay ta mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Thấy giai nhân sắc thật không nghĩ để ý tới hắn Ô nhĩ quẩn bất đắc dĩ, rất có phong độ không hề dây dưa tính lan, trong miệng đáp ứng rồi một tiếng Nga, ngủ. Tính lan chờ ô nhĩ quẩn ngủ rồi, lúc này mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở đi vào giấc mộng phía trước còn đang suy nghĩ, thiên thụy xem người ánh mắt thật đúng là không tồi, nàng cái này ngạch phụ sát thật so tam Khanh khách ngạch phụ hiếu thắng, cũng hảo đắn đo, nàng chỉ dùng một chút tâm tư, thế nhưng đem ô nhĩ quẩn cấp hống ở chiếu này xem ra, về sau muốn hoàn toàn cầm giữ trụ ô nhĩ quẩn cũng là không khó. chính là đi Mông cổ. Nơi đó có thuộc tuệ trưởng công chúa ở, cũng không ai dám cho nàng không mặt mũi, đến lúc đó, nàng nhất định phải đem kỳ vụ cầm giữ ở trong tay, chậm rãi đem toàn bộ ba lâm bộ bắt chẹn, cũng có thể làm hoàng a mã cùng thiên thủy bất chút tâm tư. Tĩnh Lan nơi này một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau lên cùng Ô Nhĩ Cổn ăn qua bữa sáng lúc sau, quen thuộc công chúa phủ sự vụ, hai người so một phen kiếm pháp, lại cùng nhau đi dạo hậu hoa viên, một buổi sáng thời gian cũng liền đi qua. mà Ô Nhĩ Cổn này một buổi sáng cũng rõ ràng nhận thức Tĩnh Lan. Trong lòng cân nhắc hắn cái này tức phụ cũng là không tồi, cũng không phải cái loại này nhu nhu nhược nhược nữ tử, tiên pháp hảo đến cực kỳ, này kiếm thuật cũng hảo. Hơn nữa, nhân ra so với hắn cường chính là, nhân ra một nữ hài tử, chẳng những học võ nghệ, văn tài cũng xuất chúng cũng là hắn ô nhị cổn mấy đời đã tu luyện phúc khí, thảo như vậy một cái mỹ mạo đa tài phúc tấn, tất nhiên là nên thỏa mãn. Ô nhị cổn cảm giác trong lòng nếu là lại kế quả thiên thụy, chính là rất xin lỗi tĩnh lan còn nữa nói, thiên thụy lại coi thường hắn Nhân gia tính làn công chúa như vậy hiếm lạ hắn, hiện tại lại gả cho hắn, hắn tự nhiên nên đối nhân gia tốt, liền tàn nhẫn hạ quyết tâm, nhất định phải duy tính làn chi mệnh là tử, hảo hảo cùng Tĩnh Lan sinh hoạt. Tĩnh Lan xuất giá, Thiên thủy nhớ mấy ngày, cũng không biết lấy Tĩnh Lan cái kia tính tình, có thể hay không cùng Ô Nhị cồn nháo ra chuyện gì tới, sau lại thấy Đoan Trang trầm tĩnh công chúa bên trong phủ rất là an tĩnh, cũng liền an tâm rồi. Lại qua mấy ngày, Tĩnh Lan cùng Ô Nhị cồn hồi cung tạ ơn, Thiên Thụy sáng sớm trang điểm, Liền hướng từ Ninh cung đi, nàng còn tưởng hảo hảo hỏi một chút Tĩnh Lan, Ô Nhĩ cổn đối nàng thế nào, nếu là đối nàng không tốt, liền không cần khách khí, roi hầu hạ. Thiên Thụy lại nào biết đâu rằng, Tĩnh Lan đêm tân hôn liền cho Ô Nhĩ cuộn một đốn roi. Chọn một kiện màu vàng nhạt, tiểu áo cổ đứng, lan khoan khoan xanh đá nạm châu biên áo choàng mặc vào, lại đem đầu tóc bản cái đơn giản viên búi tóc, chỉ cắm hai chỉ kim bộ diêu, Thiên Thụy liền như vậy một thân thanh nhã ra cửa. Tới rồi từ Ninh cung, Tĩnh Lan còn không có tới. Thiên thủy liền bồi Thái Hậu trò chuyện lên, mới nói cái chê cười đầu Thái Hậu nhạc lên khi, liền nghe người ta bẩm báo nói tĩnh lan tới. Thái Hậu chạy nhanh làm người đi thỉnh, lại lôi kéo Thiên thủy tay cười nói cuối cùng tĩnh lan nha đầu cũng xuất giá, ai ra cũng liền an tâm rồi, chỉ ngươi vẫn luôn không có tin tức, cũng không biết tiểu tam khi nào mới có thể trở về, bọn họ nếu là trở về, ngươi cũng có thể vẻ vàng xuất giá, ai ra à, cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Thiên Thủy cười sợ là nhanh, Ta đánh giá bên kia sự tình cũng nên song xuôi. Như thế, ai ra cũng liền an tâm rồi. Người đứa nhỏ này à, cái gì cũng tốt, lại cứ là quá hiểu chuyện chút. Sự tình gì đều nhận ở trong lòng, làm ai ra nhìn đau lòng à. Mấy năm nay, cũng thực sự khổ ngươi. Thái hậu vô thiên thủy tay, vẻ mặt quan tâm. Hoàng Thái Thái nói nơi nào lời nói, có ngày cùng Hoàng A Mạ ân sủng, nha đầu nhưng một chút đều không khổ. Mau đừng nói này đó, tĩnh lan muốn vào tới đâu. Chúng ta à, vẫn là hảo hảo thẩm thẩm tĩnh lan nha đầu này hỏi một chút nàng ngạch phụ đối nàng tốt không. Thiên Thủy cười dựa vào thái hậu bên người, lặng lẽ đem để tải mang theo qua đi. Thái hậu gật gật đầu lời này nói chính là. Chính khi nói chuyện, Tĩnh Lan mang theo nha đầu chọn mảnh tiến vào. Nàng chính trực tân hôn, ăn mặc một thân chính hoàng áo choàng, đầy mặt không khí vui mừng, vừa ở vào cửa trước liền cho thái hậu thỉnh an. Môi sụm thân nói cấp hoàng thái thái thỉnh an, hoàng thái thái cấp tưởng. "Hảo, hảo a." Thái hậu nhìn thấy Tĩnh Lan, rất là cao hứng. Chiều tĩnh lan vẫy vây tay, đem nàng kéo tại bên người, trên dưới đánh giá một phen cười nói thật không sai, nhìn này sắc mặt, còn có này tinh thần khí liền biết, ô nhị quẩn kia tiểu tử nhất định đối với người không tồi. Tĩnh lan túi đầu, trên mặt một mảnh đỏ bừng, qua một hồi lâu mới gật đầu nói ân, ngạch phụ đối cháu gái thực không tồi. Này a ai ra liền an tâm rồi. Lôi kéo tĩnh lan tay, thái hậu vẻ mặt cao hứng. Thiên thủy ở một bên đánh giá một phen tĩnh lan. Thấy nàng sắc thật thần sắc thực hảo. Trong lòng cân nhắc lấy tính lan thủ đoạn, sợ là ô nhị quẩn không phải cái, nha đầu này sợ sớm đem ô nhị quẩn bắt chẹt, mấy ngày nay sợ cũng quá cảm thấy Mỹ man đi, bằng không, thần sắc cũng sẽ không như vậy hảo. Nghĩ vậy chút, thiên thủy cũng liền yên lòng, nàng thật đúng là sợ vạn nhất tính lan cùng ô nhị quẩn chỗ không tới, đến lúc đó. Không phải hại Tĩnh lan sao, phải biết rằng, lúc trước chính là nàng cấp tính lan chọn ngạch phụ đâu. Thiên thủy đang nghĩ ngợi tới đâu, lại nghe đến bên ngoài truyền đến tiểu thái giám sướng tiếng quát. Liên biết là Khang Hy tới, chạy nhanh đứng lên chuẩn bị hành lễ. Quả nhiên không một khắc Khang Hy liền cười vào cửa, mỗi ngày Thụy cùng Tĩnh Lan bọn người ở, đêm này hai nha đầu đỡ lên, lại đối thái hậu hành lễ, nhìn kỹ Tĩnh Lan một phen mới nói không tồi. Chấm mới vừa triệu kiến ô nhĩ cổn, chính là đem hắn hảo một hồi giăn dạy, Tĩnh Lan nha đầu, chấm chính là cho người hết giận Tĩnh Lan con môi cười kia nữ nhi nhưng cảm ơn Hoàng A Mã, có Hoàng A Mã ở, ngạch phụ cũng không dám khi dễ nữ nhi không phải. Nàng lời này đem Khang Hy phụng một phen, Khang Hy càng thêm cao hứng, bồi Thái Hậu nói nói mấy câu lúc sau, quay đầu vừa thấy Thiên Thụy, cười ha hả hoàng ngạch nương a, hôm nay chẳng còn có một kiện đại hỷ sự đâu. Nga! Thái Hậu rất là ngạc nhiên. nay không, chấm mới vừa thu thư tín, Trần Luân Quýnh cùng giận chỉ đã dẫn người trở về địa điểm xuất phát, lúc này sợ đã tới rồi Thiên Trúc bên kia đi. Khang Hy nói liền như một viên bom ném xuống đất, tức khác từ Ninh Cung một đốn tiếng kinh hô, kinh hỷ thanh truyền ra. Thái hậu kích động tay đều run dẩy lên nói như vậy, ai ra tiểu tam tử lập tức cũng muốn đã trở lại. Khang Hy vui tươi hớn hở nói cũng không phải là, tiểu tam năm nay cũng 18, nên đại hôn, năm nay vừa lúc tổng tuyển cử, chấm phải hào hảo cho hắn chọn cái phúc tấn, thiên thủy nha đầu số tuổi cũng không nhỏ, chấm cũng không để lại, trần luân quính một hồi tới, khiến cho hai người thành hôn đi. Lời này âm vừa rơi xuống đất, thái hậu liền cười nói đây là nên, nam cưới nữ gả, nhân luân chi lệ à, ai ra nhìn à. Năm nay chúng ta trong cung phải làm vài cuộc hỷ sự, này tính lan mới gả đi ra ngoài, thiên thủy nha đầu cũng muốn xuất giá, bảo thành đã có trách phúc tấn, nhưng Dục khánh cung rốt cuộc không có đứng đắn nữ chủ tử, hoàng thượng thực nên cho hắn sớm một chút định ra thái tử phi, hơn nữa tiểu tam trở về đón dâu, tiểu tứ, tiểu ngũ số tuổi cũng đủ rồi, cũng nên tìm tức phụ, như vậy. Một số, từ đầu năm đến năm đuôi, này hỷ sự không ngừng a. Khang Hy tưởng tượng, thái hậu nói thực có lý, bọn nhỏ đều lớn, Nữ nhi gả chồng, nhi tử cưới vợ, cũng không phải là hỷ sự không ngừng sao, cũng nhạc gật đầu rất là, rất là, chấm nên hảo hảo tính toán một hồi. Thiên Thụy ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện, trên mặt vẻ mặt bình đạo, nhưng tâm lý đã sớm bình tĩnh không đứng dậy, chỉ một ý niệm, người nọ phải về tới, chỉ không biết mấy năm nay qua đi, hắn thành bộ răng gì. Nhưng có trường cao, chính là phơi đen, trong lòng vẫn là không nhớ nàng. Một đám nghi vấn từ đáy lòng phát hiện, Thiên Thụy chính mình đều ngồi không yên. Nhưng Khang Hy cùng Thái Hậu tại bên người, nàng còn phải tự giữ thân phận, không thể làm ra có tổn hại mặt mũi sự tình, đành phải bình tĩnh ngồi, nỗ lực bằng phẳng tâm tình, nghe Khang Hy cùng Thái Hậu nói chuyện. Tĩnh là nghe, trong lòng nhưng thật ra thực vì thiên thủy cao hứng, dối tay một túm thiên thủy tay áo, ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng nói tỉ tỉ nhưng nên cao hứng, tỉ phu sợ lại quá một hai tháng liền phải đã trở lại, đến lúc đó à, ta coi ngươi xuất giá thời điểm là cái bộ răng gì. Thiên thủy nghe xong, có chút buồn bực Chỉ cắn răng nói mặc kệ nói như thế nào, ngươi là nhìn không tới, ngươi vẫn là an an phận phân đi theo nhà ngươi ngạch phụ hồi mông cổ đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 273 Trung Quy Tới Mưa Xuân, hôm nay là sơ mấy. Thiên thủy một bên lấy bút sửa bản vẽ, một bên lơ đắng hỏi. Đứng ở thiên thủy bên cạnh hầu hạ mưa xuân con ngôi cười hồi công chúa. Hôm nay tháng tư sơ năm. Tháng tư A. Thiên thủy cười cười, lấy chính mình làm bút than chậm rãi miêu ra một trường thực hiện đại giường bộ dáng. Nhìn nửa ngày, cảm giác thực vừa lòng mới buông bút này công chúa phủ đều mau kiến hảo. Như thế nào Tam A Ca một hàng còn không có trở về. Sì. Mưa xuân nở nụ cười công chúa đừng nóng nội, không phải nói thực mau trở về tới sao. Nô tì nhìn, công chúa không phải tưởng Tam A Ca, sợ là tưởng Trần Đại Nhân. Người nhà đầu này. Thiên thủy nhỏ dài ngón tay ngọc vương. Ở mưa xuân má biên linh một chút trong miệng nói bữa cái gì, tiểu tâm bản công chúa lấy châm đem ngươi cái miệng nhỏ cấp phùng lên. Là. Mưa xuân túi đầu cười thầm, trong miệng nói đều là nô tỳ không phải, nô tỳ nói bậy đâu, công chúa không nên tưởng thiện Thiên Thụy lắc đầu thôi, thôi, ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi đi kêu lang phổ tới, ta có chuyện cùng hắn giảng. Là. Mưa xuân hành lễ, chậm rãi lui đi ra ngoài, vừa ra phòng liền nhạc hai, ngần ấy năm nàng chỉ cho rằng thiên thủy trước nay đều làm mà loại lánh lanh đạm đạm, đối xử tình gì đều là năm chắc thắng lợi bộ dáng, mấy năm nay càng là hỉ nộ không hiện ra sắc, đảo dính điểm xuất trần khí trước, càng thêm mở ảo lên. Hôm nay mới phát hiện, công chúa cũng là có người bình thường buồn vui tình sầu, nhìn đi, công chúa có thể nói ra nói vậy tới, trong lòng không chừng như thế nào tưởng niệm trung tính hầu. đâu, tức là công chúa có tâm, nàng cũng liền rất yên tâm, lấy trung tính hầu đối công chúa tâm tư, công chúa hơi dùng một chút tâm tư sợ về sau cuộc sống này gặp qua thực hạnh phúc đi mưa xuân tư tâm phía dưới thế thiên Th thủy thoải mái bước nhanh đi qua hành lang gấp khúc lại không muốn cùng đông mặt đụng vào một chỗ thấy nha đầu này vội vội vàng vàng bộ dáng mưa xuân một túm nàng hỏi đây là như thế nào nhìn bộ dáng này hắn đều ra tới cũng không rảnh lo sát một sát đông mặt viên trên mặt hồng toàn bộ một mảnh từ cổ tay háo móc ra khăn tới lau một phen hãn lúc này mới xuyến khẩu khí nói này không mới từ phòng bếp ra tới hôm nay hôm nay cũng quá nhiệt đi Phong bếp kia lại khói lửa mịn mù, ta có thể không nhịn sao. Nói chuyện, đông mặt nhìn xem mưa xuân tỉ tỉ đây là như thế nào. Sao nhạc thành như vậy? Mưa xuân nhìn trộm đánh giá một phen, thấy bốn bề vắng lặng, liền lôi kéo đông mặt tay. Hai người tìm địa phương lặng lẽ nói chuyện. Mưa xuân ghé vào đông mặt bên thai nhỏ giọng nói vừa mới à, công chúa còn hỏi ta tam a ca đội tàu như thế nào còn chưa tới đâu. Ta xem à, công chúa định là nóng nảy, chúng ta hầu hạ công chúa ngần ấy năm. Nơi nào gặp qua nàng sốt ruột dáng vẻ lo lắng, hôm nay ta nhưng tính mở mắt thấy, ta cân nhắc, đừng nhìn hôn sự này là hoàng thượng cản cương độc đoán định ra tới, nhưng trung tính hầu từ nhỏ cùng công chúa cùng nhau lớn lên. Công chúa đôi hắn chỉ sợ cũng là cố ý đi. Đông mạc nghe xong, lôi kéo mưa xuân nói nhỏ ngươi mới biết được là như thế nào, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi cũng không nên loạn giảng. Sáu năm trước, hoàng thượng chỉ hôn phía trước có một đêm ta ra tới tìm đồ vật ngươi đoán thế nào? Ta nhìn đến Trung Tĩnh Hầu đang đứng ở công chúa ngoài cửa sổ, mọi nơi một mảnh đen nhánh, cũng không có bóng người. Không biết hắn chính nhìn cái gì, sau lại công chúa mở cửa sổ tử phóng hắn tiến vào, ta liền biết, công chúa là thích Trung Tĩnh Hầu. Sau lại Hoàng thượng chỉ hôn, ta thật đúng là thế công chúa cao hứng hảo chút thời điểm đâu. Ngươi nhà đầu này, mưa xuân một chút đông mặt cái chán ta chỉ nói ngươi bình thường ngoài miệng không giữ cửa, vì việc này công chúa đều phạt ngươi không biết vài lần, nào biết, ngươi miệng như vậy kín mít. Việc này thế, nhưng một chút khẩu phong đều không ra. Đông Mạc vừa phun đầu lưỡi như vậy đại sự tình. Ta dám nói sao, ta muốn nói ra tới, chúng ta chủ tử thanh danh còn muốn hay không? Mưa Xuân gật đầu lời này cũng là, về sóc nhưng đến nhắm chặt miệng, vạn sự không thể nói bậy a. Ta hiểu được. Đông Mạc nghịch ngợm cười, mới muốn đứng lên, lại không để phòng phía sau một bàn tay chụp đến nàng trên lưng, thực đem nàng hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, liền thấy Thu Phong Chính cười tủm tỉm đứng ở nàng phía sau. Chỉ lấy ngón tay nàng có thể thấy được hai người các ngươi hảo, thế nhưng có người ta nói khởi lặng lẽ lời nói tới, nói cái gì, mau từ thật đưa tới. Đông mặt một phách ngược thu phong tỉ tỉ, người chính là thiếu chút nữa đem ta hù chết ta, chúng ta có thể nói cái gì, bất quá là thảo luận chút theo sống thôi. Mưa xuân cũng hoảng sợ, lúc này tâm còn phát phát nhảy lợi hại đâu, chạy nhanh đứng lên nói công chúa còn ta làm việc đâu, ta đi trước. Nói chuyện, mưa xuân bước nhanh đi qua, đi tới cửa chiêu cái tiểu thái giám lại đây làm hắn đi truyền lăng phổ. Thiên thủy nơi này đem mấy ngày qua sở họa bản vẽ toàn bộ lấy ra tới, từng chương lật xem, liền nghe người ta bẩm báo nói lăng phổ tới, làm tiểu cung nữ đánh mảnh thỉnh hắn tiến bảo. Lăng phổ nghe Thiên Thụy kêu hắn, tới kêu kêu một cái mau. Lúc này chạy một thân hãn, hắn còn không có đi xuống đâu, hắn cũng không rảnh lo sát một chút, bước nhanh vào phòng, quỳ xuống đất dập đầu nô tài cấp công chúa Thình An, công chúa Cát tưởng. Thiên thủy buông bản vẽ tới, cười nói khởi đi, này đại nhiệt thiên, lao ngươi tới làm ngươi bị liên lụy. Công chúa nào nói? Lăng phổ đứng lên lại là thi lễ vi chủ tử làm việc, là nô tài vinh hạnh, có cái gì có mệnh hay không? Ngươi từ trước đến nay là cái hiểu chuyện. Thiên thủy gật đầu năm nay tiền trang chướng bàn xong rồi không? Hồi chủ tử, đều bàn xong rồi, là với ma ma nhi tử tự mình nhìn chằm chằm bàn, bảo đảm không sai. Lăng phổ cười năm nay đến lợi càng nhiều một ít, không biết chủ tử là. Thiên thủy nghe xong, cân nhắc trong chốc lát mới nói ta kia phân lợi liền không cần đề ra. Trước phóng, ta còn hữu dụng, chỉ tạo ra lý ra kia bộ phận, mấy năm nay cũng tích cóc hạ không ít, ngươi trở về liệt ra danh sách cấp này hai nhà đưa qua đi, liền nói ta nói, tiền trước không cho bọn họ, lưu trữ về sau có đại tác dụng là. Lăng phổ lên tiếng, thiên thụy nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm bản vẽ đưa tới trên tay hắn ta nghe mưa xuân nói công chúa phủ sắp hòa công, đây là ta họa một ít bản vẽ, tất cả đều là nội bộ gia cụ bài trí, ngươi cầm tìm tạo làm chỗ người chiếu làm. Công chúa phủ bài trí toàn muốn như vậy đơn giản, những cái đó cái gì giường bạc bộ lạm, khắc hoa giường quẩy linh tinh đồ vật, một mực đều không cần. Lăng phổ tiếp nhận bản vẽ tới nhìn một hồi lâu, liền thấy kia mặt trên gia cụ tất cả đều không phải vương bức chính là viên hồ hồ, tức không có khắc hoa, cũng không có gì mạ vàng nạm thúy linh tinh việc, chính là gỗ đặc chế tạo, nhiều nhất chính là ven địa phương có chút độ cung thôi, thật là đơn giản đủ có thể. Này Lăng phổ thật sự là không rõ, thiên thụy một cái công chúa tôn sư, Vì cái gì muốn như vậy đơn sơ dụng cụ bài trí, công chúa lại không phải không có tiền, còn nữa, thứ này đều là hoàng thượng bỏ tiền làm, công chúa như thế tiết kiệm việc làm đâu ra. Ta biết ngươi không rõ, ngươi cũng không cần minh bạch. Thiên thủy thở dài lúc trước ta kêu công chúa phủ tu sửa thời điểm, đều là ấn ta ý tứ tu, đã so tam công chúa, lục công chúa phủ đệ tốn nhiều thật nhiều nhân thủ trình tự làm việc, tiền bạc cũng không biết tốn nhiều nhiều ít, nhưng cái đó ra cụ bài trí có thể tỉnh liền tỉnh đi. Quốc khố hiện tại tuy rằng so trước 2 năm đầy đủ không ít, nhưng hôm nay thai không chừng nào thời điểm liền có, người không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần, tiết kiệm được điểm tiền tới, về sau nơi nào gặp thai, coi, như quên cấp nạn dân đi. Thiên thủy ngoài miệng nói đại nghĩa nói, kỳ thật, nàng thật sự là trướng mắt cổ đại cái loại này ra cụ, phí công cố sức, sử dụng lên lại không thế nào thoải mái, tức như vậy, còn không bằng chiếu chính mình ý tứ làm đâu, dù sao về sau đều là nàng ở dùng, quản người khác nói cái gì đâu. Công chúa đại nghĩa A. Lang phổ tán thưởng một trận tức là như vậy, nô tài khiến cho bọn họ chiếu bản vẽ đi lên, chờ làm tốt bộ dáng liền đưa vào công chúa phủ đi. Ân, Thiên thủy gật đầu cũng không có gì sự, người cáo lui đi. Lang phổ hành lễ, cung thân mình lui đi ra ngoài, trong lòng ám đạo, nhà mình cái này chủ tử cái gì cũng tốt, chính là quá không biết vì chính mình tính toán, còn lấy chính mình phủ đệ so tam công chúa cùng lục công chúa, tam công chúa, lục công chúa có thể cùng nhà mình chủ tử so sao. Nhà mình chủ tử đó là hoàng thượng đích nữ, cố luân công chúa, lại tôn quý bất quá, là người khác có thể lướt qua đi sao. Chính là công chúa phủ lại lớn hơn gấp 2, cũng không ai dám nói cái gì đi. Lăng phổ trong lòng nghĩ, bước nhanh đi ra cảnh nhân cung, liền hướng tạo làm chỗ mà đi, hắn cần phải làm người nắm chặt đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất đem công chúa phủ bố trí hảo. Thiên thủy chờ lăng phổ đi rồi, âm thầm cân nhắc một trận, theo lý thuyết, đại thanh đi xứ đội tàu cũng nên tới rồi à như thế nào cho tới bây giờ còn không có động tĩnh đâu. Có thể hay không là trên đường xảy ra chuyện gì. Lại tưởng tượng, thiên thụy lắc lắc đầu, sẽ không như vậy xui xẻo, đi ra ngoài 6 năm đều không có việc gì tỉnh, mắt nhìn đến cửa nhà, sẽ không xảy ra chuyện. Nàng chính miên man suy nghĩ gian, lại nghe ngoài cửa có tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó, với ma ma đẩy cửa tiến vào, vừa thấy thiên thụy, trên mặt cười nở hoa công chúa, đại a, chúng ta người truyền tin, nói là tam a ca bọn họ đã đã trở lại. Ít ngày nữa liền sẽ đến kinh Phải không Thiên thủy trong lòng kích động không được Trên mặt lại hiện không ra Chỉ lôi kéo với ma ma hỏi tin thượng đều nói chút cái gì Bọn họ bao lâu đến Trên đường nhưng bình an Là từ đâu rời thuyền Với ma ma vẻ mặt tươi cười trên đường đều hảo đâu Vì tiết kiệm thời gian Trực tiếp từ thiên tân cảng hạ thuyền Chúng ta người A Còn cố ý thấy trung tính hầu Trở về nói trung Tĩnh hầu hết thể đều hảo Người cũng tinh thần đâu Chỉ lớn lên càng tốt chút Tam A Ca cũng trưởng cao rất nhiều, đều làm người không dám nhận. Nghe với ma ma lải nhải, con thiên thủy cười gật đầu không có việc gì liền hảo. Ta mấy ngày nay luôn là lo lắng, liền sợ trên đường có chuyện gì. Ma ma cũng biết, gần nhất Nam Hải bên kia cũng không yên ổn. Công chúa tâm tư nô tỳ hiểu được. Với ma ma cười chấn an thiên thủy công chúa nghĩ đến, chỉ trung tính hầu cùng Tam A Ca như vậy có tiền đầu người, có thể có chuyện gì, có công chúa nhớ thương bọn họ, chính là thiên cũng sẽ phù hộ bọn họ. Lời nói lại không thể nói như vậy. Thiên thủy trên mặt ý cười phai nhạt hảo chút là Hoàng A Mã nhớ thương đầu. Hoàng A Mã bất đồng phàm nhân, trời cao cũng sẽ xem Hoàng A Mã mặt mũi, phù hộ hai người bọn họ. Là, với ma ma túi đầu trầm giọng nói là nô tỳ nói lỡ. Ma ma thực không cần như thế. Thiên thủy lần thứ hai nở nụ cười chỉ chúng ta chính mình nói nói thôi, đảo không có gì, chỉ đi ra ngoài không cần mất nôn. Với ma ma ứng hạ, trong lòng nghĩ, công chúa này tâm tư thật khó đoán, như vậy cao hứng thời điểm không những không có vong hình, còn so trước kia càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Ai, công chúa này thân phận là tôn quý, hưởng người khác hưởng thụ không đến tôn vinh, khá vậy mất rất nhiều tầm thường nữ nhi ra lạc thu A, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 274 vùng ngoại ông nên, Đông mạn thái tử đã đi rồi sao? Thiên thụy ngồi ở trước bàn, trên bàn phóng bích ngọc bàn cờ Bàng cờ thượng bạch ngọc hắc ngọc quân cờ tiên minh đánh với, nàng một tay chấp hắc một tay chấp bạch, cao mày khổ tư. Đông mặt đánh phiến, ghé vào thiên thủy trước mặt xem hắc bạch tử đánh với, lơ đãng nói còn không phải sao. Hôm nay thái tử chính là toàn bộ nghi thức đều ra, kia trận thế kêu một cái lợi hại a Hoàng thượng cũng nói, nếu lần này Tam A Ca mang theo vài quốc sứ thần tiên đến, vậy đến làm này đó sứ thần trông thấy chúng ta đại thanh quốc uy nghi, công chúa ngài là không nhìn thấy, liền chúng ta thái tử ra kia bộ dáng kia thần thái lại thay triều phục, nếu là hướng những cái đó ngoại quốc sứ. Thần trước mặt vừa đứng, còn không được hoảng hạt bọn họ mắt ta. Thiên thủy rơi xuống một cái bạch tử, nghe đông mặt như vậy vừa nói, nhịn không được nở nụ cười ngươi nói lời này ta nhưng thật ra tin. Nàng chỉ nghĩ, theo đạo lý nói, hoàng đế cát phục là minh hoàng sắc, thái tử hạnh hoàng sắc, theo kim sắc ngũ trảo đoàn long, bản thân hạnh hoàng sắc liền tương đối độc lỗ, hơn nữa kia kim quang lấp lánh nạm hạt châu long, nhưng không được hoảng người mắt ta. Lại nói, hôm nay thời tiết này Ánh mặt trời như vậy mãnh liệt, chiếu đến bảo thành kia hạnh hoàng sát phản quang độ lại cường trên quần áo, còn không được kim quang lấp lánh, không bị người trở thành kim nguyên bảo mới là lạ đâu. Ai, đáng tiếc chúng ta không thể xem náo nhiệt à, cũng không biết hôm nay này vùng ngoại ô đến có bao nhiêu náo nhiệt, ngài tường à, tức có các quốc gia sứ thần, lại có thái tử ra mang chúng ta đại thanh bọn quan viên, các màu nghi thức một lưu triển khai, hơn nữa thảm đỏ phô địa, nô tỷ nếu có thể xem một cái, cả đời này cũng đáng. Đông mặt lại nhảy nói chuyện, Thiên Thụy chỉ không hề để ý tới nàng, một lòng di hắc bạch tử triển khai tư thế. Bất quá, bề ngoài thoạt nhìn, Thiên Thụy là ở tĩnh tâm chơi cờ, kỳ thật, nàng nội tâm đã sớm đã không bình tĩnh lên. Sáu năm thời gian, lại nói tiếp tựa hồ thoảng qua, nhưng này sáu năm bên trong nàng lại như thế nào lại đây? Tích mịch, lo lắng, buồn bực, đủ loại cảm xúc thường xuyên tắc nghẽn trái tim, lại không thể tìm người nói hết. Hơn nữa trong cung ngoài cung phiền lòng sự, Thiên Thụy cũng chỉ cảm giác rất là tưởng nghiệm Trần Luân Quính. Người này ở khi, đảo cũng bất giác thế nào, nhưng vừa ly khai, Liên Nhịn không được bắt đầu tưởng nghiệm, Thiên Thụy cũng chỉ cảm thấy đi, Trần Luân Quý người này thật đúng là cùng không khí giống nhau, ngày thường ở vào bên người, dần dần thói quen. Dần dần bỏ qua, nhưng một thiếu hắn, liền sẽ bị đè nén hít thở không thông, làm người khó chịu. Mắt nhìn Bạch Tử bị Hắc Tử vây, bại một tảng lớn, Thiên Thụy tâm một phiền, trực tiếp giơ tay phất một cái, đem quân cờ phất loạn, lại vô tâm tư đi hạ. Công chúa đông mặt chính khi nói chuyện, Liền mỗi ngày Thụy dối tay đem quân cờ lộn loạn. Nàng nhưng thật ra khiếp sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ là nàng có nói cái gì lại nói sai rồi, chọc công chúa sinh khí. Không có việc gì. Thiên Thụy đứng lên thu hồi đến đây đi. Đông mặt lên tiếng, chỉ huy tiểu cung nữ nhóm đem bản cờ quân cờ thu lên, lại xoay người khi, liền mỗi ngày Thụy đang đứng ở nhà ở trung gian không được dạ bước, một bộ buồn bực bất kham bộ dáng Đông mặt lần này là thật dọa tới rồi, công chúa trước nay đều là bình tĩnh tự giữ. Nói chuyện cũng trước nay đều là nhàn nhạt, nhạt ôn hòa ngư khí, hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào như thế? Nàng chính miên man suy nghĩ lộng không rõ đâu. Chỉ nghe thiên thủy lớn tiếng nói đông mạc, tiêu mưa xuân tiến bảo, các bản công chúa thay quần áo, bản công chúa muốn lập tức ra cung. Là, đông mạc tuy rằng không biết thiên thủy là chuyện như thế nào. Bất quá vẫn là thực ngoan ngoắn đáp ứng rồi một tiếng. Nàng ra cửa kêu mưa xuân tiến bảo, hai người đem thiên thủy cái này mùa sở xuyên y phục tìm ra tới làm nàng chính mình chọn lựa. Thiên Thụy ở kia một loạt lưu trên quần áo nhìn quét một lần, chọn tới chọn đi tựa hồ đều không có vừa lòng quần áo. Trước kia còn không biết, hiện tại đảo cảm thấy nữ nhân tủ quần áo trung vĩnh viên khuyết thiếu một kiện quần áo những lời này chính xác tính, lại chọn một hồi lâu. Thiên Thụy chỉ chỉ trong đó một kiện hồng nhạt quần áo nói liền cái này đi. Mỗi ngày Thụy chọn xong rồi, Đông mặt qua đi giúp Thiên Thụy cởi ra trên người nàng cái này làm nhạt thường phục, thay kia kiện hồng nhạt cổ áo bộ là màu xanh nhạt. Cổ áo còn có cổ tay áo cộng thêm và táo bộ phận đều nạm hạnh hoàng sắc gen biên áo choàng Sửa sang lại hảo quần áo, thiên thụy ngồi ở trước bàn trang điểm, mưa xuân ngón tay linh hoạt đem nàng tóc đánh tan, sau đó tả triển hữu vòng bàn cái bối tóc, lại cầm một ít màu hồng nhạt châu hoa cắm ở thiên thụy trên đầu. Thiên thụy nhìn, tổng cảm giác như vậy không đại khí, không đủ xinh đẹp, chỉ dỗi tay đem kia châu hoa đều hái xuống ném ở trên bàn. Công chúa! Mưa xuân chấn động! Thiên thủy trước kia an diện nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua cái gì, nàng cấp sơ cái gì đầu, mang cái gì trang sức, thiên thủy đều sẽ không ghét bỏ, cũng sẽ không chọn thứ, hôm nay đây là làm sao vậy. Mưa xuân có chút làm không rõ, đông mặt đứng ở một bên cũng không dám nói chuyện. Thiên thủy chính mình cầm trang sức hộp, chọn nửa ngày không có một kiện vừa lòng, lại cấp đông mặt ngay mắt, đông mặt hiểu ý, chạy tới đem thiên thủy mấy năm nay bắt được, hoặc là người khác đưa trang sức toàn bộ đều dọn ra tới, bằng nàng chọn lựa. Phỉ Nạm đông châu kim vượng, san hô xuyến châu hoa, nạm thủy các màu đa dạng, còn có kia ngũ sắc con bướm hoa hình, Thiên Thụy nhìn đều không hài lòng, cuối cùng mở ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một kiện hình quạt kim sắt chạm giống chết kỹ hoa hình trang sức, là mưa xuân đem nàng tóc bản cái khoan bối tóc, đem kia trang sức mang ở trên đầu, lại ở hai bên rũ xuống các màu gạo lớn nhỏ hồng nhạt chân châu xuyến thành vua, Như vậy ngăn lộng, sắc thật so với phía trước an diện tới đại khí nhiều, Thiên Thụy nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu. Lúc sau Nàng chính mình tự mình động thủ, đem bình thường cũng không dùng như thế nào son phấn đem ra. Thiên thủy màu da trắng non tinh tế, không có một chút tì vết, đảo cũng không cần bột nước che đậy, nàng chỉ nhẹ nhàng đánh một tầng mặt phấn, làm làn da thoạt nhìn ánh sáng độ càng tốt, lúc sau lấy mi bút đem chân mày miêu tả một chút, sử mi hình thoạt nhìn càng thêm tuyệt đẹp. Lại tả hữu chiếu chiếu gương, Thiên thủy lấy ra một hộp màu tím nhạt phấn mặt tới, nhẹ nhàng đánh thượng một tầng mắt ảnh, nàng kia một đôi mắt vượng bản thân liền rất là xinh đẹp, đôi mắt đại mà tú mỹ. Đôi mắt ưu nhã thượng chọn, lại đánh thượng một tầng màu tím mắt ảnh, càng hiện mị hoặc nhân tâm. Trang điểm hảo lúc sau, Thiên Thụy đứng lên, dẫm lên hồng nhạt nạm châu chậu hoa đáy dày, quay đầu lại đối Mưa Xuân cười chúng ta này liền đi thôi. Lại không ngờ, Thiên Thụy bình thường trước nay đều là tố nhan, như vậy một tá giả, lại quay đầu mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, Mị Thái Thiên Thành chính là Mưa Xuân cùng Đông mặt là cái nữ tử, lại cùng Thiên Thụy cả ngày chỗ quán, đều nhìn phát khởi ngốc tới. Công chúa. Thật vất vả đông mặt tỉnh táo lại, lớn tiếng nói công chúa hôm nay thật là quá xinh đẹp, so với kia thiên tiên còn đẹp hơn vài phần. Mưa xuân cười, khi trước đi tới cửa xuất sắc mảnh làm thiên thụy đi ra ngoài, nàng lại theo sát ở phía sau biên, ra cảnh nhân cung. Bên ngoài sớm có nhuyễn tiệu hầu chứ, thiên thụy đỡ đông mặt trên tay nhuyễn tiệu. Một đường tới rồi cửa cung, thượng một chiếc cũng không phải thực thấy được màu xanh lá xe ngựa, lúc này mới đôi đánh xe tiểu thái dám nói đi tây giao Xe ngựa thực mau chạy lên Mưa xuân cùng đông mạt bị sốc một chút, kinh hách lúc sau cầm chặt bên cạnh xe tay vịt, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thế mới biết vì cái gì hôm nay công chúa như vậy không thể hiểu được. Nguyên lai, công chúa trong lòng không dễ chịu a muốn đi nhìn trần tức ra, rồi lại sợ nhìn đến, thời gian dài như vậy đều ở làm tư tưởng chuẩn bị. Mưa xuân rốt cuộc tuổi đại chút, cũng minh bạch một ít nữ nhi ra tâm tư, nhìn không được túi đầu cười, khó trách công chúa như vậy coi trọng ăn diện lên, muốn gặp người trong lòng, tổng nên trang điểm mị mị đi. Tuy rằng công chúa đã mỹ bất luận kẻ nào đều so ra kém, còn là tưởng đem cảng mỹ một mặt bày biện ra tới. Xe ngựa liền như vậy chạy lên. Thiên thủy dựa vào xe vách tường nhắm mắt lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mưa xuân cùng đông mặt lúc này cũng không dám quấy giày đến nàng. Hai người chỉ dựa vào ở bên nhau, thường thường lặng lẽ mở ra màn xe nhìn xem bên ngoài đường phố đám người linh tinh. Can thanh cung, khang hy nhìn lương Cửu công, hỏi công chúa ra cung. Lương Cửu công túi đầu, căn chặt răng là, mới ra đi không lâu. Khang Hy phê một phần sổ con phóng hảo, đứng lên đi rồi hai bước. Suy nghĩ trong chốc lát mới nói cũng thế, đi liền đi thôi, mấy năm nay cũng khổ nàng, nha đầu trong lòng hiểu rõ. Tất sẽ không làm ra cái gì mất mặt mặt sự, thả từ nàng đi. Hoàng thượng nói chính là, công chúa vạn sự có chừng mực, thời thời khắc khắc đều thế hoàng thượng suy nghĩ, ngài tưởng được đến nàng nhớ, ngài không nghĩ tới. Nàng cũng nhớ rõ nhắc nhở, công chúa tất sẽ không làm hoàng thượng khó xử. Lương cửu công hôm nay cũng không biết vì cái gì thường thường cấp thiên thụy thêm lời hay ngươi nhưng thật ra có chút lương tâm cũng không lỗ nảng thường thường cho ngươi tốt hơn đồ vật khang huy nhẹ nhàng cười vươn vươn bay lại ngồi trở lại ngự án mặt sau phê khởi sổ con tới lương cửu công cái này hắn a trong lòng dọa một cái cơ linh ám đạo hôm nay không nên mất tính toán nhiều thêm như vậy nói mấy câu nhìn đi hoàng thượng lại gõ hắn đâu ai ra ai lương cửu công trong lòng tiêu khổ trên mặt lại treo cười đây đều là nô tài không phải công chúa thưởng nô tài đổ vật là săn sóc nô tài, nô tài vạn không nên mất đúng mực. Đến, đến, ngươi cũng đừng cùng chấm cái này tiêu khuất, chấm cũng chưa nói cái gì không phải, trước đi xuống đi. Khang Hi vậy vây tay, chờ Lương Cửu Công thối lui đến một bên lúc sau mới nở nụ cười cũng không biết nha đầu nhìn đến hòn đá nhỏ sẽ là cái bộ dáng gì, chấm nếu không phải bởi vì vua của một nước, này thân phận thượng không có phương tiện, chấm cũng muốn đi nhìn một cái náo nhiệt. Lương Cửu Công lau một phen hãn, thầm nghĩ, đến, hoàng thượng đầu góc lại có điểm thú Trước không nói Khang Hy như thế nào, trước nói Thiên Thụy ngồi xe tới rồi Tây Giao, đánh thật xa liền nhìn đến cờ xí đầy trời, tiếng ngửa cốc tiệu cũng có rất nhiều, càng có xuyên thanh bảo mang hồng hạng quan viên đen bóng một tảng lớn. Thiên Thụy làm tiểu thái dám vội vàng xe tới rồi một bên đường nhỏ thượng, theo đường nhỏ đem xe đuổi tới một bên rừng cây nhỏ, nàng ngồi xe cũng mệt mỏi, liền xuống xe đi lại hai hạng, lại ở tới gần đại lộ mấy cây hạ ngồi xuống biên thửa lương biên chờ, Liền thấy bảo thanh đứng ở trước nhất biên. Một thân màu vàng hơi đỏ áo choàng đem hắn sấn càng thêm lãnh ngạo cao quý, hắn phía sau một cái tiểu thái dám đánh hoàng thẳng bính dù, mặt sau các có hai bài thanh xích song long phiến, thanh xích khổng tức phiến, nhìn lên thật đúng là kim bích huy hoàng đầu. Lại sau này, cái gì kim trinh, trượng cổ, đá nhịp, long đầu, các màu lá cờ, các màu cờ, sưởng, đạo, báo đôi thương, cung tiễn, nghi đào, trượng mã, lập dưa, nằm dưa, kim việt cốt đoán ngô trưởng từ từ, các màu đồ vật không phải trường hợp cá biệt. Càng hiện này đội ngũ thanh thế to lớn. Bảo thành có người cấp căng rủ, đảo cũng không thế nào, những cái đó bọn quan viên sớm tới, ở đại thái dương phía dưới phơi, cũng không có người bùng rủ, liền nước miếng đều uống không, một đám sớm mồ hôi chảy ma bối, những cái đó thân thể nhược chân đều thẳng run đâu. Thiên thủy nhàn nhàn ngồi ở một bên, uống một ngụm mưa xuân đệ đi lên thủy, đem cái ly dao cho mưa xuân trên tay, chỉ thở dài nói nhìn lên, hoàng ao mã thật đúng là rất coi trọng chuyện này, nhìn hôm nay tới này đó bọn quan viên còn có thật nhiều thực quyền nhân vật đâu. Nàng mới thở dài xong, nơi đó đông mặt đã nhảy lên chân tới, chỉ vào phía đông nam hướng nhỏ rộng nói công chúa, công chúa, tới, tới, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 275 tình huống không ổn a Tới liền tới đi, xảo cái gì xảo. Thiên thủy đứng lên, theo đông mặt chỉ phương hướng nhìn nhìn, Liền nhìn đến nơi xa một mảnh bóng người, biết là phải đợi người tới, nàng trong lòng tuy rằng thực kích động, bất quá, vẫn là sụ mặt hấn đông mặt hai câu. Đông mặt nha đầu vừa phun đầu lưỡi thối lui đến một bên, thầm nghĩ, nhân ra còn không phải là vì công chúa cao hứng sao. Mưa xuân vẫn luôn đỡ thiên thủy, mắt nhìn thiên thủy trên mặt nhàn nhạt, nhạt, cùng bình thường giống nhau lạnh leo, nếu không phải cảm giác được thiên thủy ngón tay tiêm lạnh leo, nàng còn tưởng rằng thiên thủy đã không có thất tình lục dục đâu. Những người đó ảnh càng ngày càng gần nên đón bọn quan viên cũng chạy nhanh sửa sang lại dung nhan, chuẩn bị đi theo Bảo Thành đón nhận đi. Chậm rãi, nghe được mã đạp mặt đường thanh âm, liền thấy một đội binh lính cưỡi ngựa chạy tới, chạy đến phụ cận thời điểm, kia một đội binh lính bay nhanh xuống ngựa, chiều Bảo Thành cán đầu, nói một ít nói cái gì, lúc sau Bảo Thành phất tay, những người đó thối lui đến một bên. Lại một lát sau, lại có mấy cái cao cấp chút tướng lính cưỡi ngựa lại đây, đồng dạng cùng Bảo Thành bẩm báo lúc sau thối lui đến một bên. Thiên Thụy trong lòng luôn nóng Còn đến nhẫn mại tính tình chậm rãi chờ. Nay nhất đẳng, lại là 15 phút đi qua, lại lần nữa nghe được tiếng vó ngựa vang lên thời điểm, Thiên Thụy còn tưởng rằng lại là cái gì đi nên đón người trở về phục mệnh đâu, lại cẩn thận nhìn lên, tức khắc kinh sợ. Nay hai con ngựa người trên lại là Tiểu Tam cùng Trần Luân Quýnh không thể nghi ngờ. Tiểu Tam một thân màu xanh đá triều phục, trên đầu mang tiền tố Xá Lâm, hậu tố Kim Hoa hai tầng chiếu quan, cưới một con con ngựa trắng chậm rãi đã đi tới. Nhiều năm không gặp, Tiểu Tam trưởng cao không ít. Vốn dĩ ngươi ngô mang tính trẻ con, một khuôn mặt cũng thành thục không ít, hẹp dài đơn phượng nhãn ba quang lưu chuyển, hơi mỏng môi đỏ nhấp chặt, từ thượng chọn giữa mày còn có thẳng thắn eo lưng hoặc là một tay cầm cương ngựa động tác giàn, liền có thể thấy được đứa nhỏ này ngạo cốt thiên thành, càng là nhất phái quý khí phong lưu. Trần Luân quĩnh đánh mã đi theo tiểu Tam phía sau, cùng tiểu Tam sai khai một cái đầu ngửa khoảng cách, cũng đồng dạng người mặc xanh đá triều phục. Khoác lánh cùng cổ tay áo nạm khoan khoan viền vàng, bởi vì hắn trên đầu đeo mũ Hơn nữa trước có tiểu tam bóng dáng che chở, thiên thủy đảo cũng không thấy rõ trên mặt hắn biểu tình như thế nào. Chỉ cảm thấy người này so đi phía trước cũng cao rất nhiều, ngồi trên lưng ngựa thế nhưng so tiểu tam muốn cao hơn nửa cái đầu tới. Còn nữa, xa xa nhìn hắn nắm cưng ngựa tay thiên thủy liền không khỏi có chút ghen ghét lên. Vô nó, thiên thủy tự nhận là nàng dung mạo đã là đủ tốt. Tuy là nàng bắt bẻ phi thường, còn là tìm không thấy một chút không đủ chỗ, chính là kia một đôi tay, thiên thủy cũng là hàng năm bảo dưỡng. Quả nhiên là thon dài trắng nón, rất là xinh đẹp. Nhưng cùng Trần Luân quỳnh tay một so, Thiên Thụy một đôi tay ngọc liền hạ thấp một cái bậc thang. Tuy rằng ở cách xa, cũng chỉ nhìn cái đại khái, nhưng kia một bàn tay vẫn là thực hấp dẫn người ánh mắt. Thiên Thụy thị lực phi thường, chăm chú nhìn nhìn lên, cũng có thể nhìn rõ ràng cẩn thận. Kia một bàn tay trắng non trong suốt, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, thon dài ngón tay tuy rằng khớp xương rõ ràng, nhưng mỗi một ngón tay đều rất là xinh đẹp, từ căn cốt đến đầu ngón tay, đạm thứ biến tế Hơn nữa đầu ngón tay chỗ ngượt mà no đủ hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt móng tay, liền này một bàn tay, giống như là dùng tốt nhất Mỹ Ngọc. Thỉnh tốt nhất điêu khắc sư phó, tinh điêu tế chắc hao hết tâm tư điêu khắc ra tới giống nhau, tìm không thấy một chút tì vết. Thiên thủy trong lòng thở dài, không cần lại nhìn. Liền quang xem hắn một bàn tay liền minh bạch, người này thật đúng là trời sinh làm người hâm mộ ghen ghét thêm hơn nhà, thiên sinh lệ chất tới rồi một cái cái gì trình độ, liền trên biển như vậy ngày phơi phong quát, lại rời xa quê nhà sáu năm thế nhưng một chút đều không có phơi hắc. Thế nhưng so đi thời điểm càng thêm trắng non rất nhiều, cũng không biết hắn một đại nam nhân bảo dưỡng như vậy hảo có tác dụng gì. Còn có, này nam nhân lớn lên thật tốt quá cũng hoàn toàn không tính cái gì chuyện tốt, hồng nhan hỏa thủy, lam nhan chẳng phải có thể trở thành hỏa thủy, nha trần luân quính ra hỏa này dài quá một đôi mắt đào hoa, lại thân ở châu Âu như vậy dân phong mở ra địa phương, những cái đó châu Âu các mỹ nữ chưa thấy qua nhiều ít phương đông xoay ca. Ai biết hắn này 6 năm có hay không treo chọc đến người nào, có hay không bị đào hoa quân thân? Thiên Thụy Miên Man suy nghĩ trong lòng có chút đổ khó chịu. Lúc này Tiểu Tam cùng Trần Luân Quyến đã mau đi được tới Bảo Thành phụ cận, hai người phi thân xuống ngựa, động tác sạch sẽ lưu loát, xuống ngựa lúc sau đều quỳ trên mặt đất. Chiều Bảo Thành hàng ba quỳ chín lệ chi lễ, đây là bởi vì Bảo Thành là đại biểu khang hy tới đón tiếp bọn họ, cho nên đi trước quân thần chi lễ. Lúc sau đứng dậy lại quỳ xuống được rồi nhị quỳ sáu khấu chi lễ. Đây là bảo thành thân là chữ quân nên chịu. Hành xong lễ lúc sau, bảo thành thân tự đỡ hai người đứng dậy, trong miệng cười nói tam đệ cùng thứ an vì nước xa độ trùng dương, vừa đi sáu năm, mấy năm nay thực sự vất vả, tức là bình an đã trở lại, hoàng thượng cùng cô tất nhiên là cao hứng, nhị vị đều là ta đại thanh có công chi thần, chờ trở về lúc sau, hoàng thượng tự nhiên luận công hành thượng. Tiểu tam cùng Trần Luân quý liền nói không dám, không người cùng bảo thành khách khí một hồi, lại nghe phía sau chuyển đến xe ngựa động tinh thanh, Lúc này mới đối Bảo Thành nói các quốc gia đặc phái viên đã đến, còn thỉnh thái tử ra an bài. Khi nói chuyện, mười mấy chiếc trang trí xa hoa xe ngựa chạy lại đây, Bảo Thành chạy nhanh huề tiểu tam cùng Trần Luân quính tay đi đến phụ cận, lại thấy đánh xe người đều lưu loát nhảy xuống tới, ngay sau đó, phía trước mấy chiếc xe ngựa cửa xe mở ra, từ bên trong nhảy xuống mấy cái đại thanh quan viên tới, mấy người này cũng đồng dạng hướng Bảo Thành hàng lễ, lúc sau đi đến phía sau mấy chiếc xe ngựa phía trước, thỉnh bên trong người xuống xe. Thức mau mười mấy chiếc xe ngửa cửa xe đồng thời mở ra, bên trong chậm rãi đi ra một ít các màu tóc các màu đôi mắt người tới. mấy năm nay đại thanh mở ra, người nước ngoài cũng gặp qua một ít, bảo thành cùng các vị quan viên đảo cũng không tính quá hiếm lạ, chỉ tiểu tam tiến lên một bước, chỉ vào bảo thành lớn tiếng nói các vị, đây là ta đại thanh hoàng thái tử điện hạ, hôm nay hoàng thái tử điện hạ cố ý tới đón tiếp các vị đường xa mà đến gia tân. tôn quý đại thanh hoàng thái tử điện hạ các màu thỉnh an vẫn an thanh êm vang lên, bảo thành trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt tươi cười thực khéo léo lại không mất khí độ cùng mọi người thấy xong rồi lễ, lúc sau mới nói vùng ngoại ô thời tiết nóng bức, các vị đường xa mà đến, một đường vất vả, chúng ta này liền hồi kinh đi, trong kinh đã vì các vị chuẩn bị tốt chỗ ở, cũng thỉnh các vị ở nơi nghỉ ngơi mấy ngày, đều có hoàng đế bệ hạ vì đại gia đón gió tẩy trần, hắn này một câu, những cái đó châu Âu đặc phái viên cũng đều mệt nhọc, tất nhiên là thực tán đồng, bọn họ từ thiên tân lên bờ, một đường đi tới, liền thấy đại thanh thành thị sạch sẽ ngăn nắp, phòng ốc xa hoa xinh đẹp. Ba thánh xuyên cũng thực chính tề, lại đối lập một chút nước bẩn giàn ruổi Châu Âu thành thị đường phố. Tất nhiên là cho rằng Đại Thanh so với Châu Âu muốn giàu có rất nhiều, một đám trong lòng cũng đều rất muốn kiến thức một chút nghe đồn đã lâu đầy đất Hoàng Kim kinh thành, cho nên đều vội không ngừng ứng hạ. Bảo Thành cười tức là như thế. Lời này còn chưa nói xong đâu, lại nghe đến một câu vang dội rứt khoát lại có chút điểm mỹ giọng nữ truyền đến ta không cần trụ đến các ngươi đại sứ quán nội, ta muốn trụ đến Trung Tinh hầu bên trong phủ. Lời này là dùng tiếng Anh nói. Bảo Thanh hiểu tiếng Anh, tự nhiên nghe hiểu, hắn tìm thanh em vọng qua đi, liền thấy trong đám người bài trừ một cái ăn mặc xanh sẫm thấp ngược đại bồng váy, tóc vàng mắt xanh, lớn lên nhưng thật ra rất kiểu Mỹ ngoại quốc nữ tới. Liền thấy cái này ngoại quốc nữ một đường la hét tê đến phía trước, tự nhận là thực hiểu lễ phép kéo làn váy hướng tới Bảo Thanh ngồi sùm ngồi sùm thân mình, được rồi Châu Âu lễ nghi quý tộc. Lúc sau, liền cầm kiêm một đôi ngập nước xanh biết mắt to nhìn Trần Luân Quính, ngoài miệng thẳng nói Trần, ta ở chỗ này không nơi nương tựa. Ngươi muốn thu lưu ta. Nãi nãi, đây là tình huống như thế nào? Bảo Thanh có chút há hốc mồm ở Trần Luân Quýnh cùng cái kia ngoại quốc níu trên người chạy tới chạy lui, thầm nghĩ, Trần Luân Quýnh á Trần Luân Quýnh, ngươi nếu là dám đối với không được tỉ tỉ, ở bên ngoài ăn chơi đảng điếm treo chọc mỹ nhân nói, cũng không nên quái cô đối với ngươi không khách khí. Xem xong rồi Trần Luân Quýnh cùng ngoại quốc níu. Bảo Thanh lại nhướng mày nhìn về phía tiểu tam, kêu ý tứ thực rõ ràng. Ra cửa bên ngoài tiểu tử ngươi cũng không biết nhìn chút cái này chuẩn tỷ phu, làm hắn tùy tiện treo chọc người, chờ xem, xem cô như thế nào thu thập ngươi. Tiểu tam đầy mặt hắn A, che mặt, nha nha, hắn oan buồng A, có khổ không chỗ tố A. Bảo thành kiến tiểu tam không đáp để ý đến hắn. Càng thêm tức giận, hắn mấy năm nay cũng luyện có chút hỉ nộ không hiện ra sắc, chỉ ha ha cười, có chút cắn răng hỏi vị tiểu thư này là. Bảo cách nói sẵn có chính là tiếng Trung. Hắn chính đám người phiên dịch đường. Lại không nghĩ rằng cái kia ngoại quốc nữ thế Nhưng sẽ hiểu tiếng Trung Tiến lên một bước, Triều Bảo Thành Cười ta kêu Bích Thúy Tư Là ẹ đổ công tức mọi muội Này tiếng Trung nói thật đúng là kêu một cái chính A Bảo Thành nhưng thật ra có chút kinh ngạc Cô nàng này đang ở nước ngoài Như thế nào so đại thành những cái đó Quỷ Dương nói tiếng Trung đều không kém A Bích Thúy Tư hướng tới Bảo Thành giới thiệu Sau khi xong, quay người đi đến Trần Luân Quýnh bên người duỗi tay một vạn hắn cánh tay ta thích Trần Tự nhiên muốn cùng hắn ở bên nhau lần này Bảo Thành Đô muốn mặt hãn, thực sự không nghĩ tới nước ngoài nữ tử như vậy nhiệt tình buôn phóng, gì lời nói đều dám nói ra à, đồng thời trong lòng thầm hô không tốt, tình huống này không ổn à, nếu là làm tỷ tỷ nhìn đến loại này tình hình, cũng không biết có thể hay không khí giết hai người kia. Nói, chẳng những Bảo Thành như vậy tưởng, ngay cả đi theo Bảo Thành tới đón tiếp những cái đó bọn quan viên đều mở rộng tầm mắt à, ngoại quốc nữ như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ, làm cho nhiều người như vậy mặt liền dám đem tình tình ái ái treo ở bên miệng đồng thời lại thâm vì đồng tình đi sứ nước ngoài tiểu tam cùng trần luân quỳnh ở bên ngoài chung quanh tất cả đều là như vậy lưu cũng không biết này nhị vị có hay không cầm giữ được có hay không bị người ta mỹ nhân cấp ép cô nơi này đoàn người đều tưởng có chút tà ác trần luân quỳnh ở bích thúy tư ra tay muốn vạn hắn cánh tay đường lại là như tránh rắn độc giống nhau chiều lui về phía sau vài bước liền ôm quyền nhỏ giọng nói bích thúy tư tiểu thư còn thỉnh ngài tự trọng chút trần luân quỳnh thanh âm tiểu hắn là không nghĩ mất mặt Nhưng Bích Thúy Tư thân là một cái người nước ngoài, nơi nào hiểu được đại thanh người ý tưởng, chỉ chấp chấp một đôi mắt to, vẻ mặt tò mò bộ dáng tự trọng. Ta một chút đều không nặng a, Ta nhẹ thực. Lời kia vừa thốt ra, nghe Tiểu Tam thực sự nhịn không được, túi đầu cười trộm, cười bả vai vẫn luôn run a run, rất có một loại vui sướng khi người gặp hòa hương vị. Bảo Thanh một trận đau đầu, xoa xoa Thái Dương nói các vị, còn có Bích Thúy Tư tiểu thư, đoàn người đều vất vả, vẫn là chạy nhanh vào thành đi. Bích Thúy Tư tiểu thư có chuyện gì, chờ vào kinh thành, gặp được ta đại thanh hoàng đế bệ hạ lại nói không mượn. Bảo thanh rất có phong độ dẫn mọi người lên ngựa lên xe, mà ở rừng cây nhỏ thiên thủy sớm đã khí một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên, nàng mới vừa còn đang suy nghĩ Trần Luân Quính như vậy dung mạo có hay không chọc hạ cái gì nợ đào hoa, lại không có dự đoán được, lập tức liền có một cái ngoại quốc mỹ nhân nhảy ra hung hăng đánh nàng một cái tác. Thật sự không nghĩ tới, Trần Luân Quính ở nước ngoài thế nhưng treo chọc nhân ra quý tộc tiểu thư còn làm nhân gia một viên phương tâm ám gửi xa xôi vạn dặm đi theo hắn đi vào đại thanh nhìn nhân gia kia một ngụm tiếng trung nói nhiều lưu không hạ khổ công phu sợ là không có khả năng nói thành như vậy khẳng định là muốn cùng trần luân quỳnh tới đại thanh định cư cho nên mới có thể hạ quyết tâm học tiếng trung nhìn cái kia bích thúy tư tiểu thư đi theo trần luân quỳnh phía sau thân mật cùng hắn nói chuyện thiên thủy trong lòng đã tràn đầy lửa giận cắn chặt răng thư lệnh một tiếng đối mưa xuân nói hồi cùng nói chuyện cũng không cần mưa xuân đi đỡ Bay nhanh đi đến xe ngựa bên cạnh, cũng không màng thân phận lễ nghi, một tay ấn xe ngựa xe rút, thả người nhảy dựng, rất là xinh đẹp lên xe ngựa. Mưa Xuân cùng Đông Mạc nhìn cái kia sợ hai a, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều cười khổ một chút, Mưa Xuân nhún nhún vai, Đông Mạc buông tay, đều suy nghĩ, đại sự không ổn, công chúa xinh khí, trần tước gia cực khổ nhật tử muốn tới. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, Kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 276 gen tư vị. Thiên thủy nổi giận đùng đùng trở về cảnh nhân cung, tiến phòng liền ở những cái đó bọn hạ nhân còn không có lo lắng giúp nàng thay quần áo thời điểm, nhấc chân đem chậu hoa đáy dày đá đến một bên, để chân trần đi đến trước bàn trang điểm, đem tỉ mỉ chọn lựa đồ trang sức hoa thai toàn bộ hái xuống ném ở trên bàn, lại ngơ ngẩn nhìn thủy ngân trong gương, tiểu mị mê người bóng dáng một hồi lâu, lúc này mới xả ra một cái nhìn đều làm người cảm giác trái tim băng giá tươi cười tới. Với ma ma một cái kính làm người thu thập trên mặt đất, trên bàn tán loạn đồ vật, nhìn thiên thủy cái dạng này, với ma ma đau lòng khó chịu, nàng cũng không dám qua đi dò hỏi, trực tiếp chờ đem trong phòng sửa sang lại xong lúc sau, dẫn người ra cửa, đem cửa phòng che lại, lúc này mới kêu mưa xuân cùng đông mạt lại đây. Hai người các ngươi cùng công chúa ra cửa, công chúa đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy tức giận? Với mama ma lôi kéo hai cái nha đầu đến một bên nhỏ giọng dò hỏi có phải hay không các ngươi chọc công chúa không cao hứng? Mưa xuân còn không có nói chuyện, đông mặt đã lanh mồm lanh miệng nói ra tới ma ma đừng oan uổng chúng ta, còn không đều là trần tức ra sự sao, vốn dĩ công chúa vô cùng cao hứng đi vùng ngoại ô, là muốn nhìn một chút trần tức ra, nào biết, nào biết, nào biết như thế nào. Vừa nghe là sự tình quan trần Luân quý sự tình, với ma ma càng nóng nảy, nào biết trần tức ra đi ra ngoài như vậy mấy năm, thế nhưng thành tiết bình quý, trần thế mỹ, đem công chúa vứt đến sau đầu, mang về một cái ngoại quốc lưu tới. Đừng nói là công chúa sinh khí, chính là chúng ta này đó đương nô tỳ, nhìn cũng thay công chúa tức giận a. Đông mặt thở dài đem nói cho hết lời, còn muốn nói cái gì đó, nào biết mưa xuân thế nhưng ngăn cản nàng. Ngươi lời này nói như thế nào? Hắn nhưng thật ra tưởng thành tiết bình quý, trần thế mỹ, đáng tiếc chúng ta chủ tử không phải vương bảo xuyến, cũng không phải tần hương liên, cũng sẽ không cam tâm bị khinh bỉ. Mưa xuân cười lạnh liên tục quả nhiên trên đời này nam nhi đều không đáng tin. Xem ra chúng ta quyết định chủ ý không gả chồng là rất đúng, đi theo công chúa, luôn là so đi theo những cái đó có mới núi cũ phụ lòng người mạnh hơn nhiều đi. ân Đông mặt kiên định gật đầu, vẻ mặt nhận đồng ta cũng là quyết định chủ ý, cả đời đi theo công chúa, tổng so đi theo những cái đó nam nhân đáng tin cậy nhiều. Hai cái nha đầu lời trong lời ngoài ý tứ. Thế nhưng đem thiên thủy đặt tới chi cao vô thượng vị trí thượng, đó chính là lấy thiên thủy vì thiên vì tối cao tín ngưỡng nghe với mama ma cái kia hạn a thẩm nghị công chúa a ngài đều cho các nàng nói cái gì làm các nàng hình thành loại tâm tính này xem thường thiên hạ nam nhi a lại cẩn thận nhìn lên với mama ma tin tưởng chính mình nhìn đến đều là thật sự này hai nha đầu kia trên mặt thần sắc viết thật thật chính là này khắp thiên hạ trừ bỏ công chúa bất luận kẻ nào đều không đáng chúng ta hầu hạ công chúa là chủ tử là tín ngưỡng hết thể lấy công chúa ích lợi xuất phát phàm là công chúa cho rằng đối đó chính là tốt công chúa cho rằng không đúng Chúng ta liền phải bài trừ muôn vàn khó khăn giúp công chúa giải quyết rớt. Nói, với ma ma ở che mặt đồng thời, trong đầu thế nhưng cũng là loại này ý tưởng. Thiên thụy xả tan tóc, nhậm một đầu tóc đen rối tung ở sau người, ngồi ở phòng trong trầm mặt không nói, qua một hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng buồn bực cùng lửa giận chỉ để chân trần cũng mặc kệ trên mặt đất lạnh không lạnh, đi đến giường biên, xoay người nằm đi lên. Cầm lấy một quyển sách đọc lên. Thiên thủy âm thầm cảnh cáo chính mình vạn không thể quá mức sinh khí mà nhiễu loạn tâm tư, mất bình tĩnh, cầm nắm tay, nàng thầm nghĩ thiên quân vạn mã chính mình đều không sợ. Hậu cung âm mưu kế hai chính mình nhiều năm như vậy tới cũng ăn lại đây, kẻ hèn một cái anh quốc tiểu tiểu thư, dưỡng như vậy không trích thế sự bộ dáng, chính mình còn sợ không thành. Nàng muốn như thế nào, chỉ lo phóng ngựa lại đây, chính mình tiếp theo là được. Nghĩ như thế. Thiên thủy tâm tình cũng tốt hơn một chút, lại một nghĩ lại, dù sao xem trần luân quính bộ dáng. Đối cái kia cái gì Bích Thúy Tư cũng không có gì hảo cảm, sợ là Bích Thúy Tư chính mình nạnh muốn theo tới, như này, chính mình nếu là tái sinh khí, nhưng thật ra mất tiểu thừa. Chính là, Trần Luân Quýnh tiểu tử này thế nhưng mặc kệ nàng tùy tiện theo tới, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu không phải đối cái kia Bích Thúy Tư có cái gì tâm tư, cần gì phải như thế? Thật là tức chết người đi được. Can thanh cung nội, Khang Hy nhìn tới gặp giá phục mệnh tiểu tam cùng Trần Luân Quýnh, cười lớn nói một ít Trấn An nói. Lại nhìn hai người thần sắc tựa hồ có chút không tốt, trong lòng nghi hoặc, suy nghĩ trong chốc lát, chỉ cho rằng hai người sợ là đều mệt muốn chết rồi, cho nên mới sẽ như thế, cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ làm người ban thưởng một phen, khiến cho hai người lui ra. Chờ đến tất cả mọi người lui xuống đi lúc sau, Khang Hi Triệu tới Lương Cửu Công vừa hỏi, thế mới biết Tây Giao sự tình, lại nghĩ đến Thiên Thụy chính là sáng sớm đi Tây Giao, không biết nha đầu này nhìn thấy như vậy một loại tình hình, sẽ là như thế nào? Khang hy người này ác thú vị gần nhất, khiến cho lương Cửu công đi thám thính một chút cảnh nhân cung là như thế nào một loại bộ dáng. Thầm nghĩ nhà mình nữ nhi xưa nay bình tĩnh tự giữ, chính là năm đó chính mình bắt nàng mặt mũi, chính là không đồng ý nàng nói ra đối mông chính sách, lại làm cho nàng mặt cửa trách nàng một đôi khi. Nha đầu này đều cung kinh có lễ cáo lui, hơn nữa biểu hiện cũng là bình bình tĩnh tĩnh, một chút mất mát thương tâm đều không có. Lần này, Trần Luân Quýnh sự tình, không biết có thể hay không làm nha đầu biểu hiện hơi chút nhân khí một chút. Nói, mấy năm nay đại thanh không có chiến loạn, bá tánh cũng quá rất an cư lạc nghiệp, Khang Hy cũng nhàn một chút, hắn người này là không chịu ngồi yên, một nhàn lên liền muốn tìm điểm sự tình làm, cho nên liền đem Khiêu Chiến Thiên Thụy điểm mấu chốt, xem nàng mất đi bình tĩnh mà hỏng mất trở thành một loại là thú, một loại sự nghiệp ở làm. Đáng tiếc chính là, hắn Khiêu Chiến đã nhiều năm, Thiên Thụy nên thế nào còn thế nào, một chút đều không có mất đi lý trí, làm Khang Hy rất là mất mát a, không có biện pháp, lần này khó được cơ hội tốt Hắn hảo tưởng hỏa thượng thiêu du một chút đâu. Lương cửu công vội vàng đi ra ngoài, không trong chốc lát lại trở về, ghé vào khang hy bên thai nhỏ rộng nói một hồi lời nói, khang hy kia hẹp dài mắt vượng híp lại lên, khỏe miệng cũng cắn câu, lộ ra một tia nghiền ngấm tươi cười tới, nhìn lên giống như là gian tra cáo giả ở tính kế cái, cái gì đâu. Lương cửu công nhìn đến như vậy tươi cười, tâm can đều đang run à, thầm nghĩ hoàng thượng lại tính kê công chúa, lại tính kê công chúa, lần này sợ muốn đem tiểu trần tước ra cấp xả vào được đi. Nói, Hoàng thượng, công chúa, trần tức ra, này ba người đều là tầm tư khó dò thực, cũng không biết lần này ba người chi gian chiến đấu, cái nào thắng, cái nào bại a Cầm nắm tay, lương cửu công trong lòng cân nhắc một phen, trong lòng tiểu nhân bắt đầu điên cuồng gào thét, công chúa a nhà ta duy trì nại a xem Hoàng thượng nhiều năm như vậy tinh kế không thành phản bị tính kế, liền biết mãi nhất định có thể thắng, đến nỗi trần tức ra, nhà ta chỉ có thể xong việc cho hắn thắp hương bái phật cầu xin hắn không cần thua quá thảm. Không cần thi cốt vô tồn thì tốt rồi nha. Lương Cửu công thế Trần Luân Quynh ai thán một phen, thầm nghĩ, Trần Tức ra, niệm ở ngươi trước kia đối nhà ta còn tính không tồi phân thượng, nhà ta sẽ nhớ rõ thế nãi nhặt xác. Trong cung hai vị chủ tử các có tính kế. Đáng thương chúng ta Thiên Thụy vị hôn phu, vị kia sự tình chính chủ, chúng ta phiêu phiêu tiểu Trần đại nhân lại căn bản không biết tình, hắn cũng không biết Thiên Thụy hôm nay sẽ không màng quy củ đi Tây giao thấy hắn. Càng thêm không nghĩ tới Thiên Thụy sẽ nhìn đến Bích Thúy Tư. lúc này Tiểu Trần đại nhân đang ở Mỹ Mỹ, vô cùng cao hứng túm Bảo Thành hướng cảnh nhân cung đi, 6 năm không thấy. Hắn hiện tại thật là tưởng cực kỳ Thiên Thụy, chẳng sợ Thiên Thụy mặt lạnh, hắn đều rất muốn gặp một lần. Đáng thương tiểu Trần đại nhân xem nhẹ hắn ở Thiên Thụy trong lòng địa vị, cũng xem nhẹ nữ nhân Ghen Tị bản lĩnh, này cũng không lấy Thiên Thụy là cái nữ cường nhân, tâm kế thâm trầm khó dò mà rời đi. Bảo Thành một đường tối đầu, cân nhắc vừa rồi ở Cản thanh cung nhìn đến Khang Hy nghiền ngẫm biểu tình, thầm đoán Khang Hy đây là ý gì chẳng lẽ là đã biết cái kia cái gì Bích Thú tư sự, vẫn là? Khang Hy lại tưởng ở Thiên Thủy cùng Trần Luân Quĩnh chi gian chặn ngang một đòn. Lại nhìn liếc mắt một cái vui tươi hớn hở Trần Luân Quĩnh, bảo thành thầm than một tiếng, "Huynh đệ, không phải ta không giúp ngươi à, thật sự là kia hai vị ta đều không thể trêu vào a." Nói tiểu Trần đại nhân một đường hưng phấn túm bảo thành tới rồi cảnh nhân cung bên ngoài, liền thấy cảnh nhân cung đại môn nhắm chặt, tựa hồ bên trong người đều đã đi ra ngoài bộ dáng, hắn sững sốt một chút, sử mắt ý bảo bảo thành gõ cửa bảo thành thực không vui. Hắn chính là biết nhà mình tỉ tỉ bản lĩnh, càng biết nhà mình tỉ tỉ tin tức linh thông trình độ, sợ lúc này sở hữu sự tình đã biết được đi, nói, hắn không muốn làm pháo hôi kẻ chết thay a. Chính là, Trần Luân Quynh cầm cái loại này, người không đi gõ cửa chính là không đủ nghĩa khi ánh mắt nhìn chầm chầm hắn thẳng nhìn, Hơn nữa người này vừa đi 6 năm cũng chưa gặp qua thiên thụy, cũng thực sự không dễ dàng, bảo thành nhịn không được mềm lòng, ý bảo hắn bên người thái giám tiểu khấu tử đi gõ cửa. Tiểu Khấu tử thân ở hoàng cung nhiều năm, sớm chăm luyện thành tình. Vừa thấy làm hắn gõ cửa, trong lòng yên lặng rơi lệ, bất quá vẫn là qua đi gõ gõ môn. Thức mau, bên trong truyền đến tiếng vang cái nào a. Tiểu Khấu vừa nghe là mưa xuân thời khắc đó bản thanh âm đều muốn khóc, mang theo tiếng khóc nói mưa xuân tỉ tỉ. Là ta à, thái tử gia muốn gặp công chúa, còn thỉnh tỷ tỷ mở cửa. Chờ một chút ta. Bên trong lại truyền ra một tiếng tới, ngay sau đó liền thấy môn bị mở ra. Mưa xuân nha đầu người mặc một thân thiện lục theo chiếc chi liên cung trang, sinh sắn hành lễ nô tỷ cấp thái tử ra chào hỏi. Khởi đi. Bảo Thành vẫn duy trì ôn hòa có lễ tươi cười tỷ tỷ nhưng ở, cô cùng trung tĩnh hầu đến xem tỷ tỷ. Bảo cách nói sắn có lời nói liền phải hướng trong đi, nào biết bình thường ôn hòa mưa xuân lần này lại là ngăn cản hắn thái tử ra, chúng ta chủ tử hôm nay có chút chứ lạnh, lúc này chính nghỉ ngơi đâu, thái tử ra muốn gặp chủ tử, vẫn là ngày khác đi. Tỉ tỉ nhưng có chuyện gì? Thỉnh thái ý lại nhìn sao? Bảo Thành vừa nghe nhưng thật ra nóng nảy, càng thêm liền muốn đi vào. Mưa Xuân Duỗi khai cánh tay cản lại thái tử gia, ngài muốn gặp công chúa có thể, rốt cuộc ngài cùng công chúa là thân tỷ đệ, nô tỳ không nói được cái gì, chính là trung tính hầu muốn gặp công chúa lại là không thể, nô tỳ thân là nô tài, tuy rằng không có gì kiến thức, khá vậy biết nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, trung tính hầu cùng chủ tử có quân thần nam nữ lại phòng, sao có thể tùy ý tiến vào. Thứ nô tỳ thất lễ, muốn cản thượng cản lại Bảo Thành sửng suốt, hắn tuy rằng cũng biết những cái đó quý củ, nhưng nghĩ hai người kia là vị hôn phu thê, lại 6 năm không gặp, cuối cùng Trần Luân Quýnh trăm cây ngàn đắng đã trở lại, cũng nên gặp một lần, báo cái bình an a. Còn nữa, Khang Hy đều không có nói cái gì, sợ là cũng cam chịu, hắn mới có thể mang Trần Luân Quýnh tới, nào biết, người là tới, nhưng Thiên Thụy lại không thấy, gì thời điểm tỉ tỉ như vậy bản khác. Bảo Thành tưởng không rõ, hắn nào biết đâu rằng, Khang Hy không ngăn cản, kia thuần túy là vì chế dễ ước. Mưa xuân tỉ tỉ Trần Luân Quýnh rốt cuộc nhịn không được, qua đi liền phải cấp mưa xuân thi lễ, dọa mưa xuân chạy nhanh lắc mình một bên trung tinh hầu, ngài nhưng chết sát nô tài, này tỉ tỉ vẫn là mặt đều, nô tỉ cũng không dám đương đâu. Đương đến, Trần Luân Quýnh trong lòng cấp hổ, trên mặt lại vẫn là mang theo vẻ tươi cười, biểu hiện chân thành thực còn thỉnh ngài thông báo một tiếng, liền nói ta cấp công chúa mang theo chút lễ vật trở về, muốn trình đưa cho công chúa. Hắn lời nói mới nói xong, mưa xuân còn không có tiếp lời. Liền thấy đông mặt vội vàng đã đi tới, đem mưa xuân hướng bên cạnh lôi kéo, đối với Trần Luân Quýnh mở miệng vội la lên cái gì lễ vật không lễ vật, chúng ta công chúa nhưng không hiếm lạ, người có kia lễ vật không bằng đưa cho cái kia hoàng tóc ngoại quốc mỹ nhân, hảo thảo nhân ra niềm vui. Xong đời, Trần Luân Quýnh trong lòng thầm kêu không xong, hoàn toàn không nghĩ tới thiên thủy tin tức như vậy linh thông, mới bao lớn trong chốc lát công phu, thế nhưng gì sự đều hiểu được. Lúc này, tuy là Trần Luân Quýnh cũng xưng được với bình tĩnh tự giữ người. Trên chán vẫn là mạo hãn, lúng ta lúng túng, ở đông mặt trào phúng ánh mắt hạ, thế nhưng không biết nên nói cái gì. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 277 Khang Hy âm u tâm lý. Bảo Thanh ở lao một phen hán đồng thời, nhìn Trần Luân Quỳnh ánh mắt liền rõ ràng có chút vui sướng khi người gặp họa, xứng đáng, làm ngươi công gia tỷ tỷ thông đồng tiểu cô nương. Làm ngươi mang theo nhân ra tới đại thanh, làm ngươi làm trò như vậy nhiều người mặt cấp tỷ tỷ không mặt ngũi, hiện tại nhìn đến lợi hại đi, không cần tỷ tỷ ra mặt, liền hai cái tiểu nha đầu cũng đã làm ngươi nói không ra lời. Nói thật ra lời nói, Bảo Thành đôi với thiên thủy dạy dô bốn cái đại cung nữ sớm đã chảy nước dạy ba thước, đảo không phải nói Bảo Thành háo sắc, nhìn chúng mưa xuân mấy cái hoặc là như thế nào, Bảo Thành ít nhất quy củ vẫn là thực hiểu, đó là thiên thủy bên người người, hắn chính là lại như thế nào bụng đói ăn quẳng cũng sẽ không nhìn chung. Mấu chốt là, mưa xuân vài người quá lợi hại, không riêng đem cảnh nhân cung trên dưới xử lý thỏa đáng, còn sẽ quản giáo hạ nhân, sẽ xem sổ sách, càng sẽ xem người ánh mắt, suy đoán nhân tâm. liền này phân bản lĩnh, kia ở mãn cung cung nữ bên trong là rút tiềm, Bảo Thành tiểu muốn là đem này bốn cái chung trong đó một cái muốn tới hầu hạ hắn, hắn đến tỉnh nhiều ít tâm a. Bảo Thành đôi đông mạt gật gật đầu, lời trong lòng, nha đầu này miệng thật đúng là lợi hại đâu, can đảm cũng đủ đại, giáp mặt liền dám cấp Trần Luân Quyến không mặt mũi cũng không sợ tương lai thiên thủy mang theo các nàng gả qua đi, Trần Luân Quýnh khó xử nàng gái này tiểu nha đầu. Tiểu Trần Đại Nhân Đảo cũng không biết Bảo Thành là nghĩ như thế nào, hắn lúc này trong lòng bất ổn thẳng buồn chồn nhìn đông mặt bộ dáng thiên thủy khẳng định đã biết kia chuyện, như vậy đóng cửa không thấy, sợ là ở sinh khí đâu. Nói, tiểu Trần Đại Nhân trước nay chưa thấy qua thiên thủy sinh khí thời điểm là gì bộ dáng bất quá, hắn đảo cũng không dám tò mò muốn gặp một lần, hắn liền cảm thấy đi này dễ dàng không tức giận người một hơi phẫn lên, chính là không hảo hứng nha. Tiểu Trần đại nhân trắng tinh như ngọc trên mặt điểm điểm mồ hôi lăn xuống xuống dưới, một đôi mắt đào hoa chớp chớp, con thành trăng non trạng, đầy mặt mang cười nói Đông Mạt tỷ tỷ nói cái này, kêu nói cái gì? Thật đúng là oan uổng người, nơi nào tới cái gì ngoại quốc mỹ nhân. Con thỉnh Đông Mạt tỷ tỷ lưu chút khẩu đức, không cần oan uổng tại hạ. Hán tuy rằng rất có chút phục tiểu làm thấp bộ dáng, nhưng lời trong lời ngoài liền không nghĩ thừa nhận kia chuyện. Miệng đầy chỉ trích Đông Mạt toan uổng hắn. Bởi vậy, Đông Mạt Nha đầu này đảo khí tàn nhẫn, thở hổn hển khẩu khí thô, mới muốn chỉ vào trần luân quính cái mũi cửa trách hắn, cái gì hoan uổng, rõ ràng là các nàng tận mắt nhìn thấy đến. Lời này còn không có xuất khẩu, liền nghe được phòng trong thiên thủy lười nhát thanh âm truyền đến Đông Mạt, "Cho ngươi đi phòng bếp cho ta đoan ngọt chén tử. Ngươi như thế nào thế, nhưng ở bên ngoài xảo đi lên, ta không phải đã nói hôm nay ai tới cũng không thấy sao, có người tới sẽ không hảo ngôn hảo ngữ thỉnh đi ra ngoài." Ngươi thế, nhưng càng thêm gắt lớn, dám nuôi với khách nhân vô lễ, tiểu tâm ta bóc ra của ngươi. Thiên thủy nhưng vẫn luôn tản ra thần thức chú ý đâu, nhìn thấy Đông Mạt kia thở phì phì bộ dáng, liền biết nha đầu này là không trải qua kích thích, sợ là muốn nói gì không tốt lời nói, nàng cũng không muốn thật đem sự tình làm hư. Liền chạy nhanh mở miệng ngăn trở Đông Mạt. Đông Mạt lúc này cũng bình tĩnh lại, thối lui đến một bên lớn tiếng nói công chúa, là thái tử gia cùng Trần đại nhân tới, ngài. Đông Mạt lời nói còn không có nói xong, liền thấy thu phong vội vã từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bảo thành cùng Trần Luân Quýnh lúc sau, rất là cung kính hành lễ, vẻ mặt tươi cười, miễn bản có bao nhiêu hòa khí còn có khen tặng thái tử ra, Trần Đại Nhân. Công chúa hôm nay không quá thoải mái, lúc này đang ở nghỉ ngơi, là nói ai cũng không thấy, nhưng thật ra làm ngài nhị vị bạch chạy một chuyến. Thật là xin lỗi, nô tỷ đại công chúa hướng ngài nhị vị bồi cái không phải, vừa rồi đông mặt nha đầu nói có chút quá mức, công chúa sẽ tự xử trí nàng còn thỉnh ngài nhị vị không cần để ở trong lòng nếu là ngài nhị vị có cái gì quan trọng sự tình có thể nói cho nô tỳ nô tỳ sẽ tự chuyển cáo công chúa nếu là không có gì tục ngữ nói rất đúng rối tay không đánh gương mặt tươi cười người sao thu phong như vậy vẻ mặt kính ý mang theo ngọt ngào tươi cười nói chuyện nhưng thật ra làm bảo thành cùng trần luân quính càng có chút không biết làm sao lên bảo thành cũng đảo thôi hắn mỗi ngày có thể mỗi ngày thụy tự nhiên không cảm thấy thế nào nhưng trần luân quính đã có thể khổ 6 năm không gặp Hôm nay kích động tới, kết quả ăn bế muôn canh, nghĩ như thế nào này trong lòng đều là không dễ chịu. Trần Luân Quýnh cũng biết thiên thụy sinh hăn khí, lúc này là không thấy được người, không khỏi có chút hề hoài, nhìn thoáng qua thu phong, từ trong lòng ngực lấy ra một cái cái hộp nhỏ tới thực thận trọng giao cho thu phong trên tay đảo cũng không có gì quan trọng sự tình, bất quá là ở bên ngoài đảo một ít ngoạn ý, biết công chúa thích, cố ý tặng tới, làm phiền tỉ tỉ giao cho công chúa. Nói xong lời nói, Trần Luân Quýnh vẻ mặt u rũ túi đầu đi rồi. Hắn chân trước đi, đông cuối cùng chân hung tận trừng mắt hắn bóng dáng xứng đáng, dáng khi dễ chúng ta công chúa, tổng hội làm ngươi đẹp. Mưa xuân thấy, một chút đông mặt cái chán ngươi thả ngừng nghỉ chút đi, nói như thế nào, hắn đều là hoàng thượng cấp công chúa thân tuyển ngạch phụ, nháo quá mức, trên mặt hắn khó coi, tương lai chịu khổ còn không phải chúng ta công chúa. Lời này rất có đạo lý, liền điểm đông mặt đều nhịn không được gật đầu cũng đúng vậy, ngươi nói một chút, đây là cái gì lý nhi, hóa ra này nam nhân làm cái gì đều là đúng nữ nhân liền không thể có một chút oan trách, hơi một oán giận chính là chơi tiểu tính tình, bất thông tình lý, liền sẽ bị làm khó dễ. Hừ, muốn khắp thiên hạ nam nhân đều là như thế này, thật đúng là không bằng không gả chồng đâu. Thu Phong cười cười ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau hạ quyết tâm không gả chồng, làm cả đời lão cô bà, dù sao nói cái gì công chúa đều là đến gả chồng, nếu là đem tiểu Trần tức ra đắc tội tàn nhẫn, làm hắn đối công chúa có ý kiến, tiểu tâm chủ tử không tha cho ngươi. Đông mặt lẽ lưỡi không dám nói cái gì nữa. Ba cái nha đầu kết bạn trở về trong phòng, đem Trần Luân Quyến đưa qua hộp tự mình giao cho Thiên Thụy trên tay. Biết Thiên Thụy trong lòng không dễ chịu, ba cái nha đầu cũng thực thức thời lui đi ra ngoài. Thiên Thụy tiếp nhận hộp đến xem nhìn, bất quá là cái bình thường hộp thôi, chỉ nắp hộp thượng nạm viên hồng bảo thạch thoạt nhìn cũng không tệ lắm. xúc lên nắp hộp nhìn lên, lại thiếu chút nữa không có trong chăn biên đồ vật hoảng hỏng rồi đôi mắt. Kia tràn đầy một hộp, thế nhưng đều là kim cương, màu vàng, hồng nhạt, màu đen, trong suốt, các màu kim cương đều có. Toàn đôi ở bên nhau, nhìn lên đảo thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Thiên Thụy xem đảo có vài phần hứng thú, mấy năm nay nàng thứ tốt cũng xem nhiều, các màu châu đáo trang sức hộp cũng đôi tràn đầy, duy độc thiếu chính là kim cương. Đại Thanh vốn là không quá sản kim cương, hơn nữa Đại Thanh cũng không có gì ra công kim cương trang sức thợ thủ công, cho nên kim cương đối với Đại Thanh quý tộc nữ tử tới nói, thật đúng là hiếm lạ vật. Lại không nghĩ rằng Trần Luân Quính đi xứ lại vẫn nhớ thương nàng, nay đó kim cương sợ là ở đi ngang qua ấn độ thời điểm từ nơi đó tìm tỏi tới đi, hơn nữa nhìn lên lại đều là mài rũa hảo, cũng không biết hắn thế nhiều ít tâm tư mới góp nhặt như vậy tràn đầy một hộ. Thiên thủy đơn giản đem những cái đó kim cương toàn ngã vào trên bàn, từng viên chọn lựa, đem các màu phân đến một chỗ, cẩn thận cân nhắc phải làm chút cái gì trang sức. Bởi vậy, nàng trong lòng ban đầu còn có hỏa khí thế nhưng bất chi bất giác tiêu tán thật nhiều, nói, nữ nhân đối châu báo cùng quần áo đó là trời sinh yêu thích, thiên thủy cũng không ngoại lệ. Lúc này thế nhưng chỉ nghĩ dùng mấy thứ này tới được hẳn cái gì trang sức, đảo đem cái kêu Bích Thúy Tư cấp vứt đến một bên đi. Chính là, Thiên Thụy tức giận tiêu một chút, Khang Hy lại là không muốn, Khang Hy chính là quyết định chủ ý muốn xem chê cười, sao có thể làm Thiên Thụy liền như vậy hành quân lặng lẽ đâu. Còn nữa, Khang Hy cũng đối Trần Luân Quýnh không có trước tiên hướng hắn báo bị Bích Thúy Tư sự tình có chút sinh khí, cho nên cũng không chuẩn bị làm Trần Luân Quýnh quá hảo quá tự nhiên không buông tay bất luận cái gì một cái châm ngòi hai người quan hệ cơ hội. Ngày này Khang Hy vẻ mặt vui tươi hớn hở hạ ý chỉ, nhân ra các quốc gia sứ đoàn cũng nghỉ ngơi hảo một trận, hắn cái này làm hoàng đế, tự nhiên là nên tiếp kiến một chút, càng nên làm những cái đó ngoại quốc sứ thần trông thấy đại thanh phồn hoa, cùng hoàng gia tôn quý khí độ, ý chỉ thượng nói muốn ở bảo hòa điện cử hành đại điển cấp đường xa mà đến khách nhân đón gió tẩy trần, càng nói, làm hắn sở hữu nhi nữ đều phải tham dự, cũng làm cho những cái đó người nước ngoài trông thấy đại thanh. Hoàng tử hoàng nữ nhóm phong phạm, nhất trọng điểm ra tới chính là thiên thụy, hiện tại tam khanh khách không ở, thiên thụy chính là đích trưởng nữ, nàng muốn khởi đến mẫu mực đi đầu tác dụng, luôn là không thể bị những cái đó nước ngoài các quý nữ cấp so đi xuống. Mọi người cũng đều biết Khang Hy sĩ diện tật xấu, cho nên, như vậy ý chỉ cũng không cho rằng kỳ, cho rằng là đương nhiên, dù sao Khang Hy đi đến nơi nào đều không quên khoe khoang hắn cái kia văn võ toàn tài đích nữ. Hơn nữa thiên thủy công chúa xác thật thực ưu tú, làm nàng tham dự trường hợp này cũng là đương nhiên, bởi vậy, đoàn người đều không có đưa ra cái gì dị nghị tới. Kỳ thật, ai lại biết khang hi ở đánh cái gì chủ ý đâu, này nha rõ ràng liền tâm lý âm u thực sao, vì tìm việc vui, không tiết hạ lớn như vậy sức lực, hắn liền suy nghĩ, thiên thủy không tức giận, đó là bởi vì không có cùng bích thúy tư thương lượng trực tiếp tránh trước, càng không có nhìn đến bích thúy tư đối trần luân quinh dính trăng kính, cho nên này hỏa khí tới mau tiêu cũng mau chính là nếu là làm thiên thụy ở bảo hòa điện nhìn đến bích thúy tư luôn là dính trần luân quỳnh nói hoặc là lấy bích thúy tư cái kiêu kiêu ngạo bộ dáng trong mắt dung không giới người tính tình vạn nhất hướng thiên thụy khiêu chiến nói khang Hy suy nghĩ một chút chính là vẻ mặt vui tươi hớn hở này sinh hoạt thật là rất tốt đẹp a lại có việc vui như nhìn nếu là làm thiên thụy biết khang Hy loại này tâm lý nói có lẽ sẽ khí chỉ vào hắn cái mặt già kia mắng to một hồi vẫn là như thế nào đáng tiếc chính là thiên thụy cũng không biết nàng cũng chỉ cho rằng khang hi đầu góc lại chịu liền thực tận tâm tận lực chuẩn bị yến hội công việc bận rộn trong ngoài phải làm đến tận thiện tận mỹ chẳng những nhìn chăm chăm ngự thiện phòng chọn mua rau xanh biến ảo thức đơn càng là làm người đem bảo hòa điện chung quanh quét tước rửa sạch không nhiễm một hạt bụi còn có những cái đó phải dùng khí cụ gì đó cũng tất cả đều tìm ra thiếu gì đó phải nhanh một chút bổ thượng. cuối cùng thiên thụy còn muốn nhìn chăm chăm hậu cung này địa bàn phòng ngừa có người sấn loạn muốn làm chút cái gì bất lợi sự tình còn muốn cho giáo dưỡng mama ma nhìn chằm chằm những cái đó tiểu a ca tiểu khanh khách quy củ lễ nghi phương diện sơ hở đây chính là sự tình quan quốc thể vạn nhất nàng những cái đó tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhóm có giống nhau quy củ không có làm hảo mất mặt đã có thể ném đến ngoại quốc đi thiên thủy nhưng không nghĩ nhà mình đệ đệ muội muội giống cái kia bích thúy tư giống nhau không biết thể thống mới đến đại thanh liền vội vã cho thấy đối trần luân kính ái mộ chi ý cũng không nhìn xem đại thanh những cái đó quan viên như thế nào đối đãi nàng liên bích thúy tư dáng vẻ kia Đại thanh những cái đó quan viên thị vệ chỉ biết cho rằng nàng không ra thể thống gì, không có cô nương ra thể diện, còn sẽ cho rằng kia cái gì anh quốc quốc nữ tử đều là cái dạng này, mấy ngày này, hảo những người này nói đến cái này bích thúy tư đều là vẻ mặt khinh thường, còn cái gì quý tộc, cái gì công tức mội muội, căn bản là giống cái giã hài tử sao, nào có một chút quý tộc ưng có khí chất. chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vé thắng. Ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 278 hạ ly tuệ tinh đâm địa cầu. Thiên thủy bận rộn vài thiên tài đem yến hội sở yêu cầu đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Thực mau ngày chính tử tới rồi, sáng sớm Thiên thủy liền lên rửa mặt trải đầu ăn diện. Nàng nhưng thật ra rất muốn nhìn một cái vị kia bích thúy tư rốt cuộc trông như thế nào, trước một lần gặp mặt cách quá xa không nhìn rõ ràng, hôm nay cần phải hảo hảo nhìn một cái. Cùng Thiên thủy ôm có cùng loại ý tưởng người hẳn là có rất nhiều. Rốt cuộc kinh thành này địa giới vẫn là quá nhỏ thời một có điểm gió thổi có lây liền truyền mãn thế giới đều đã biết đại đa số người đều rất bội phục vị này bích thúy tư rốt cuộc người này đầu góc đến có bao nhiêu hồ đồ nhiều nhìn không rõ ràng lắm sự nhiều ngu xuẩn mới có thể đi theo trần tức ra chạy tới đại thanh a mới dám làm trò như vậy nhiều người mặt dám cùng trần tức ra thân cận a nói vị kia công chúa cũng không phải là ăn chay chủ đối với to gan lớn mật bích thúy tư bọn họ thật sự rất muốn nhìn một cái đồng thời nhìn xem bích thúy tư cùng công chúa gặp nhau có thể hay không như kẻ thù giống nhau, hết sức đỏ mắt. Đa số người tò mò, đoàn người đều ở ngóng trong ngày đó đã đến, nhật tử từng ngày qua đi, tới rồi yến hội một ngày này, ngay cả Khang Hy vào chiều sớm cũng chưa nhiều ít tinh thần. Người khác còn tưởng rằng hắn ở vì nhà mình khuê nữ lo lắng, lại nào biết đâu rằng, Khang Hy là vội vã chế rêu đâu. Không riêng gì Khang Hy, ngay cả tắc ngạch đồ đều vẻ mặt ủ rũ bộ dáng, là Minh Châu nhịn không đứng ý, này lao hóa, trong lòng không chừng đánh cái gì chủ ý đâu. Vừa vạn lâm triều cũng không có gì sự tình nhưng nói, hơn nữa đoàn người đều xuất ruột, liền sớm tan, Khang Hy hồi cản thành cung thay quần áo, văn võ bá quan cũng tự về nhà chuẩn bị đi. Nửa buổi sáng thời điểm, đủ loại quan lại tề tụ ở bảo hòa điện ngoại, từng người quy quy củ củ đứng, chuẩn bị nên đón Khang Hy đã đến. Qua một hồi lâu, liền thấy Khang Hy Huệ bảo thành cung nhau tới, đồng thời, lễ bộ đi tiếp các quốc gia đặc phái viên quan viên cũng tới phục mệnh, nói là những cái đó sứ thần cũng tới. Đoàn người tất cả đều nhịn không được chừng mắt nhìn qua đi, liền thấy khi trước tới chính là một cái để lại hai tròm dâu cây cỏ tóc trung nhân nhân, hắn phía sau mang theo mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, lại lúc sau. Chính là một vị hoàng tóc đại khái 50 tới tuổi nam nhân, hắn kéo một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân, đoàn người liền biết, này đại khái chính là Bích Thúy Tư không thể nghi ngờ. kia gì? Ngay cả Khang Hy ở bên trong mọi người đều nhịn không được đánh giá lên. Này Bích Thúy Tư làn ra thực bạch, đương nhiên. Châu Âu người làn da từ trước đến nay so đại thanh người bạch, này đoàn người đều biết, ly gần. Khang Hy liền nhìn thấy cái này Bích Thúy Tư làn da tuy rằng bạch, bất quá, lỗ chân lông lại hiện thô to chút, hơn nữa trên mặt nàng tàn nhang, nhìn lên thật đúng là không ra gì, lại cẩn thận đi nhìn, Bích Thúy Tư đôi mắt màu lục đậm, tóc kim hoàng nhưng lại hiện có chút khô khốc, uốn khúc, nơi nào có thiên thủy tóc ngượt mà có ánh sáng. Lại xem trên người, cái này Bích Thúy Tư vóc người rất cao. Cùng đại thanh một ít nam nhân vóc người cũng kém không nhiều lắm, mặc một cái màu xanh ra trời nung thiên Nga váy dài, bởi vì thời tiết nhiệt, nàng này váy dài là ngăn tay, lộ cánh tay, đồng thời, váy hình thức là thấp ngực thuốc eo thức, lộ ra tảng lớn trắng non bộ ngực tới, hơn nữa kia thúc eo thức thực hẩn, còn có kia dâu cá voi khởi động tới rất lớn thực xóa tung váy. Càng hiện bích thúy tư giá người đầy đạn, đảo hiện ra cùng đại thanh nữ tử thực không giống nhau phong cách tới, còn rất hấp dẫn người. Tám quá! Ở đây đại thanh nam tử phần lớn là nhìn không quen. Chỉ cho rằng cái này Bích Thúy Tư là người xấu xí nhiều tắc quái, ngay cả Khang Hy trong lòng tán thưởng nhân gia hảo dáng người đồng thời, còn ở chửi thầm này nữ tử thật xấu, xem kia đôi mắt còn có tóc, quả thực liền cùng quỷ quái không sai biệt lắm. Nói, Khang Hy đây là ở vì nhà mình khuê nữ bất bình đâu. Hắn tuy rằng ái nhìn về vui, khá vậy thực bên vực người mình, hắn nữ nhi, hắn khi dễ có thể, người khác khi dễ nói, hắn là khẳng định không dung tha. Xem xong rồi quần áo, mọi người liền nhìn thấy Bích Thúy Tư trên đầu kim quang lấp lánh đeo kim sức, đồng thời, quần áo ngực bộ phận đường một đóa kim cương nạm kim cải áo, kim cải áo làm thành hoa hồng hình, nhìn lên có một loại dị của Mỹ. Mọi người đều nhìn không được gật đầu, sợ là Bích Thúy Tư đem nàng tốt nhất trang sức đều mang ra tới đi, nhìn lên còn có thể, thấy quá mắt. Đoàn người đối Bích Thúy Tư soi mói một phèn, Khang Hy sớm đã đảm tiêu tiếng gió cùng những cái đó sứ thần nói hảo chút lời nói, lại khi trước ngồi ở trên ngự tòa. Tiếp nhận rồi mọi người lễ nghi lúc sau, làm đại gia không cần khách khí, mọi người ấn vị trí nhập tòa. Liên ở đoàn người mới ngồi xuống, ở cân nhắc thiên thủy công chúa như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ là sợ thời điểm, liền nghe được tiểu thai giám kia đặc có bén nhọn tiếng nói vang lên thiên thủy công chúa đến. Tới, tất cả mọi người là trong lòng chấn động, động tác nhất trí, bảo hòa điện nội hơn trăm đôi mắt tất cả đều nhìn chăm chú vào cửa chỗ. Gõ gõ thanh âm truyền đến, đó là chậu hoa đáy dày đánh đường lát đá mặt truyền Theo thanh âm càng ngày càng gần, đoàn người ánh mắt cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Bảo Thanh cùng Bảo Thanh mấy cái huynh đệ tất cả đều khẩn trương chú ý cửa chỗ, đặc biệt là Bảo Thanh cùng Tiểu Tứ, hai người nắm chặt nắm tay, trong lòng thầm nghĩ, tỷ tỷ à, ngươi nhưng ngàn ngàn vạn vạn phải hảo hảo trang điểm một chút, thế nào cũng đến đêm, cái này cái gì bích thúy tư cấp so đi xuống đi. Vẫn luôn đi theo Bảo Thanh bên người, làm kính cẩn nghe theo trạng Trần Luân quính lòng tràn đầy kích động à, rốt cuộc trong lòng thương nhớ ngày đêm người kia liền phải xuất hiện. Khi cách 6 năm, hắn có thể lại gặp được giai nhân, người này ngón tay đều đang run rẩy, nếu không phải trong đại điện có nhiều người như vậy nhìn, hắn sợ sớm đã chạy đến cửa đi nên đón thiên thủy đi. Cái kêu bích thúy tư phản phất là nghe được hôm khác thủy tên, vừa nghe thiên thủy tới rồi, như lâm đại địch, đôi tay khẩn dảo, mãn nhãn lo âu nhìn cửa. Lúc này, thời gian tựa hồ kéo dài thật nhiều giống nhau, cửa chỗ không có một bóng người, liền nghe được đến chỗ hoa đáy dày khấu đánh mặt đất thanh âm thật giống như qua một thế kỷ giống nhau dài lâu, rốt cuộc một cái màu lam thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người tầm nhìn giữa. Bảo thành vừa thấy đến kia màu lam thân ảnh, nhìn nhìn lại bích thúy tư trên người màu xanh da trời váy dài, thầm tiêu một tiếng không song, đúng hằng, lại âm thầm trách cứ bích thúy tư, ngươi nói ngươi gì sắc quần áo không hảo xuyên, thiên xuyên màu lam, nhà hắn tỷ tỷ vốn là thiên vị màu lam, như thế rất tốt, hai người quần áo một cái sắc, không biết lấy nhà hắn tỷ tỷ lòng dạ hẹp hỏi cùng trình độ sẽ ghi hận bao lâu đâu. Khang Hy nhìn đến kia một mặt lam, khẽ lại híp mắt, khỏe miệng thượng cong, trong lòng cười thầm, trận này diễn thật là càng ngày càng xuất sắc ca. Vốn dĩ không biết như đi vào coi thần tiên đến nơi nào, tiểu 10 nhìn đến thiên thủy kia một thân lam, qua một tiếng, đem đầu lập tức khấu ở trên bàn, trong lòng thở phào một tiếng, xong rồi, không xong, dùng tỷ tỷ nói tới nói, chính là hạ Lý Tuệ tinh đâm địa cầu. Thân ảnh chậm rãi tiếp cận, mọi người thấy rõ ràng lúc sau, ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn a, may mắn. Cái kia Bích Thúy tư xuyên chính là màu xanh da trời váy dài, mà Thiên Thụy xuyên còn lại là màu xanh ngọc quần áo, không, có trọng đến một chỗ. Nếu không nói, những cái đó đại thần bên trong phần lớn đều là da có thê thiếp, như thế nào có thể không rõ nữ nhân đối quần áo cùng dung mạo chú ý trình độ, nếu hai người quần áo thật xuyên thành một màu nói, còn không chừng thế nào đâu. Màu lam thân ảnh chậm rãi kéo gần, thực mau liền đi tới cửa chỗ. Liền mỗi ngày thủy một thân xanh ngọc quần áo, dưới ánh nắng chiếu xuống liền như vậy chậm rãi đi tới. Trên mặt treo ôn nhuận tươi cười, mặt mày thanh lệ, tươi cười dễ thân, thật thật chính là tuyệt thế giai nhân A. Thật nhiều nhân tâm đều ở mặc nghiệm bác phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Càng có nhân tâm nói, lạc thần sống lại cũng bất quá như thế. Hôm nay thiên thủy là cố ý trang điểm quá, bởi vì thời tiết nóng bức, nàng xuyên một thân xanh ngọc quần áo, quần áo rực rỡ lung linh, nhìn lên làm nhân tâm đều thoải mái thanh tân vài phần, xanh ngọc đá Mặt trên dùng thiển tơ vàng tuyến theo các tiểu phi phượng hoa văn, hiện rất là tú mỹ đoan trang. Hơn nữa nàng quần áo từ trước đến nay không giống người thường, cũng không giống người khác như vậy, chỉ một quảng trường ống áo choàng, mà là tu phần vai càng hiện vòng eo. Từ trên xuống dưới nhìn lại, Thiên thủy bản thân một đầu đen nhánh có ánh sáng tóc đẹp bàn lên, phía trước Lưu Hải chia làm tam thất phân, kia bảy phần lưu tại bên trái, từ trên trán nghiêng nghiêng thuận đến như sau, chỉ lộ ra một khắc sần no đủ cái chắn tới mà tóc cũng không có bản thành, cái loại này quy quy củ củ cầm đầu, mà là làm cho thực tán loạn bộ dáng, Bạn ở sau đầu dựa phía bên phải bộ phận. Đột nhiên nhìn lên, thật giống như một đóa tản ra hoa mẫu đơn hình. Bàn phát một mặt cắm tam chi bích thanh cây trầm, một khát sườn một chi bạc nạm thúy bộ diêu, theo thiên thủy đi lại, bộ diêu mặt trên rũ xuống tới màu làm nhạt tua liền như vậy vẫn luôn hoang nha hoảng, hoàng ở thiên thủy bên hai, cũng hoảng tới rồi mọi người trong lòng. Xuống chút nữa nhìn, thiên thủy thật dài trắng non cổ rất là tuyệt đẹp. Trang phục phụ nữ mạn thanh cổ áo cũng không tính rất cao, lộ ra một bộ phận cổ tới, tuy rằng chỉ một bộ phận, bất quá lại là so Bích Thúy Tư lộ ra toàn bộ bộ ngực càng tới hấp dẫn người. Kia để vai tu eo trang phục phụ nữ mạn thanh mặc ở thiên thủy trên người, theo nàng thân hình quần bãi, vừa nhấc chân uốn éo bên hông, càng đem thiên thủy hảo dáng người biểu hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, rồi lại không giống Bích Thúy Tư như vậy bị người phê bình, cũng càng có một loại lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục ý nhị. Nếu nói Bích Thúy Tư mỹ là buôn phóng, nhiệt liệt Màu xanh ra trời váy đều làm nảng xuyên ra như hỏa giống nhau hương vị nói, như vậy, thiên thủy Mỹ chính là tồn quý ưu nhã, như nước sóng giống nhau đáng ở nhân tâm. Hỏa tuy rằng Mỹ lệ cực nóng, nhưng rốt cuộc không bằng nước gợn vĩnh cửu, như vậy tưởng tượng, mọi người sôi nổi gật đầu, giống nhau màu lam làm hai người xuyên ra bất đồng ý nhị tới, bất quá, cũng đồng dạng, cao thấp lập phán, thiên thủy như thế nào so đều so bích thúy tư cao thượng rất nhiều. Thiên thủy ở mọi người ánh mắt chung, tươi cười bất biến duy trì ưu nhã tư thái chậm rãi bước qua ngạch cửa đi vào bên trong đại điện nang vung khăn làm cho mọi người mặt chính là một cái ngồi xổm lễ nhi thần cấp hoàng a mã thỉnh an nhi thần tới muộn một bước còn thỉnh hoàng a mã thứ tội khang hi ha ha cười giơ tay miễn chân cũng biết người mấy ngày nay rất là rối ren thứ ngươi vô tội tạ hoàng a mã thiên thủy cười đứng lên hướng tới mọi người cười liền tự mình đến các công chúa vị trí ngồi hạ trần luân quýnh đứng ở bảo thành phía sau tuy rằng người ở chỗ này Tâm đã sớm đi theo Thiên Thụy bay đi, nhìn Thiên Thụy kia hoàn mỹ, tư thái cùng lễ nghi, còn có nhàn nhạt tươi cười. Trần Luân Quyến ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, cả người đều mất hồn giống nhau. Khang Hy ngồi ở chỗ cao, xem Trần Luân Quyến một bộ thất hồn lạc phép bộ dáng, lại nhìn bầu trời thủy vẫn là như vậy lạnh lẽo, vạn sự không liên quan đã bộ dáng, càng là nhịn không được buồn cười, nhịn không được ra tay thêm một phen phát hỏa. Trung Tĩnh hầu Khang Hy lớn tiếng nói: A, Trần Luân Quyến vốn dĩ liền ở nhìn Thiên Thụy, không ngờ Khang Hi hắn căn bản không có nghe được, vẫn là bảo thành trộm tún hắn một phen. con lúc này mới tỉnh qua thần tới, chạy nhanh tiến lên đáp ứng xuống dưới thần ở. thiên thủy công chúa đến chậm, cho nên không quen biết các vị sứ thần, những người này đều là ngươi mang đến, vẫn là ngươi vì công chúa giới thiệu một chút đi. khang hy mỉm cười nói, một bộ cáo giả bộ dáng. trần luân quý vô pháp, chỉ phải cung kính đáp ứng xuống dưới, đồng thời trong lòng âm thầm tiêu khổ, nghĩ thầm nhà mình cái này cha vợ thật là không đạo nghĩa, hắn liền sẽ không làm bộ sự tình gì cũng không biết. Phóng hắn một con ngựa sao, thế nhưng còn ở nơi này thêm mắm thêm muối, nói, hắn không phải yêu nhất mặt mũi sao, trường hợp này thế nhưng còn làm ra loại chuyện này tới, không sợ vạn nhất nháo đem lên, hắn mất mặt mũi sao. Nhất hư chính là, Khang hi mất mặt mũi không quan trọng, dù sao hắn mất mặt mũi sự tình nhiều đi, chính là, hắn mất mặt mũi, mà Trần Luân Quýnh tắc mất áo trong A, vốn dĩ thiên thủy liền rất sinh hắn khí, hắn muốn lại một giới thiệu, bính thúy tư nơi đó nháo ra chuyện gì tới, thiên thủy còn không được lột hắn ra A Trần Luân Quynh trong lòng kêu khổ không ngừng, trên mặt lại vẫn là bảo trì khéo léo tươi cười, nói: "Hắn hôm nay thủy này, một đôi vị hôn phu phụ thật đúng là rất giống, vạn sự chỉ chôn ở trong lòng, trên mặt vĩnh viễn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, giống như vạn sự đều không liên quan đã, làm nhân khi ngừa rằng, đây cũng là khang hi vì sao hái khó xử này vợ chồng son nguyên nhân đi." Chưa xong con tiếp, "Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì Chính là ta lớn nhất động lực. chương 279 yếu quyết đấu. Nếu hiện tại Thiên Thụy còn không có đoán được Khang Hy là ở cố ý chỉnh nàng lời nói, nàng cũng liền không phải Thiên Thụy công chúa. Đục lỗ nhìn đến Khang Hy trên mặt kia một tia xảo trá cực kỳ tươi cười, Thiên Thụy trong lòng dầu dĩ. Lão Khang mấy năm nay là càng thêm nhàn ở, thế nhưng cũng không có việc gì liền chính mình nữ nhi đều không buông tha. Thiên Thụy khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm chửi thầm không thôi, cũng đã quyết định chủ ý không cho Lão Khang như ý. Hắn ấy xem kịch vui đúng không Hành, nàng liền càng không cho hắn xem. Trần Luân Quyến hít sâu một hơi, ở mọi người nhìn gần ánh mắt trung chậm rãi đi đến Thiên Thụy bên người, không không lưng công chúa, thỉnh. Thiên Thụy cười khẽ, đứng lên đi theo Trần Luân Quyến đi đến một bên. Trần Luân Quyến chỉ chỉ đứng ở trước nhất biên trung niên màu nâu tóc râu nam cười nói đây là Pháp Quốc quốc sứ thần án tổ nỉ công tước. Thiên Thụy cười khẽ chiều án tổ nỉ công tước gật gật đầu, hắn cũng rất có phong độ hành lễ, cười nói thật cao hứng nhìn thấy ngài, mỹ lệ công chúa điện hạ. Lúc sau. Trần Luân Quyến lại chỉ vào án tố nỉ công tức bên cạnh cái kia hoàng tóc nam nhân nói đây là anh quốc quốc rót giờ ba tước vừa giới thiệu xong rót giờ ba tước thừa dịp Thiên Thụy còn không có phản ứng lại đây thời điểm Trần Luân Quyến nhảy qua Bích Thúy Tư trực tiếp chỉ vào rót giờ ba tước bên phải một cái dáng người cao gầy tóc đỏ nam tử cười cười nói vị này chính là thụy điển Charlie ly vương tử điện hạ hắn thực huynh mộ chúng ta đại thanh văn hóa muốn tới đại thanh học tập một phen Thiên Thụy gật đầu cười cười cha ly vương tử chúc ngài ở đại thanh chơi vui sướng. Có cái gì yêu cầu nói, cũng không nên khách khí Nga, chúng ta đại thanh người đều là thực hiếu khách. Vị tiêu tra ly vương tử một đầu tóc đỏ, vóc dáng rất cao, so thiên thủy đều mau cao hơn một đầu, nhìn tuổi không lớn, lại lớn lên rất là ngạch lãng, hắn cũng không có cười, chỉ là đem tay phải đặt ở trước ngực không không lưng là, nếu có cái gì yêu cầu, có cái gì không rõ địa phương, ta sẽ tìm công chúa điện hạ thảo luận. Thiên thủy tươi cười có chút cứng đờ. Bất quá! Hơi hoán một chút mới nói chúng ta đại thanh nữ tử rất ít có thể ra khuê các vương tử điện hạ nếu muốn tìm ta nói, chỉ sợ sẽ thực không có phương tiện. Ngài có chuyện có thể tìm ta đại thanh các hoàng tử. Thiên thủy cùng cha Ly nói chuyện, Trần Luân Quýnh rất có kiên nhận đứng ở một bên, mỉm cười lắng nghe, hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào thiên thủy, tựa như xem không đủ giống nhau. Rất là tham luyến. Bích Thúy Tư bản thân liền ly hai người rất gần, như thế nào sẽ nhìn không ra Trần Luân Quýnh đối thiên thủy mê luyến đâu, lúc này Vị này tiểu tiểu thư thực phẫn nộ rồi. Vốn dĩ Trần Luân Quý giới thiệu thời điểm cố ý nhảy qua nàng đi, liền có khinh thường nàng hương vị, lúc này lại nhìn chằm chằm vào Thiên thụy nhìn, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, Bính Thúy Tư trong lòng tức giận, thầm nghĩ cái này đại thanh công chúa có cái gì tốt, có bổn tiểu thư xinh đẹp sao? Ngũ quan thường thường, lớn lên lại không bạch, dáng người cũng không có bổn tiểu thư hảo, xuyên gọi là gì quần áo a, đem thân thể từ trên xuống dưới che kín mít, cứ như vậy Trần còn nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Còn nhìn, có cái gì hảo nhìn. Bất quá, Bích Thúy Tư lại không thể không thừa nhận thiên thủy làn da thật sự thực hảo a. nàng không biết ra như ngưng chi cái kia tử lại cũng cảm giác thiên thủy làn da so lột sát trứng gà còn muốn bóng loáng non mịn nhiều. Còn có nàng tóc, thật là thật xinh đẹp hảo mượt mà a. kia quần áo cũng là, tơ lụa nguyên liệu ai. Hơn nữa mặt trên theo hoa cũng thực tinh xảo. Nói, ngay lúc đó châu Âu tuy rằng chính chỗ văn hóa phục hưng cùng lần đầu tiên cách mạng công nghiệp thời kỳ, chính là Rốt cuộc không bằng phương Đông phồn hoa, vật liệu may mặc gì đó cũng không bằng đại thanh hảo. Bích Thúy Tư nhìn Thiên Thụy kia đoạn làm quần áo, thật là hâm mộ thực. Chờ hâm mộ qua đi, Bích Thúy Tư xem Trần Luân Quyến còn ở nhìn trầm chằm Thiên Thụy, Thiên Thụy mỉm cười thời điểm, hắn cũng đang cười, hai người tựa hồ tâm linh tương thông giống nhau, nhận là người khác đều chen vào không lọt đi, như vậy một chút. Bích Thúy Tư thật sự xem bất quá mắt, đứng ra một bên đi kéo Trần Luân Quyến cánh tay, một bên lớn tiếng nói Trần, ngươi còn không có giới thiệu ta đâu. Trần Luân Quyến sửng sốt một chút, làm khai bích Thúy Tư mới muốn nói lời nói, Bạch Thúy Tư lại giành trước đối Thiên Thủy kéo ra làn váy ưu nhã một thi lệ công chúa điện hạ ngài hảo, nhìn thấy ngài thật cao hứng, chúng ta tự mình giới thiệu một chút chính mình, ta là Anh Quốc quốc e đổ công tức muội muội, bởi vì thực thích trần, cho nên liền cùng hắn tới Đại Thanh. Ngươi hảo. Thiên Thủy hơi sườn một chút thân, cười gật gật đầu, lại chiều Trần Luân Quyến nhìn thoáng qua, ôn hòa hỏi Trung Tĩnh Hầu, có phải hay không giới thiệu xong rồi? Kia gì? Trần Luân Quýnh vừa nghe lời này, đại tung một hơi, chạy nhanh gật đầu là, là, thần đưa công chúa trở về. Hắn duỗi tay một dẫn, mới muốn mang thiên thủy hồi trên chỗ ngồi đi, Bích Thúy Tư thở phì phì theo qua đi công chúa, ta lời nói còn không có nói xong đâu, ngươi liền như vậy đi rồi, có phải hay không thực không lệ phép hành vi, hôm nay công chúa là chủ nhân, ta là khách nhân, há có khách nhân còn không có tận hứng chủ nhân liền đi trước đạo lý. Nói xong câu đó, Bích Thúy Tư còn thực khiêu khích nhìn Trần Luân Quýnh liếc mắt một cái, Cô ý hướng hắn bên này, một dựa ngươi nói đúng không? Trần Thiên A, Ma A, lời kia vừa thốt ra, đang ngồi mọi người tất cả đều che mặt, tâm nói cô nàng này cũng không phải không đầu óc a, nhìn lời này nói, này miệng lưu loát, cũng là cái nói năng chuông ngoa đâu, cũng không biết công chúa nên như thế nào trả lời. Nói, công chúa, ngài không cần đại ý thượng đi, nhưng nhất định phải đem nàng cấp xử lý a, ngẫu nhiên nhóm duy trì ngươi. Khang Hi ngồi ở trên ngự tòa, tay phải năm ngón tay ở ngự án thượng nhẹ nhàng đánh nhìn cái kia nhạc à, khỏe môi đều mau xả đến bên thai chỗ. Trần Luân Quyến càng là chạy nhanh rời xa Bích Thúy Tư, lại trộm nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, mãn nhãn ai đoán cùng đáng thương, dùng đôi mắt nhỏ hướng Thiên Thụy cầu tình, công chúa, này không phải ta ý tự à, là nàng chính mình chính là muốn nói, ngươi tha ta đi. Thiên Thụy nhướng mày, chiều Trần Luân Quyến lạnh lùng cười, ngươi tưởng là mỹ, người là ngươi mang về tới không sai đi. Trần Luân Quyến cả người một cơ linh, lại lui về phía sau vài bước, túi đầu trộm hướng Thiên Thụy chắp tay. Ý tứ là làm thiên thủy thủ hạ lưu tình, mà bích thúy tư mỗi ngày thủy không nói lời nào, còn tưởng rằng thiên thủy sợ đâu, một ngửa đầu, rất cao ngạo cười nói công chúa như thế nào không nói, không để ý tới ngươi ngươi còn hang hại à? Thiên thủy trong lòng thầm mắng, quay đầu cười bích thúy tư tiểu thư, hôm nay khách nhân nhưng không ngừng ngài một vị, cha ly vương tử, án tố công tước, rốt giờ bá tức nhưng đều là ta đại thanh khách nhân đâu, cũng không thể chỉ lo ngài, cũng phải nhường đại gia hỏa cùng nhau tận hưởng, ngài nói có phải hay không? Còn nữa nói. Hôm nay chủ nhân cũng không phải ta à, ngài không nhìn đến trên ngự tòa còn ngồi ta đại thanh hoàng đế bệ hạ sao, hắn mới là Hôm nay chân chính chủ nhân, Bích Thúy Tư tiểu thư tưởng như thế nào tận hứng, tận có thể cùng hoàng đế bệ hạ yêu cầu, chúng ta bệ hạ chính là thực hiếu khách, thực nhiệt tình, càng thích náo nhiệt, nói vậy, hắn là sẽ không chối tử. Thiên thủy lời này cười mang thứ, chẳng những đem Bích Thúy Tư khó xử lại đẩy trở về, lại còn có âm thầm châm ngòi Bích Thúy Tư cùng mặt khác sứ thần quan hệ. Càng là đem một lòng muốn xem kịch vui Khang Hy cũng xả tiến vào làm cho Khang Hy tức khắc đen mặt. Đại ý a đại ý, Khang Hy âm thầm lắc đầu, hắn như thế nào sẽ đã quên chính mình đứa con gái này là cái vĩnh viễn không có hại chủ, muốn xem nàng náo nhiệt nào có dễ dàng như vậy a Người thiên thủy một câu làm Bích Thúy Tư nói không ra lời, thở phì phì sử ngón tay chỉ vào thiên thủy ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thiên thủy cười ôn hòa cực kỳ Bích Thúy Tư tiểu thư không phải toàn nghe được sao? Như thế nào? không rõ, ngài không phải chuyên môn học ta đại thanh ngôn ngữ sao? ngài nếu là không hiểu nói, bên cạnh nhưng đứng thông dịch đâu, ngài có thể đi hỏi một câu à? còn có, bích thúy tư tiểu thư, bản công chúa nói cho ngươi một câu, ở chúng ta đại thanh, chỉ vào người khác nói chuyện chính là thực không lệ phép hành vi, ngài thân là quý tộc tiểu thư, hẳn là minh bạch đi. thiên thủy vẻ mặt ôn hòa vô hại tươi cười, thực thuần khiết vô tội chớp chớp mắt, nói ra nói lại thứ người thực. kia gì, trần luân quýnh nhìn a, này tiểu tâm can bùn bùn nhảy lợi hại đâu? lời trong lòng công chúa thật là quá đáng yêu xem kia tiểu biểu tình đôi mắt nhỏ quá mê người nha tiểu trần đồng học ngài đi ngoại quốc đi rồi một chuyến thế nhưng học được hoa si Bích thúy tư khí thở hồn hẹn quay đầu lại chiều rót giờ bá tước nháy mắt làm hắn cho chính mình giải vây chính là rót giờ bá tước tựa hồ không thấy được giống nhau căn bản không để ý tới nàng lúc này Bích thúy tư khẽ cắn môi bất cứ giá nào đột nhiên hướng phía trước đi rồi vài bước bước lên làn váy ngồi xổm thân hành lễ đại thanh hoàng đế bệ hạ Ta ái mộ ngài trung thành đại thần trần, nguyện gả đến đại thanh, vinh kết hai nước chi hữu hảo, nhưng nghe nói ngài đã đem thiên thủy công chúa chỉ hôn cấp trần, lòng ta có không cam lòng, ở quốc gia của ta, nếu là hai cái kỵ sĩ đồng thời thích một vị nữ sĩ, có thể quyết đấu tới thắng lấy vị kia nữ sĩ, ta cũng tưởng thỉnh ngài bảo cho. Biết, cùng công chúa quyết đấu, thấy cái cao thấp. Xoát một tiếng, bên trong đại điện cơ hồ sở hưu ánh mắt đều nhìn hướng về phía trần luân quính, cẩn thận quan sát một phen hắn kia thanh tuấn tuyệt luân. Đẹp như trích tiên gương mặt, đoàn người đều lơ đãng gật đầu, có Trương Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ sắc thật hảo a, sắc thật có thể câu nhân a, nhìn đi, chẳng những câu vị công chúa, liền ngoại quốc nữ đều cầu tới tay. Khang Hy trong lòng ấm nhạc, quyết đấu, hảo a, thật tốt a, hai cái xinh đẹp nữ hài tử vì một cái nam tử một trận chiến định thắng bại, hắn còn trước nay không thấy quá như vậy diễn đâu, khẳng định rất có ý tứ nói. Trong lòng cân nhắc, Khang Hy lại nhìn lén đến Thiên thủy Hắc một khuôn mặt, khiếp sợ, cân nhắc một chút nếu là đồng ý đi, liền có trò hay nhìn, chính là lại đem nhà mình khuê nữ đắc tội khổ, về sau còn phải tìm mọi cách lống trở về. Nhưng nếu là không đồng ý đi, này tiết mục thật sự là quá hấp dẫn người a, thật là quá khó có thể quyết định. Thiên Thụy xem Khang Hy như vậy, liền biết thứ này không chừng đánh cái quỷ gì chủ ý đâu, vì thế Thiên Thụy không đợi Khang Hy nói chuyện, thư lạnh một tiếng, vung tay háo bước đi hồi chính mình vị trí ngồi xuống, chỉ lạnh lùng nhìn trong đại điện hết thảy, bảo bối khuê nữ sinh khí a. Khang Hy trong lòng cả kinh, thực hối hận không nên bởi vì xem diễn đắc tội nhà mình nữ nhi. Khu một tiếng, Khang Hy nhìn còn đang hành lễ Trung Bích Thúy Tư cởi Bích Thúy Tư tiểu thư, "Việc này ngươi đến cùng đương sự giảng, công chúa là chấm ai nữ, chấm cũng làm không được nàng chủ, ngươi trọc tưởng cùng nàng quyết đấu, vẫn là chính mình hỏi nàng ý tứ đi." Khang Hy cùng Thiên Thụy cho nhau chối từ, "Ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi." Hai người đều đem Bích Thúy Tư đương hầu chơi, tán quá, Khang Hy chơi sung sướng, Thiên Thụy lại chơi buồn bực, vô nó có tiểu trần ở kia xử đâu hiện tại thiên thủy nhìn đến người này liền khí trong lòng phát đau bích thúy tư được chỉ rất là cao hứng quay đầu hướng thiên thủy nhướng mày công chúa ta chính thức hướng ngài đưa ra quyết đấu thỉnh cầu nếu ngài là thật sự ái trần nói thỉnh tiếp thu ta thỉnh cầu chúng ta lựa chọn một cái hạng mục tỉ thí một phen người thua tự động từ bỏ trần ngài nói tốt không chưa xong con tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn bỏ phiếu đề cử vẽ thắng ngài duy trì Chính là ta lớn nhất động lực chương 280 cao thấp lập hiện Mãn đại điện người đều đang xem hướng thiên thụy Không riêng gì khang hy Ngay cả bảo thành huynh đệ mấy cái Còn có những cái đó người nước ngoài Cũng đều đem ánh mắt nhìn chầm chầm hướng thiên thụy Không biết nàng muốn như thế nào trả lời Đáp ứng nói Chính là đem chính mình đặt ở một cái rất thấp vị trí thượng Vốn dĩ chính là chính mình vị hôn phu Còn muốn cùng người khác đi tranh Đi quyết đấu mới có thể Này cũng không tránh khỏi quá tự cam hạ tiện Nhưng nếu không đáp ứng nói Đó chính là cam nguyện nhượng lại Trần Luân Quỳnh, hoặc là trong lòng căn bản không có hắn, lại có chính là sợ bích thúy tư, mặc kệ nói như thế nào, đều là đối thiên thủy bất lợi. Nàng nếu là không đáp ứng, chính là về sau nàng thật gả cho Trần Luân Quỳnh, có sự tình hôm nay ở, sợ hai người trong lòng sẽ có vết ngăn, ai biết có thể hay không ảnh hưởng phu thê cảm tình đâu. Kia tâm tư thông minh, đầu óc chuyển mau, đã sớm đã suy xét ngàn vạn loại khả năng, càng cân nhắc ngàn vạn loại biện pháp, tất cả đều không biết nên như thế nào phân giải Bảo Thanh nắm nắm tay đầu, thầm nghĩ thật sự không được chính mình liền đứng ra treo chọc một chút cái kia Bích Thúy Tư, tưởng cái biện pháp đem nàng cấp làm ra đi. Mà Bảo Thanh này tính tình nóng nảy, sớm hai mắt bốc hỏa nhìn về phía Bích Thúy Tư, nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, Bảo Thanh đều có thể đem cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân cấp xé. Tiểu tứ cúi đầu, đầy mặt băng xương, hắn nhưng thật ra không đi xem Bích Thúy Tư, mà là rất không vừa lòng nhìn chằm chằm Trần Luân Quyến. Thầm nghĩ nếu là hắn đứng ở Trần Luân quý vị trí này thượng là tuyệt đối sẽ không làm thiên thủy ở vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Trần Luân Quý đã sớm bị sự tình phát triển cấp lộng kinh ngạc, nhìn một cái Bích thúy Tư, nhìn nhìn lại thiên thủy, cắn chặt răng, mới muốn bất cứ giá nào, mặc kệ thế nào cũng đến em Bích thúy Tư cấp tha ngừng. Chính là, hắn còn không có nói chuyện, thiên thủy trước xỉ một tiếng bật cười. Vốn dĩ một mảnh trầm mặc đại điện, nàng này cười, thanh âm thanh thúy lại mỹ diệu, lập tức giảm bớt mọi người lo lắng cùng khổ tư. Thiên thủy trầm rãi, tư thái ưu nhã đứng lên. Tay trái vô về tay phải chỉ thượng mang thật dài kim sắc giáp bộ, dương mắt đánh giá Bích Thúy Tư một phen, trong miệng cười khẽ Bích Thúy Tư tiểu thư. Hoặc là ngài lầm cũng không nhất định, một cái nữ nhi ra, như thế nào nói ra loại này lời nói tới đâu. Quyết đấu là các nam nhân sự tình, làm chúng ta nữ nhi chuyện gì. Hoặc là Bích Thúy Tư tiểu thư có như vậy thói quen, phàm là ở trên phố nhìn chung cái nào nam nhân, liền phải kéo nhân ra quyết đấu, đem nhân ra chiếm vì đã có, ha ha. Ngài can đảm thật đúng là làm ta bội phục cực kỳ đâu. Thiên Thụy mở miệng, liền đem Bích Thúy Tư hướng nàng khiêu chiến sự tình, giảng thành Bích Thúy Tư không biết xấu hổ, càng đem Bích Thúy Tư đối Trần Luân Quynh tình yêu giảng thành thấy nam nhân liền đoạt phạm tiện hành vi. Bích Thúy Tư tuy rằng sẽ chung quốc ngữ, chính là nàng học cũng không phải thực tinh thông, nghe nói một ít đơn giản câu là không thành vấn đề, nhưng Thiên Thụy như vậy một câu quải 18 cái cong, nàng xác thật là nghe không hiểu tích. Nói, ta hoa hạ 5000 năm lịch sử văn hóa, Nôn ngữ phương diện này càng là tinh thâm thực, thiên thủy cầm cung đấu trung luyện ra hảo tài ăn nói đi biện Bích Thúy Tư, khẳng định là thắng tuyệt đối. Như thế nào sẽ đâu? Bích Thúy Tư này thẳng tính tình cô nương còn giải thích đâu ta nơi nào gặp người liền đoạn, trừ bỏ trần, ta căn bản coi thường người khác. Ngu xuẩn, mới vừa nhìn là cái có đầu óc, không nghĩ tới ngu như vậy ngơ ngác, bảo thành huynh đệ mấy cái túi đầu cười thầm, lúc này cái nào đều không lo lắng thiên thủy. Trần Luân Quỳnh càng không dám tiến lên, nói. Thiên Thụy kia lửa đạn nhưng tập trung thực, hắn nếu là lúc này dám nói cái gì, còn không được cấp nổ thành hôi A. Ha ha! Thiên Thụy lại nở nụ cười ngài nói chính là các ngươi Anh quốc quốc phong tục, nhưng ngài hiện tại chạm chính là đại thanh quốc thổ. Như vậy, phải dựa theo đại thanh quy củ tới làm, chúng ta đại thanh chính là lễ nghi trí bàng, phàm là nói ra nói, chính là muốn tính toán, bản công chúa cùng trung tĩnh hầu đính xuống hô nước đã có 6 năm. Ngài làm chúng ta giải trừ hô nước, chính là trí chúng ta với bất nghĩa A. Thiên Thụ liền cười mang vúng, đem người anh đều châm trọc thành nói chuyện không tính toán gì hết, không nói tín nghĩa người. Lời này bích thúy tư nhưng thật ra nghe ra tới, chạy nhanh lớn tiếng phản bác như thế nào sẽ đâu? Cái gì tín nghĩa? Ta đang nói chính là tình yêu, tình yêu là thật vĩ đại, là bất luận cái gì sự tình đều ngăn cản không được. Ta hướng ngươi khiêu chiến, đúng là bởi vì thích trần, Ngươi nếu không tiếp thu khiêu chiến, chính là ngươi không thích trển. Này Lưu đảo còn rất cơ灵, vòng qua tới vòng qua đi, lại vòng tới rồi chỗ cũ luôn là cầm thiên thủy trong lòng không có Trần Luân Quynh tới nói sự. Thiên Thủy tối đầu, khoe môi thượng con bích thúy tư tiểu thư, ngài xác định ngài thật sự thích trung tính hầu. Ân. Bích thúy tư cuống quýt gật đầu thích, rất thích thú, Trần Tức Anh tuấn lại có tài hoa, cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu. Lại là một cái chỉ xem biểu tượng người a, Thiên Thủy trong lòng thở dài, trong miệng càng là ai oán than một tiếng bản công chúa nhìn, ngài căn bản chính là một cái ích kỷ tới rồi cực điểm người, ngài trong lòng căn bản là không có trung tính hầu chỉ có ngài chính mình. Ngươi không cần bôi nhỏ ta Bích Thúy Tư vừa nghe lời này nóng nảy, tiến lên liền phải đi kéo Thiên Thụy, Thiên Thụy như thế nào có thể tùy vào nàng tiếp cận đâu, lưu loát một cái là mình, thiếu chút nữa không có đem Bích Thúy Tư ngã cái té ngã. Mọi người nghe lời này nghe hứng thú bừng bừng, Khang Hi càng là chuyển trên tay nhận ban chỉ, trong đầu không được suy tư kế tiếp Thiên Thụy nên nói những gì. Bảo Thành nắm tay, cùng tiểu tứ liếc nhau, đều suy nghĩ, tỷ tỷ, thượng đi, hung hăng giáo huấn một chút này lũ Làm nàng biết thiên vì cái gì như vậy làm, hoa vì cái gì như vậy hồng. Thiên thủy cười lạnh một tiếng ta như thế nào đang nói lời nói dối. Ngài chỉ nói muốn cùng ta quyết đấu, lại một chút không có đi suy xét một chút trung tinh hầu cảm thụ, nếu hắn chỉ là một đóa hoa, một con cẩu, hoặc là một cái ngoan vật ngươi thích, muốn cướp qua đi này không có vấn đề, nhưng trung tinh hầu là một cái sống sờ sờ người đâu, ngài liền như vậy không trải qua hắn đồng ý, tự mình định ra ước định, hắn muốn như thế nào tưởng. Ngài này không phải ích kỷ là cái gì. Lời này nói, Tiểu Trần Đồng Hải thiếu chút nữa không quăng ngã cái té ngã, một đóa hoa, một con cẩu, một cái ngoan vật. Hắn biết Thiên Thụy ở sinh khí được không, khá vậy không nên như vậy mắng hắn A. Còn có, cái tiêu bích Thúy Tư khó chơi khẩn, Thiên Thụy chính mình có thể thống khoái giải quyết rất nàng, vì sao không còn sớm điểm giải quyết, còn đẩy đến hắn bên này. Tiểu Trần nhìn trộm đánh giá một chút Thiên Thụy, liền mỗi ngày Thụy hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, nơi đó biên ý tứ thực rõ ràng là ở cảnh cao hắn, hắn gây ra sự tình chính hắn giải quyết, đừng đẩy đến người khác trên đầu, này đã là thiên thủy điểm mấu chốt, nếu là lại không đứng ra nói cái gì đó nói, thiên thủy chính là quyết tuyệt không tha cho hắn. Tiểu Trần hiểu ý, trong lòng càng thêm minh bạch, hướng lên trời thủy gật gật đầu, ý tứ là yên tâm đi, ta tới giải quyết. Quả nhiên, thiên thủy lời này đối Bích Thúy Tư đả kích không nhẹ, này một cây gân như tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy. Tiểu Trần cũng không phải cái vật chết, không phải do nàng tới quyết định nhân ra về châu a. Bích Thúy Tư là cái có sai liền sửa hảo hải chỉ, hướng lên trời thủy thi lễ cảm ơn công chúa nhắc nhở. Nói xong lời nói, Bích Thúy Tư lại xoay người. Hoa hồ điệp giống nhau chạy như bay đến tiểu chân bên người, duỗi tay liền phải đi kéo hắn, tiểu chân nào dám làm nàng gần người a? chạy nhanh né tránh Bích Thúy Tư tiểu thư, không cần lại hồ nháo được không. Ta đã cùng ngài nói qua rất nhiều lần, ta là có hôn ước trong người người, căn bản không có khả năng cưới ngài. Bích Thúy Tư nguyên bản còn muốn nói gì cảm tính nói. Nào biết Trần Luân Quýnh từ chối nàng kêu kêu một cái mau, này nữ cảm giác thực mất mặt, chưa từng có quá mất mặt, tiểu thư tính tình vừa lên tới, một dòng chân, tức khắc mắt to lăn ra nước mắt tới trần, ngươi, ngươi quá nhận tâm. Nói chuyện, này nữ eo nhỏ bốn eo, thế nhưng không màng nhiều người như vậy nhìn, cũng mặc kệ khang hi như thế nào, vạn mặt liền chạy. Cao, thật sự là cao à, mọi người nhìn một cái chạy đi bích thúy tư, lại nhìn một cái tiếu ngữ doanh doanh đứng ở phòng trong vẻ mặt thanh thản thiên thụy. Trong lòng đều ở bội phục đâu, công chúa này nhất chiêu thật là cao an này trộm đổi khái niệm họa thủy đông dẫn chiêu số dùng thật là rượu, thật là hảo, thật là đỉnh cao đâu. Khang Hy thực thất vọng thở dài, trận chiến tranh này còn không có đánh lên tới đâu liền kết thúc. Thật là không thú vị à, kia gì, cái này bích thúy tư sức chiến đấu cũng quá yếu đi, thiên thụy hơi một lừa dối nàng liền lui tan, không kính, không kính. Trong lòng nghĩ như vậy, Khang Hy lại ngẩn đầu nở nụ cười ha ha, gióp giờ ba tước. Quý quốc vị tiểu thư này thật đúng là thật tình a. ta đại thanh nhưng khó được có như vậy mở ra nữ tử, chấm vị này công chúa bất quá là cùng nàng chỉ đùa một chút, thế nhưng đem người đầu khóc, Rốt giờ bá tước đi trở về cần phải hảo hảo hống hống a. Rốt giờ bá tước xấu hổ cười cười, ứng hạ, ở án tố nỉ công tức vui sướng khi người gặp họa tươi cười chung lần thứ hai ngồi xuống. Thiên thủy chiều khang hy ngồi sồn ngồi sổn, yên lặng trở lại chính mình trên chỗ ngồi mặt, khang hy lại cùng phía dưới người ta nói chút lời nói lúc này mới làm người thượng đồ ăn nếu là quốc yến kia đồ ăn phẩm gì đó liền phải dùng tốt nhất thiên thụy làm ngự thiện phòng chuẩn bị chính là mãn hán toàn tịch nàng trước vỗ tay một cái tức khắc liền có cung đình nhạc sư lục tục vào chỗ đưng cổ điển âm nhạc một tấu khởi thời điểm liền có ăn mặc xanh non cung trang xinh đẹp các cung nữ lục tục bưng lên nước trà cùng tay đĩa lúc sau liền có phấn màu đồ sứ đựng đầy các màu quả khô hoa quả tươi mướt hoa quả linh tinh bưng lên này đó trái cây nhan sắc tươi sáng càng là ngọt hương mê người Những cái đó ngoại quốc sứ đoàn người vừa thấy, tức khác không nói chuyện nữa, trước liền rỗi tay cầm nếm lên. Nói, vì sao dùng tay đi lấy A, vô nghĩa, nhân ra không phải sẽ không dùng chiếc đũa sao. Chờ trái cây thượng tề, chính là món ăn ngội, lúc sau lại là nhiệt xào, món chính, cây củ cải đường theo thứ tự thượng tịch, tất cả đều là một màu phấn màu vạn thọ đồ sứ, phía dưới trang bị bạc khí cái bệ, nhìn lên thật thật phú quý phi thường. Văn võ đại thần nhóm nhìn cái này là nhìn quán, cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái. Những cái đó ngoại quốc sứ thần nơi nào gặp qua nhiều như vậy xinh đẹp đồ sư A, tức khác xem mắt tròn váng, còn có những cái đó đồ ăn, rốt cuộc là ăn đâu, vẫn là duyên dáng tác phẩm nghệ thuật A, liền kia đồ ăn bên cạnh các màu khắc hoa đều làm người nhìn đôi mắt thẳng sức sở, căn bản luyến tiếp đi ăn. Khang Hy nhìn đồ ăn thượng không sai biệt lắm, dơ tay một dẫn các vị thỉnh không cần khách khí, tận dùng hưởng dụng đi. Hắn một phát lời nói, những cái đó nhìn thẳng mắt. Nghe mùi hương nghe sớm ngợi lên trong bụng thèm trùng các quốc gia sứ thần tức khắc buông ra hoài gặm lấy gặm để, từ xưa Trung Hoa đối với ăn này mặt trên liền rất chú ý, cong đến đại thanh thời điểm, đã tới rồi một cái thực cường thịnh giai cấp, này đó thái sắc mùi hương đều toàn, lại là ngự chủ nhóm tỉ mỉ chế tác, đương nhiên hương vị tốt đến không được, thằng ăn những cái đó sứ thần bụng lăn lưu viên, một đám đều căng thật sự ăn không vô còn. Liên tiếp nhìn đâu, Thiên thủy ở đồ an phẩm thượng không sai biệt lắm, mọi người đều cố ăn uống nói chuyện phím thời điểm. Trộm ly tịch mà đi. Tám khanh khách mấy cái tỉ muội, nhưng thật ra thấy được, bất quá đều biết nàng tâm tình không tốt, ai cũng chưa nói cái gì, thực tự động cho nàng đánh nghiểm trợ. Bảo Thanh nhìn Thiên Thụy đi ra ngoài, kéo qua Trần Luân quính thì thầm một phen, Trần Luân quính gật đầu, cũng lặng lẽ lui đi ra ngoài. Khang Hi nơi nào sẽ nhìn không đến bọn họ này, đó động tác nhỏ đâu, chỉ đối Lương Cửu Công điểm một chút đầu, duỗi tay một lóng tay, Lương Cửu Công hiểu ý, một bên lui ra ngoài thời điểm, một bên trong lòng âm thầm tiêu khổ, nói Hoàng thượng à, ngài lao nhân ra xem diễn.